Chương 437, oa hoàng vị đó thân thay máu, quay lại tiên tiên bản nguyên nhất. 1. Chương 437, oa hoàng vị đó thân thay máu, quay lại tiên tiên bản nguyên nhất. 1. Chương 437, oa hoàng vị đó thân thay máu, quay lại tiên tiên bản nguyên nhất. Đây là huyết hải long dương, chính là thái cổ huyết hải đạo quân thành đạo chi cơ, là nó đạt phá tiên tiên thần linh cực hạn, đi đến lớn phẩm bị bảo, càng là hắn khát vọng có thể đột phá cái gọi là lớn phẩm, triệt để có được cực tôn sư xứng khả năng, chỉ là bởi vì đạo này rất chót quá nặng nghề, tích độ vô số vi danh. Càng tại phục hy dẫn đạo dưới, Làm việc càng phát ra hứng hãn, Liêu Lĩnh dần dần đã mất đi ban đầu lúc tỉnh táo. Không còn là như ngày xưa loại kia thu thập vạn linh chi huyết cùng giết chóc so hành, mà là khu động huyết hải, thôn phệ vô lượng thương sinh, cuối cùng hung danh trùng thiên, là tiên cơ các bạch trạch sắp xếp định là sát phạt top 10, sát nhiệt thứ nhất, danh trấn khắp thiên hạ lục giới, đưa tới chính cầm thanh bình kiếm, quét ngang thập phương cương địch, danh xưng dưới kiếm vô sinh, tồn trước bất bại ngọc thần đại đạo quân. Sau đó liền không có sau đó. Cuối cùng huyết hải trực tiếp trò treo ở trên trời. Hung danh hiển hách huyết hải lão tổ, mà đều không có còn lại một ai. Nhưng là mặc dù như vậy, can cơ còn đại, khi đó Ngọc thần đạo quân cũng không phải là về sau cầm kiếm vị thương sinh chặt đứt lượng tiếp đạo tổ, huyết hải lão tổ liệu lĩnh đại giới hội tụ huyết hải nghi quý, hắn cũng không có thuận thế hủy đi, bây giờ cái này lắng đọng ở dưới phương, có được vô lượng thương sinh máu nghi quý như cũ hoàn chỉnh, như cũ tồn tại. Vẫn cầm đứng tại đấu bộ quần tinh phân uôi, mượn pháp môn hướng phía dưới nhìn. Duy nhìn thấy lúc trước còn bình tĩnh tưởng hòa huyết hải trong một chớp mắt có chỗ dị biến, sóng cả tầng tầng lớp lớp nổ tung, mãnh liệt như nộ long bình thường, sau đó đột nhiên hóa thành một cái vòng xoáy, cuốn phía phía dưới phun trào mà đi, động tĩnh cực lớn thậm chí bắt đầu hướng phía tứ phương lan tràn đi qua, vô hoặc huyết hải chỗ xấu nhất, máu tươi sát na hóa thành phong cách cổ xưa đỉnh vũ thần miếu, dược lớn lại to lớn, mỗi một chỗ đều tràn ngập thượng cổ thời đại thần thoại phong cách cổ xưa mênh mông, làm cho người e ngại, mà thiếu niên kia đạo nhân giờ phút này ngay tại trung tâm nhất trì, vô số máu tươi hội tụ hóa thành từng đạo phù lục, màu mực là bảo, tóc đen rủ xuống ngọc thần đạo quân ánh mắt thu hồi, nhìn về phía tại trong phong ấn oa hoàng. Oa hoàng chân thân bản năng trợ giúp bên kia hải tử khôi phục trạng thái bình thường. Chí là tại oa hoàng chân thân tuồn tụ thời đại trạng thái bình thường tiên tiên nhân tộc tứ hải Ngọc Trần Đại Đạo Quân làm mượn huyết hải này, đạo quân lưu lại lớn phẩm nghi quỹ, phụ trợ quá trình này, con ngươi lãnh đạm đạo đảo qua trung quanh quần quận biển máu, thản nhiên nói, có chút lãng phí, cũng là không sao, ngươi giờ phút này cần cơ, ưng, có thể tiếp nhận một bộ phận, còn lại bộ phận, các loại chân quân đằng sau, đang lâm lớn phẩm trước đó, lại tới đây. Huyết Hải đạo nhân đã chết, vật lưu lại đặt ở nơi đây, bất quá lãng phí. Không bằng bề ngươi một thần, còn có thể rèn luyện đến huyết lục đỉnh phong. Đế cảnh cũng rối loạn, đang lâm lớn phẩm, lại khó quay đầu, không được hối hận. Tê vô hoặc chỉ cảm thấy chính mình vị trí tại một tòa trong lò luyện. Khí huyết vây quanh, vô tận nhiệt độ cao rèn thân này lục thể, vô ý thức vận chuyển chính mình sáng tạo cựu truyền luyện nguyên pháp môn, huyết hải đạo quân huyết hải nghi quỹ bên trong, cái kia vô lượng nguyên khí lại bị hấp thu, cường hóa nhục thân, đáng thương vị Tiên huyết hải lão tổ, giết trong hung hãn, lưu đồ một thế, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới, giờ phút này chiến trận khổng lồ. Lại bỗng nhiên, tại cái này cổ lão rộng lớn tòa thần miếu màu đỏ ngọn bên trong, từng đạo phong cách cổ xưa văn tự nổi lên, sau đó từ 18 phương vị trên trụ lớn lưu chuyển rơi xuống, từng cái bát tự, mang theo thần vận, mang theo đại đạo vết tích, mang theo đi qua huyết hải lão tổ tung hành thiên hạ các nhập vô song chiêu thức cùng đạo vận. Thân này mặc dù vẫn lạc, nhưng là đạo pháp không thể đoạn tuyệt. Trong đó có Huyền Diệu vô địch, Huyết Hải Đao pháp 10 tầng thức, có rất nhiều thần thông, có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, càng có tại huyết độc chi đạo cảm ngộ. Trong đó trọng yếu nhất đạo vận truyền thừa, chính là Huyết Hải lão tổ năm đó rong ruổi khắp thiên hạ, tại gặp được Ngọc Thần Đại Đạo quân trước đó, tuy không thua trận, thậm chí Thái thượng Ngọc Thanh cũng không từng đem hắn triệt để cầm xuống chiêu thức, thiên biến văn hóa, tích huyết chủ sinh. Tới đi, tới đi, tiếp nhận ta chi truyền thừa, tiếp nhận ta chi nghi quý, tiếp nhận ta chi lại đạo lại đạm chiến ta chi thần thân hải triệt triệt để để đạt phá lớn phẩm chi đỉnh lồng giam này, chân chính đi đến càng mạnh vị trí cao hơn, thành tựu huyết hải đạo tổ, mà có thể cùng tam thanh sánh vai, chỉ cần ngươi đồng ý, huyết hải này hết thảy chi đạo đều là ngươi. Đây là thuần túy đạo vận, là đại đạo hành tẩu chưa thành người nhất chân thành khát vọng cùng chúc phúc, hy vọng đem chính mình chưa từng hành tẩu hoàn thành con đường giao cho người đến sau trên tay, hy vọng hắn có thể siêu việt chính mình, đi đến càng xa xôi phương hướng, nhìn thấy càng tuyệt diệu hơn phong quang. Sau đó, kiếm quang lảo qua, thanh lãnh kiếm khí bén nhọn trong một chớp mắt chém qua rất nhiều văn tự màu máu. Cái kia từng đạo chậm chậm lưu động huyết quang đạo vận trong một chớp mắt ngưng trệ ở, bốn phía đều là tĩnh, duy kiếm này mình trầm thấp, giống như vị thiên hạ duy nhất thanh âm, đạo bào màu đen, mặc mà ngọc chi chấm buộc tóc thiếu niên nói quân bản tay trắng nõn, dựng lấy chuôi kiếm, ngữ khí lãnh đạm nặng mạn, chết bởi ta dưới kiếm người như đạo không còn. Bại vào thân này người trước, những đạo vô dục. Thiếu niên nói quân thần sắc lãnh đạm, tay áo phất một cái, lời ít mà ý nhiều, người, không có tư cách nghiệm ta chi đệ tử. Phế vật. Kiếm minh mát lạnh lại trầm thấp, trong huyết hải, sát na ti vị Sau đó cái kia từng cái tựa hồ có thần vận văn tự đều là hóa thành phi hôi yên diệt, 18 đạo đại đạo truyền thừa, 3.675 đạo tà đạo diệu pháp, cũng thần thông tiên thuật vô cùng vô tật đều tiêu vong, từ đó, một đời tiêu hùng, huyết hải đạo tổ, đạo thống cho bụi, lại không truyền thừa. Duy chỉ còn lại có thuần túy nhất vô biên huyết sắc tư lương, không ngừng mà phun trào nhập đạo nhân kia thể nội, vốn là dự định dùng cái này phụ trợ ba hoàng thân thể bản năng, nhanh chóng để thiếu niên đạo nhân này hoàn thành thay máu quá trình, cũng vì oa hoàng tiết kiệm can nguyên, nhưng là giờ phút này, đạo nhân này lại tu chỉ một loại nào đó cùng loại với thái thượng đan pháp thủ đoạn. Cái này vô tận huyết hải tầng sâu nhất tích lũy xuống, không khỏi là đi qua cường giả tinh huyết. Tại cái này nghi quỹ trong quá trình, bị Thiếu niên kia lão nhân lấy thất tiến cửu truyện, hái hỏa luyện nguyên chi pháp sinh sinh rèn luyện là lướt thuốc, tiếp theo nuốt nhập thể nội, lại là đi huyết hải này luyện đan chi pháp, huyết mạch còn chưa từng tuần hóa, lục thân ngược lại bắt đầu điên cuồng tăng lên. Lấy lục thân chi pháp cũng không tệ. Chỉ là như vậy, oa chỉ sợ hao phí tinh nguyên. Ngọc thần đạo quân thần sắc lãnh đạm, đột nhiên lên tay rơi phủ, lại là dẫn đạo tể vô hoặc chi huyết bay vào oa hoàng châu không gian ở trong, nữ tử đã chết, hai con ngươi nhắm, sắc mặt trắng nõn. Tuần sắc lại không màng danh lợi như là chỉ là ngắn ngủi ngủ say, chờ giúp tiểu niên đạo nhân này tu thuần hóa cái này một thân huyết mạch, chỉ là càng là thuần hóa, càng là tới gần tại thời đại thái cổ tiên tiên nhân tộc, thân thể này tiềm chất lại càng lớn. Chương 437, oa hoàng vị đó thân thay máu, quay lại tiên tiên bản môn nhất. 2, chương 437, oa hoàng vị đó thân thay máu, quay lại tiên tiên bản môn nhất. 2, nhục thân tiềm chất càng lớn, liền càng có thể thôn vẻ càng nhiều huyết hải, cựu truyền luyện nguyên hóa là lớn thuốc, cấp tốc đem tiềm chất kéo căng. Mà nhục thân các phương vị tố chất cùng theo đó tăng đoạn. Nhục thân càng là cường đại, hay mẫu thuần hóa độ khó tăng lên. Cái này khiến thiếu niên Ngọc Thần khẽ nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra trước mắt đệ tử tương lai này khó giải quyết. Mà ở thời điểm này, Tê Vô Hoại quanh thân chi huyết thuần hóa được 1/3 thời điểm, dị biến chợt âm thanh, tại thân thể của hắn thể nội, một cỗ hừng hực chi hỏa không bị khống chế bộc cháy lên, đánh rữa toa hoàng thay màu tiến trình, cái kia hừng hực chi hỏa cơ hồ trong nháy mắt bạo khởi, Ngọc Thần đạo quân tùy ý bắn ra một đạo kiếm khí, đem nó trấn áp lại, cảm giác được cái này một cỗ tự nhiên bộc phát khí vậy mà bắt đầu đảo ngược tiêu đốt kiếm khí của mình, có chút ngứt mắt, hỏa thần trúc. Dùng chi khí. Chúc dung còn không phải ta chi đối thủ liêu lại chi khí thì có ích lợi gì. Hôm nay liền đem ngươi chặt đứt, kẻ bại chi khí, không có tư cách ngọc thần đạo quân động tác hơn nữa. Chợt tựa hồ ý thức được cái gì, kiếm khí khẽ nhúc nhích, thiếu niên kia đạo nhân trên người nạp tu di như giới tự thủ đoạn bị xé mở một cái lỗ hổng, bên trong rất nhiều bảo vật lưu chuyển ra đến, đạo quân kiếm khí khẽ động, thông qua một luẩn, nặng nề nặng nề, nổi lên màu vàng sừng ánh sáng lấp lẫy, hơi có kinh ngạc, nói hậu thủ tức nhượng mà ở đây, lại có chút dung chi. Khí, hậu thủ đột bật. Tiên tiên nhân tộc, có chút ý tứ. Mạc đạo bào màu đen thiếu niên nói quân tựa hồ ý thức được cái gì? Đông Nhiên thản nhiên nói một tiếng, lại đến. Tay áo quét qua, thi triển ra đại thần thông, trong một chớp mắt, khẩu lông nguyên thần thẳng quét qua cái này vô lượng huyết hải, sau một lát, đáy mắt hiện ra một tia lượng sắc, năm ngón tay nắm hợm, huyết hải phun trào, từng tia từng sợi huyết mạch lưu chuyển bay ra. Đạo Quân cổ tay hơi đổi, bàn tay trắng nõn von dài, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay hơi bừng ra. Cái này một cỗ huyết mạch lưu chuyển, ngay tại trên lòng bàn tay của hắn xoay quanh hội tụ, hóa thành một đoàn thuần túy chi khí, này khí xanh lam, ẩn ẩn cho tới chỗ sâu lại là một mảnh màu mực, cho thấy thuần túy nguồn nước chi khí, Ngọc Thần Đạo Quân thản nhiên nói, quả nhiên, thái cổ tranh đấu trăm riết, thủy thần cộng công đã từng mấy lần chinh chiến bắt phương, đã làm ngũ vương năm khí thiên đế một chồng, lại là chư thủy chi thần, lấy huyết hải chi tính cách, tất nhiên âm thầm tu huyết mạch của hắn, để mà phụ trợ chính mình. Như vậy, hoa ở đây, lại có hầu thổ hơi thở nướng, chúc dung chi diễm, cộng công chi thủy. Bên trên tốt. Khi tái hiện tại đoàn tụ tạo ra con người chi sự nghiệp to lớn, Ngọc Thần Đại Đạo Quân tay áo quét qua, cộng công chi khí bay đi đạo nhân kia bên người tê bộ hoạt dưới thân huyết hải lưu chuyển, âm dương biến hóa, hóa thành to lớn vô cùng một tôn âm dương đồ, lấy trúc dung chi hỏa là dương, lấy cộng công chi thủy là âm, trấn mộ thổ làm trung dung, điều hòa khằng ly, phân chia âm dương. Đại đạo quân pháp quyết biến hóa, dưới kiếm ra một thái cực âm dương hình. Sau đó khí cơ kéo dài biến hóa, cùng oa hoàng chỗ không gian liên hệ tới, lấy giảm mất oa hoàng căn cơ hao tổn, mà oa hoàng tính linh thần hồn không ở chỗ này, chỉ còn lại bảo hộ hài tử bản năng, mà giờ khắc này trúc dung chi hỏa cùng cộng công chi thủy cùng tồn tại, để oa hoàng bản năng về tới mừng rỡ nhất thời điểm, hai tử đản sinh một khắc này. Thế là bản năng khí cơ dẫn dắt, trúc dung chi hỏa, cộng công chi khí, hậu thủ tức dưỡng đều một cách tự nhiên hội tụ tới. Tại bản năng phía dưới, tái diễn người sáng lập tục quá trình. Đại đạo quân giờ phút này hai tay cầm quyết, đáy mắt lưu quang, tiếng nói trầm thấp lẩm bẩm, "Rất tốt, trúc dung chi hỏa cộng công chi khí, như thế, chính như oa hoàng tự mình sáng tạo cái kia một tôn người, như vậy, nếu bản về cùng căn cơ, sẽ không kém hơn mở hoàng mạt tiếp người đệ tử kia." "Hừ, đã là ta chi khai sơn đại đệ tử, tất nhiên là muốn làm đến tốt nhất. Ngoại giới chi ta, thậm chí ngay cả này đều làm cũng được." Người chi kiếm cũng là cùn rồi sao? Bất quá, bậc này trượng thừa bạo ngọc, mới có thể gánh chịu tại ta chi kiếm ý, mới có thể là vì ta tương lai chi đối thủ. Nhưng ta ngắn ngủi không thể rời đi nơi đây. Một kiếm này, người này, nhất pháp này, liền vị ngươi mà chuẩn bị, ngoại giới chi ta. Thiếu niên nói quân thái dương tóc đen có chút giơ lên, đáy mắt lẫm đạm, đại đạo khó thành, duy ta duy kiếm. Đệ tử này chi phàm, liền do lễ đến tự trước một chút tôi, ngươi nếu là ta lời nói, chỉ sợ ngay tại phóng nhãn tứ phương, càng vô đối thủ, đón không thú bị thôi. Như vậy lễ vật cho ngươi, không được quá vui mừng. Ở chỗ này vô thanh vô tức, một lần nữa diện hóa oa hoàng đoàn thủ tạo ra con người chi tạo hóa, tể bố hoặc huyết mạch đều biến hóa, từ vị cách cùng theo hầu phía trên dần dần kéo lên, hắn hốt hoảng, tối tâm điều yếu, như thần hồn hóa khí, tựa hồ trải qua dòng sông lưu chuyển tiên sơn bát thủy, tựa hồ cảm thụ qua đại địa nặng nề, tựa hồ cũng trải qua lửa rèn, cuối cùng có một đôi mềm mại hai tay đem chính mình một lần nữa mang về nhân gian. Hắn cảm nhận được, loại kia tại khái niệm nổi lên như ra, ban sơ sáng sinh vui sướng, cảm nhận được đại địa căn cơ hóa thành thân thể của mình, cảm nhận được hỏa diễm nhảy lên, cùng cái kia từ tiên sơn bát thủy bên trong buôn tổ lấy Đi đến từ nước lực lượng, hắn hốt hoảng ngẩng đầu, thấy được ánh nắng ấm áp, thấy được ôn nhu nụ tự mỉm cười, nhẹ giọng ngân nga bài hát dao, loại kia một đường đi qua mỏi mệt dần dần bị vứt lên. Cái gọi là người đồng mượn chính là ở chỗ này. Tại Viết Hải Nghi Quý Hạch Tâm Âm Dương Đồ bên trên, thiếu niên kia đạo nhân vi tâm liền phảng phất bị một đôi bàn tay mềm mại vuốt lên, loại kinh nghiệm này rất nhiều trầm quyết, phiêu chiến mà mang tới áp lực đều tan ra đến, như là về tới thời điểm ban sơ, về tới an tâm nhất địa phương, đệ bộ hoặc nhẹ nhàng hô hấp lấy, lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Tiên tiên nhân tộc hoàn mỹ nhất căn cơ, chính là bởi vì Huyễn Đô là sáng tạo hậu nhân tộc phạm lệ vì thành công, Hoa Hoàng đã dùng hết toàn bộ tất lực, Huyễn Đô hết thảy đều vượt xa đằng sau Hoa Hoàng bóp ra người tới tộc, cũng hoặc là nói Huyễn Đô cái này người đầu tiên sáng tạo, vốn là bất kể đại giới nếm thử. Nếm thử đằng sau, tự nhiên sẽ lựa chọn càng thêm mổ tỏa phương thức. Mà bây giờ, tại lúc này tái hiện, chính là cái kia hoàn mỹ nhất, cường hấp nhất, thậm chí còn mang theo 3 phần bẩn khí nguyên sơ nhân tộc sáng tạo, lúc đầu đã tiêu vong tại quá khứ truyền kỳ, lại lần nữa tái hiện. Ngay tại tề bộ Hoặc Tâm thần an tĩnh lại, từ từ lâm vào an tĩnh giấc ngủ ở trong thời điểm. Hắn giống như là ở trong nước chìm xuống nhưng lại có những vật khác tại lên một lực phụ. Lúc lên lúc xuống, nhất động nhất tĩnh, âm dương luân chuyển lý lẽ. Chúc dung chi khí, hậu thổ chi khí, cộng công chi khí, phát ra lưu quang, sau đó những này lúc đầu như nước với lửa khí cơ, tại toa hoàng khí cơ dẫn dắt bên dưới, tại không gian hắc ám kia ở trong xoay tròn xoay quanh, một cách tự nhiên hội tụ ở cùng nhau, lại cùng nhân đạo khí vận bình tĩnh tụ hợp cùng một chỗ, hướng phía nội bộ độ sụt, cuối cùng bỗng nhiên bình thản sáng lên. Chân chính ban sơ cũng là người cuối cùng chi khí, tại thiếu niên đạo nhân thể nội bốc cháy lên. Không có chút nào cảnh tượng kỳ dị, không có bất kỳ cái gì hiện ra bên ngoài. Đợt hồi lúc đầu như vậy, vô tận của Hải, hoa hoàng thay máu, hồi phục bản nguyên, thiên địa nhân thần quỷ, năm ký đến thứ hai, chí thuần đến cực điểm, người chi khí. Giờ phút này, thiên giới, tự phụ Huyền Đô Quan Chi bên trong. Đại pháp sư ngay tại Lửa Đan. Chương 438, ngươi chính là Ngọc Thần Đạo Quân đại đệ tử. Mục, chương 438, ngươi chính là Ngọc Thần Đạo Quân đại đệ tử. Mục, chương 438, ngươi chính là Ngọc Thần Đạo Quân đại đệ tử. Sáng sủa mệnh vượng, Chu Lưu Tam Hư. Luân chuyển chư thiên, thống sẽ Huyền Đô. Cái này chính là linh bảo vô thượng thượng phẩm độ người diệu kinh ở trong đối với Huyền Đô Đại Pháp sư tán thượng. Lại có lời biết, bên trên Thánh Hoàng đến dạy, Động Dương La thư tử. Mười qua diễn linh xem, bảy phẩm đều là chiêu tố, Diệu đạo vô tận cực, hự tiên tàn một châu. Tiên chân độ không có mấy, đối xuất tụ nguy phù. Chính là tán thượng vị này huyền môn thánh đồ, Huyền Đô Đại Pháp sư đạo hạnh cao thâm, thần thông có lượng, tung dung không đổi, dưỡng khí chi đạo càng là cùng loại với Nô sư Thái thượng đạo đức thiên tôn, bây giờ ngồi ngay nán tự phủ Huyền Đô xem ở trong, thần sắc cũng ung dung, phất chân dựng lấy khuỷu tay chớp mắt chi tử kim lọ bát quái xoay chậm chậm, bên trong lục đinh thần hỏa thiêu đốt hừng hực. Lại là vật cùng ta chi đều quen, duy đạo trưởng tôn, duy ta vẫn cừu. Từ lần trước chọc giận phía dưới, sắc ngược tử kim lọ bát quái giết vào nhân gian, cùng Phật muôn sinh ra xung đột kịch liệt đằng sau, lại pháp sư cũng biết chính mình chỉ sợ là vào kiếp nạn, chỉ tính toán thân này phó kiếp thời điểm, nhưng lại bị phục hi cứu trợ, giờ phút này trong lòng của hắn bị đè nén, nhưng cũng biết, càng là giờ phút này, càng là phải bình tâm tĩnh khí, không được cảm xúc thừa lúc, nếu không khó tránh khỏi nhập kiếp tầng sâu đấy là trong khoảng thời gian này chính là tại cái này Huyền Đô trong Quan Tu thân dưỡng tính. Xưa nay mặt chính là viết viết chữ, luyện luyện đan, nhìn xem văn quyển văn thư. Chính là hai cái tiểu đạo đồng đều cảm thấy nhà mình đại pháp sư tính nhất, gần nhất tốt lên rất nhiều. Liền xem như biết Ngọc Hoàng hôm nay dự định đứng đối đấu bộ cùng Tiên Thu viện chi mâu thuẫn, ngay cả Tề Vô hoặc đều kéo đến, hắn đều chưa từng tiến đến đứng ngoài quan sát, càng chưa từng đi âm thầm trợ giúp, giờ phút này tâm thần đã dưỡng, một hô một hơi, thần sắc bình thản phảng phất ngồi ngay ngắn ở trong đạo quan tiên nhân độn nặng, con người của xuống, đường con đều mang từng kia nhu hòa và bình tĩnh hạ luyện vũ trọng đằng sau. Viền đô đại pháp sư phất trần quét qua, xúc động thở dài, là lưỡng đạo đồng dạng đạo biết, thì ra là thế, xưa nay lịch tích người, thường thường làm ra khác hẳn với ngày xưa sự tình, đều là bởi vì thân ở trong kiếp nạn, dần dần bị cướp tức giận giận rất nhiều cảm xúc xâm nhiễm tâm thần, làm việc tranh luận miễn dần dần bị liệt, đứng bước một, càng hướng tiếp chỗ sâu đi đến, mà chính mình vậy mà không biết, cuối cùng bước vào lựa kiếp, thân tử đạo tiêu, vì người khác cười, không cũng có. Thể buồn. Đạo đồng liếc nhau, không hiểu, đứng dậy chắp tay mà hỏi, nói như vậy, đại pháp sư nên làm như thế nào? Vị Lão đại pháp sư lời nói, không bởi vì ngoại vật mà động, không bởi vì tự thân mà động, vật ngã lưu vòng, tự nhiên vi đạo, đạo danh vô tướng, một tính mà thôi, tâm tính này ngồi ngay ngắn trong linh hải, không lạc bất động, ngoại vật tới đây liền đem nó xem như gió nhẹ quất qua mặt, mà ta tâm bất động, thân bất động, thần cũng không động, là lấy dù có mọi loại kết nạn, vô tận dày bò, lại có thể loại ta làm gì. Đây là khám phá thiên cơ, các ngươi cần thể ta khổ tâm, tất tại ngày ngày trong tu hành xiên năng tu hành, chính là có thể tu chân nội đạo. Lược đạo đồng đều là hành lễ xứng là, riêng phần mình trong lòng thệ mộ, nói thì ra là thế. Đại pháp sư có ý tứ là bằng vào ta tâm là một, ngoại vật là hư vô mà mịt, ngoại ma hà người, như vậy mới có thể đứng nghiêm theo hầu đại pháp sư Phật Trần quét qua, thản nhiên nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Người cả hai, Lạc Anh Tấp, tâm cảnh chưa từng ổn định lại, xưa nay liền tại thân ta vừa nhìn, lại nhìn lại tu tổng có một ngày, nhưng phải chân truyền. Hai tên đạo đồng mặt lộ vẻ mừng rỡ, một cái nâng Phật Trần, một cái lấy như ý, có phần ăn cần. Đại pháp sư mỉm cười trong dòng, nhìn xem đan dược liền muốn thành cửu, căn bản không đi bói toán, để tránh bị ngoại sự vật đánh sâu vào linh cơ, mấy giây linh tính, hỏng một lò này tốt nhất đang dưỡng chỉ là có sự tình, ngươi không đi tìm sự tình, sự tình liền sẽ tới tìm ngươi. Đại pháp sư Miết Mạnh đột nhiên run một cái, sau đó một cỗ đặc tụ cảm ứng cơ hồ là lấy đạp cửa phương thức, trực tiếp xâm nhập đại pháp sư trong tinh linh. Huyền lô đại pháp sư bỗng nhiên có chô động, thân thể cứng ngắc lại một cái trước mắt. Hai cái đạo đồng bên trong, cái kia cho đại pháp sư gọi vai vào công tiểu đạo đồng đột nhiên phát hiện, đại pháp sư thân thể cứng ngắc lại một chút, không khỏi kinh ngạc. Đại pháp sư trên mặt loại kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay ung dung không đợi, từng chút từng chút ngưng kết. "Hân, hân, cái này cái gì?" Cái này cái quỷ gì? Làm sao lại thêm ra một cái tiên tiên nhân tộc cảm ứng? Cái này chỗ nào xuất hiện? Đan lô trước đó, Lục Đinh thần hỏa đã không ngừng luân chuyển, gen luyện dược tính, đại pháp sư mặt ngoài phòng khinh vân đạm, một bộ ung dung không đổi, loạn vật đều là tại ta nắm nắm bên trong đại tông sư khí tượng, đáy lòng rất nhiều cảm xúc, đã sớm từ gợn sóng hóa thành phong ba không bao giờ đều chưa từng dừng lại. Lại để ta đi xem, những chi thân phận, chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện tiên tiên nhân tộc, sợ là có chút cơ duyên thôi. Huyết mạch nghĩ đến cực kỳ yếu ớt, cũng liền chỉ là cái điểm mùn con tiêu chuẩn. Tất kém xa. Ân. Không đối. Cái này cái gì nồng độ? Ngoa tạo. Độ đậm của huyết thống lớn như vậy, cao như vậy, cơ hội cũng chỉ là so ta kém, so với tiểu sư đệ còn mạnh hơn. Ân. Không đối, huyết mạch này nồng độ làm sao đều muốn vượt qua ta. Tiểu sư đệ đâu? Ân. Vô hoặc huyết mạch nồng độ làm sao không cảm ứng được? Ta cẩn thận tìm xem nhìn. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? A, tìm được, lại tại nơi đây. Ha ha, nguyên lai like cái này đột nhiên xuất hiện, độ đậm của huyết thống cùng ta không khác nhau chút nào dã hỏa, chính là vô hỏa ca. Chính là Ân. Lại pháp sư trên mặt mỉm cười chậm rãi ngưng kết, ngáy mắt trừng lớn, chợt bỗng nhiên đột nhiên đứng dậy, vô ý thức mở miệng hô, "Là ai?" Đại pháp sư trong đầu ông ông, "Vô hoặc, không đúng, hắn, hắn không phải mới tiếp nhận ta huyết dịch ra chỉ không đến bao lâu, lúc này cũng liền mới bắt đầu từ Hậu Thiên nhân tộc hướng phía Tiên Tiên nhân tộc tiến chiến a, đây cũng là một đoạn dài đẵng dài đẵng quá trình mới đúng a, làm sao có thể nhanh như vậy? Mà lại hiểu còn này, tốt quá mức đi." Huyền đô đại pháp sư máu chỉ là có thể làm cho thiếu niên kia đạo nhân đến Tiên Tiên nhân tộc trạng thái, có thể Tiên Tiên nhân tộc cùng Tiên Tiên nhân tộc ở giữa cũng có chấn lệnh. Làm sao lại có một giọt máu liền trực tiếp đem huyết mạch quay lại đến cấp độ này đó a? Cái này cảm ứng, đến cùng ai mới là người đầu tiên tộc đều nói không rõ, Huyền Lôi đại pháp sư cảm ứng cái kia từng kia thậm chí so với chính mình cũng còn tinh khiết hơn sinh động cùng huyết mạch cảm ứng, khẽ miệng giật một cái. Hỏng. Tiểu sư đệ thành đại ca. Đi qua một hồi lâu, đại pháp sư suy nghĩ lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, nếu thử lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì, trong ngóc vô ý xuất hiện ra một cái tên, lý nó nói, tiểu sư đệ náo phục nghi. Không được, ta phải phải lập tức đi tìm hắn. Đại pháp sư lập tức đứng dậy, Hai cái đồng tử ngốc trợ ở, mà đi sau hiện nhà mình lão sư tựa hồ dự định trực tiếp xông hướng mặt ngoài đi, lúc trước là cho thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng Ngọc Hoàng hơi đề điểm qua hai cái tiểu đạo đồng lập tức sắc mặt trắng bệ, một trái một phải ôm lấy đại pháp sư bà bay, cùng nhau nói đại pháp sư, ngài không phải nói, muốn hỉ nộ không được bu sắt sao? Ta cũng không có hiện ra sắc. Chương 438, ngươi chính là Ngọc thần đạo quân đại đệ tử. Hai, chương 438, ngươi chính là Ngọc thần đạo quân đại đệ tử. Hai, cái kia, kia cái gì? Đại pháp sư, ngài không phải nói, gần nhất không ra khỏi cửa sao? Bản tọa tính cực tư động. Chạy ra. Đại pháp sư trên thân treo hai cái tiểu lạc đồng, nhanh chân đi ra ngoài. Cuối cùng bên trái mà đạo đồng kia phục trí tâm linh, lắp bắp nói, "Lại pháp sư, ngài không phải nói, nhất định phải luyện ra đoạn đường này đan dược sao? Trừ phi nổ lò, nếu không tuyệt đối không đi ra." Trong lúc nhất thời an tĩnh lại, đại pháp sư kế thừa thái thượng đạo đức tiên tôn thủ pháp luyện đan cùng tự kim lò bạc mái. Bây giờ kinh nghiệm phong phú, cho dù là lại như thế nào điều động khí biến hóa, đều có thể bản năng làm đến triệt để khống chế, tuyệt sẽ không nổ lò. Đại pháp sư trầm mặc bên lối, xoay người lại, hướng phía tự kim lò bạc mái đi đến. Hai cái đạo đồng mà lớn nhau, mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, đã thấy đến đại pháp sư đại đi bộ đến lò bắt quái trước mặt, chỉ một chưởng ngưng lên đặt tại lò bắt quái phía trên, lục đinh thần hỏa bạo khởi, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này tự kim lò bắt quái kịch liệt rung động mấy lần, chất toát ra trận trận khói xanh, lượn lờ tán đi. Hai cái đạo đồng, đại pháp sư lười biếng nói, "Nổ, ta muốn đi gặp minh đệ của ta đi, tiểu gia hỏa chính già." Hai cái đạo đồng u mê vô ý thức nói minh đệ đại pháp sư thản nhiên nói, đứng vậy a cái kia chỉ sợ là, so với huyết mạch quan hệ thân thiết hơn, không thể giả được, thân đến không có khả năng hôn lại đệ đệ. Thiếu niên đạo nhân từ từ mở mắt thời điểm, tâm thần không nói ra được an bình, lúc trước tiếp nhận Ngọc thần đại đạo quân một đạo kiếp chi chân ý đằng sau, toàn thân lóe ra từng đạo vết thương, đã khỏi hẳn, lại là ngay cả từng kia vết sẹo đều không có lưu lại, khẽ cơ bình thản, mở mắt thời điểm thấy được Mặc đạo bào màu đen thiếu niên nói quân đứng chấp tay, thản nhiên nói, "Ngươi, tỉnh lại." Thiếu niên đạo nhân đưa tay đè xuống mi tâm, nói ta ngủ thiếp đi. Ngọc thần đạo quân thản nhiên nói, "Bù rớt chừng một canh giờ." Một canh giờ tề vô hoặc trong lòng giận mình, chợt liền cảm nhận được thể nội không gì sánh được rõ ràng khí chính là nhân đạo chi khí, thuần túy không gì sánh được phảng phất một đoàn quan diễm đồng dạng tại thể nội tiêu đốt, là hội tụ đại biểu cho đến cực điểm chi thuần tiên thiên nhân đạo bản nguyên cùng đến hạo đến hồn hậu thiên nhân đạo khí vận cả hai hợp hai là một, như là âm dương chi luân chuyển, hóa thành cao lại chân chính nhân đạo chi khí. Mà lại cái này một sợi khí như là một chút ngọn lửa mà tôi, như cũng còn rất yếu đất, vẹn vẹn duy trì lấy chập rãi thiêu đốt trạng thái. Chính như người bình thường tiên tiến hành điệu tiên cấp độ tu hành, sơ bộ dẫn vào khí nhập thể tư thái. Khoảng cách ngũ khí chiều nguyên trước đó loại kia cực thịnh trạng thái, còn kém rất xa. Về phần cùng thần chi khí so sánh, càng là kém đến đỉnh, thái nhất cũng thể Chí cao chi thận, hóa mà vì một khí, trực tiếp chính là đứng đầu nhất cấp độ cùng chất lượng, thuộc về loại kia trực tiếp có thể ngũ khí triều nguyên cấp bậc, tại thân một trong trên đường, càng không có so với thái nhất công thể cấp độ cao hơn, vị cách càng điên mãn. Chỉ là người này chi khí nên như thế nào ôn dưỡng, như thế nào tu hành, là dựa vào lấy thuần hóa tự thân huyết mạch, hay là nói, lấy nhân đạo khí vận nhập khí, giúp đỡ đến toàn thịnh. Đây là một đầu chưa bao giờ người nào đi qua con đường, không có người nào có thể cho tể bố hoặc chỉ dẫn phía trước, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại một việc, sắc mặt hơi có biến hóa, nói đã qua một canh giờ. Hoàng Bách Hắn cùng Vân Cầm ước định qua, nếu như một canh giờ không có tử trong huyết hải đi tới, Vân Cầm liền sẽ tiến đến tìm kiếm Bắc Cực Tử Vi đại đế, Hoa Hoàng chân thân, Ngọc Thần đạo quân đều là ở chỗ này, đằng sau Bắc đến nếu là tới lời nói, sợ rằng sẽ có nhiều khó khăn chất trở, có lẽ sinh ra rất nhiều không cần thiết biến hóa. Ngọc Thần đại đạo quân có chút lướt mắt, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thản nhiên nói: "Thì ra là thế, tiểu cô nương kia, gọi Tú Bình, định đem ngươi mang đi ra ngoài, bạn tọa ở đây ngồi lâu, chứ ngươi bên ngoài chưa từng cùng ngoại nhân giao thủ, khó được hưởng lộ như thế chi khí." cũng coi là bên trên là cái không sai thiếu niên nói quân thần sắc hơi ngừng lại, nhíu nhíu mày. Thái ất, thôi, cấp độ kia bàng bạc chiến ý cùng sát khí tại trong thời gian rất ngắn liền bắt đầu tiêu tán không thấy, thản nhiên nói, nếu tới tìm ngươi, ngươi liền trở về đi, nhớ kỹ, đem ta chi kiểu kiếm chiều, hướng phía hiện thế chi ta đưa ra, mặt khắc ngọc thần đạo quân thanh âm dừng một chút, thản nhiên nói, hiện thế chi ta, trừ bỏ kia cái gọi là tiếp kiếm bên ngoài, trả lại cho ngươi cái gì? Thiếu niên đạo nhân vô ý thức hồi đáp, "Lão sư cho ta rèn luyện một thanh kiếm." A, một thanh kiếm. Ngọc thần đại đạo quân thản nhiên nói, Ngươi là ta khai sơn đại đệ tử, như vậy, ta cũng nên cho ngươi một thanh kiếm. Ta khoe khoang tại độc bộ lục giới, không có khả năng yếu tại đương đại chi ta, ta cũng chính là ngươi đúc kiếm. Ban thượng là bái sư chi lễ. Hắn dừng một chút, nói ngươi đi trên huyết hải, theo ta lời nói lên quyết, thu cho ngươi trì bình màu. Tề Vũ hoặc nghĩ đến thượng thanh đại đạo quân, muôn tử chối nhã nhặn chối từ. Thiếu niên ngọc thần đạo quân con ngươi đảo qua phía trước đệ tử, thản nhiên nói, ta cho ra bảo vật, từ trước tới giờ không từng thu hồi lại, cho ngươi, ngươi liền cầm. Thiếu niên đạo nhân bái biệt bá hoàng. Một thì là biết không thuyết phục được vị này, nhìn qua liền sẽ không hào hào nghe người ta nói thiếu niên nói quân, mùi mặt khác, thì là lo lắng Vân Cẩm mang đến Bắc Cực Tử Vi đại đế, dẫn tới không tất yếu khó khăn chắc trở, thế là đạp phá huyết biển, đứng tại trên huyết hải, đầu tiên là cho thiếu nữ lấy viên quang hiện hình chi pháp truyền tin tức, vừa rồi hơi nhẹ nhàng tỏ ra. Bên hai truyền đến Ngọc Thần đạo quân thanh âm, thản nhiên nói, "Truyền ngươi quá đỏ linh văn luyện khí binh. Lần này văn tự đều chưa từng truyền cho ngươi, thử, ta khi nào cũng như Ngọc rõ ràng bình thường mà mạng." Thiếu niên đạo nhân không biết nên làm sao nói tiếp. Ngọc Thần đạo quân tỏ dài, thản nhiên nói, "Lên quyết luyện hóa đi." Tiếu Niên đạo nhân ân ân xuống chiếu Ngọc Thần Đạo quân quá đỏ linh văn lên quyết, mà tại oa hoàng trước đó, cái kia mặc đạo bào màu đen Tiếu Niên nói quân chỉ là đứng chắc tay, đạo bào và áo hơi rung nhẹ, chản nhiên nói, bản tọa thân này, từ trước tới giờ không yếu tại người bên ngoài, bây giờ mặc dù thân ở này, đã khi làm cho tất cả mọi người biết, bản tọa trở về. Tay áo quét qua, chản nhiên nói, huyết hải, huyết trời cao, vạn dặm lũi lạt tựa vân đảo, trời cố đạo, không cái nào, lục giới chịu được một kiếm quét. Chậm rãi đưa tay, quá đỏ linh văn sát na bộc phát, huyết hải phong ba đột nhiên hội tụ, Ngươi đã được huyết hải chi sắc cơ, cái kia ta đã huyết hải này chi sắc khí là tài, đúc một thanh càn mạnh kiếm cho ngươi. Cũng làm cho lục giới biết, ngươi là ta ngọc thần đại đệ tử, mà không phải hậu thế chi ta, kiếm cù người mệnh chi người. Tê Vô hoặc trước mặt, Huyết Hải Phong bà trong nháy mắt phun trào, cực đoan bá đạo thượng thanh rèn luyện pháp trong nháy mắt chừng hai. Mà tại càng xa chỗ, bị Vân Cầm lật tới tứ binh, thần sắc ôn hòa Vân Nhã thượng thanh nhất mạch đại đệ tử Thái Ức cứu khổ thiên tôn có chút nước mắt, giọng mang kinh ngạc nói, "Ân, đây là ta thượng thanh nhất mạch luyện bảo quyết." Vô hoặc rốt cục nhập ta thượng thanh môn hạ rồi sao? Vất quá, kia này là Thái Ức cứu khổ thiên tôn nghi hoặc, lão sư khí cơ. Chương 439, Tam thanh chân truyền đều như thế. Canh 3 cầu nguyện phiếu, 1, chương 439, Tam thanh chân truyền đều như thế. Canh 3 cầu nguyện phiếu, 1, chương 439, Tam thanh chân truyền đều như thế. Canh 3 cầu nguyện phiếu Thái Ức cứu khổ thiên tôn, mấy ngày gần đây lo liệu lấy thượng thanh nhất mạch đệ tử tu chỉ mọi việc, chưa tại Ngọc Hoàng bên người. Bây giờ chỉ tự thượng thanh trong tảng thư các lúc rời đi, cảm giác được bởi vị tể vô hợp nhập huyết hải một canh giờ chưa từng bề hơn, lo lắng lo lắng bất cầm biết trong nội tâm nàng lo lắng cùng thượng thanh nhất mạch công phu, cho nên hiện hình, biết này nguy hiểm sau, lại để nàng đi an toàn chỗ, chính mình thì là tự mình tiến đến trong huyết hải. Cứu người như cứu hỏa, một lát không có khả năng chễ. Thái Ức cứu khổ tiên tôn chi độn quan thuận, tại Tam Thanh Chư đệ tử bên trong, thuộc về thứ nhất, chỉ một ý niệm đã đến huyết hải, đã là thân phận thật thông, dự định bộ ra huyết hải, cưỡng ép sẽ tiến vào trong đó tề vô hoặc vứt đi ra, lại chưa từng phát hiện, thiếu niên kia đạo nhân đã bình nhiên vô sự, càng chưa từng đoán trước huyết hải biến hóa, linh quang biến hóa, mãnh liệt như sóng, lại là linh bảo nhất mạch rèn luyện pháp môn. Ngay sau đó chỉ là vừa kinh vừa hỉ, trên mặt xuất hiện từng tia kinh ngạc. Đã nhận ra lão sư từng kia khí tức, chỉ là còn chưa từng các loại thái ớt cứu khổ tiên tôn đi cẩn thận tìm kiếm, khí tức kia không ngờ tiêu tán không thấy, trên đời mấy người có thể lượng trước đạt được tam thánh đạo tổ thủ đoạn. Thái ớt cứu khổ tiên tôn không ngờ tới lão sư của mình đã từng đem đi qua sát khí mạnh nhất, tiếng ngạo bất tuần thời kỳ anh kéo phân ra, chỉ coi là vị kia tùy tính thoải mái đạo tổ dựa theo nhìn xem nơi này. Lúc này chưa từng để ý, chỉ thấy huyết hải kia của quận, gặp thẻ vô hoặc thủ hạ từng đạo quá đỏ linh văn viết liền, phong cách cổ xưa thuần túy. Rõ ràng là Trưởng Thanh đích truyền thủ đoạn, không khỏi mừng rỡ, dù cho là hắn ôn hòa như vậy văn nhã tính cách, cũng là không chịu được vỗ tay mà mừng rỡ, ôn hòa là bẩm, cuối cùng là nhập ta thượng thanh môn hạ, là ta tiểu sư đệ. Huyền Đô đại pháp sư, Thiên Bổng chân quân, lần này lại là bần đạo được. Không ngờ tới, lão sư tính cách lười nhác rất nhiều, lần này lại bén nhọn như vậy quả quyết. Chỉ là huyết hải tiêu tán dư ba, dần dần mờ rộng, dù sao cũng là trên bầu trời treo thật lâu độ đồ vật, bỗng nhiên có chỗ dị biến, tất nhiên là nên đón người bên ngoài chú ý, đã có từng đạo độn quang đến đây, lại là lúc trước gặp Vân Cẩm 43 lại đã nhận ra huyết hải dị biến, cho nên tò mò, đều cầm binh mâu tới đây thiên thuận, trong đó lấy trong thiên hà thần hệ, cũng thủy đức tinh quân các loại thủy bộ chưa thần cầm đầu. Dù sao, huyết hải nếu là bạo động, an ổn thiên hà, làm cho thiên hà nước cực trọng, tinh quang ngầm đạm, thủy bộ cũng là sẽ đau đầu không thôi, lúc này đều cầm bí khí, phát bảo, dự định tới đây trấn áp huyết hải. Thủy đức tinh quân hôm nay bởi vì hòa rượu động dương đại đế đấu bại thiên xu viện tứ pháp thiên tôn, tâm tình vô cùng tốt, uống rượu 3 lít ba đấu, giờ phút này một tay cầm kiếm, một tay nắm cái tạo hình phong cách cổ xưa cái bình sâm vào trước nhất. Khai hốt hữu cổ tiên tôn nấy mắt hơi có gợn sóng, biết dưới mắt không thể nhượng cho người bên ngoài biết về vô hoặc là thượng thanh nhất mạch đệ tử chân truyền. Thần niệm gãy nhúc nhích, cường lỗ vô địch khí cơ trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết hải, làm cho trên huyết hải tình quang sương ngủ ngưng tụ, cơ hồ như là một tầm to lớn phong vân bình thường áp chế ở trên huyết hải, trong một chớp mắt, huyết hải to lớn sóng cả, cái kia như sấm nổ ầm ầm nổ vang, đều dường hồ chỉ tồn tại ở nội bộ thế giới, từ bên ngoài đến chư tiên thần chỉ có thể nghe được xa xôi hồi âm, càng là không cách nào xuyên thủng tầng này mãn sáng. Lại tiên thần độn quang bay vào, sau một lát, lại là từ một chỗ khác bay ra. Suýt nữa trực tiếp đâm vào còn lại trên người Lão Hưu, Quần Tiên chư thần kinh ngạc không thôi, Thủy Đức Tinh quân đạo hạnh cao nhất, phát hiện dị dạng, ngước mắt nhìn từ xa, gặp nơi xa một thân sắc ôn hòa, đạo vào thanh tịnh, cẩn thận tỉ mỉ đạo nhân mình yên mà đứng. Đạo nhân kia cởi một tiếng, nói các vị Lão Hưu, Trẩm đã đi Thủy Đức Tinh quân một trận, liền đội vàng tiến lên hành lễ, nói tiểu thần gặp qua sanh. Hoa Lại Đế, Thái Ức cứu khổ Tiên Tôn. Đây là thượng thanh thủ đô, Ngọc Đế phụ tá, Đạo môn Tiên Tôn, Thiên giới Lại Đế. Đứng hàng tại trên 9 tầng trời, lão đạt đến lớn phẩm chí đỉnh, là công nhận tại cấp độ này người mạnh nhất một trong, Quần Tiên chư thần Không dám thất lễ, liên tục không ngừng tiến lên chào. Tự thuật tới Damon Giò, lại lời nói, "Chúng ta lúc trước từ Lăng Tiêu Bảo điện mà ra, đấu bộ Nưu Kim như mời chúng ta đến ẩm, chợt thấy chân trời vết quang chủ thiên, là có đại bất tường, cho nên tới đây, muốn trấn áp huyết hải này, không biết xanh hoa đại đế là thái ớt cứu khẩu tiên." Tôn gửi cười, cười giải thích nói, "Nơi đây là ta thượng thanh nhất mạch tiểu sư đệ rời núi, ở đây luyện huyết biển làm vũ khí mâu. Ta thay coi chừng mà thôi." Chợt hắn cười cười, Tôn Hòa nói, động tĩnh hơi lớn một chút. Đã quay dời trừ bị, lại là đắc đội. Quần tiên trư thần liên tục nói không dám Giờ phút này tối đầu, là được nhìn thấy bên kia trên huyết hải, ẩn ẩn có thể gặp đến một người đứng ở nơi đó, người mặc đà bào, mục châm một chân tóc, dưới chân huyết hải gợn sóng tung lên, Tần ẩn ẩn khói động ra mạng lớn sóng cả, thanh thế to lớn, hai tay lên đạo quyết, đánh xuất một đạo một đạo linh văn, coi khí cơ ba động, quả thật là quá độ linh văn. Thượng thanh trấn truyền, thượng thanh đệ tử rất nhiều, phần lớn phẩm tính trên có chút tùy tiện hướng hướng, ngày xưa là thượng thanh 3 ngày quân xử lý, cũng rất rõ ràng, ba vị Tiên Thiên quân khó mà quản lý tốt cái này rất nhiều thượng thanh đệ tử, qua lại thường có thượng thanh đệ tử, cố tình làm vậy, xúc phạm thiên điều luật pháp sự tình phát sinh cũng chính là vị này Thái ất cứu khổ thiên tôn trở về lần sau, quét qua thượng thanh nhất mạch phong tục đối bại, tập tụ dần dần biến mất. Chỉ là không ngờ tới, trừ bỏ vị này Thái ất thập phương cứu khổ thiên tôn, thượng thanh môn hạ, lại còn có thủ đoạn như vậy. Chậc chậc chậc, vừa xuất thế, liền luyện hóa huyết hải. Hào khí phách, hào thủ đoạn. Duy thủy đức tinh quân bỗng nhiên phát hiện cái gì, con ngươi co bảo, nói sư đệ. Còn lại chư tiên thần lúc trước đắm chìm ở huyết hải này trong cả động tĩnh to lớn phía trên, giờ phút này nghe được thủy đức tinh quân một tiếng kinh hô, vừa rồi hậu chi hậu giáp kịp phản ứng, thượng thanh nhất mạch, đệ tử đông đảo Thậm chí bởi vì quá rộng rãi, có chút bảng theo lẫn lộn nghi nghi, nhưng có thể bị Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn sưng hô một câu sư đệ, hàm nghĩa liền triệt để khác biệt. Vậy đại biểu chính là quần tiên trừ thần hơi biến sắc. Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn mỉm cười bên dưới, muốn vị sư đệ Dương Danh, Ôn Hỏa Bình thản nói, đây là ta chân sư đệ, là lão sư ta tự mình dạy bảo chi, thiên hạ ngày nay đại biến Phật đạo có cước, thần có lượng kiếp sắp mở, ta tiểu sư đệ Tôn Kính sư Tôn sát mệnh, cuối cùng cũng có giờ đối ngày, giúp đỡ đại đạo. Hôm nay tới đây luyện huyết hải này, con châu đao thử nghiệm bọn ai? Thượng Thanh đi chuyển. Lại một vị Đầu tiên là Thái thượng Huyền Uy, lại đến Ngọc Thanh Thái Huyền, đây là kết nối lại thành nhất mạch đích truyền đều đi ra. Phạm La Tiên Địa lại biến, lúc có hào hùng ra. Tam thanh đệ tử chân truyền liên tiếp xuất thế, lại đều cho thấy bản thân chi phong mang. Thế đạo này là thật thay đổi sao? Thụy Đức tinh quân có chút hít vào một hơi, trong lòng cái này đến cái khác suy nghĩ nổi lên, chấn động cung thôi, hắn túi lâu xuống, thấy được huyết hải này sóng cả bản nhạm, vô tận phong ba phía dưới, thần ẩn, ẩn tại vô tận quá đỏ linh văn phía dưới hội tụ, những cái kia cái này mấy cái cấp kỵ bên trong, lãng động tại huyết hải phía dưới rất trọc, điên cuồng, oán hận, tội nghiệt, nghiệp lực trừ nhất là ô trọc đáng sợ chi khí hội tụ, đa mã thành một thanh đao sẫm gần như màu mờ quan kiếm, thân kiếm nặng nề không ánh sáng, băng lãnh bá đạo, trôi nổi tại trong hư không. Phía trên có từng đạo đường vân màu đỏ, lúc ẩn lúc lộ ra. Chương 439, tam thanh chân truyền đều như thế. canh ba cầu một phiếu, 2, chương 439, tam thanh chân truyền đều như thế. canh ba cầu một phiếu, 2, mà đạo nhân kia trên thân, mặc khắc một thanh kiếm hóa thành màu đỏ huyết quang bay bật lên, kiếm khí như dáng mây bình thường trong suốt, hai thanh hoàn toàn khác biệt kiếm. Một thanh tồn giải mã đệ đệ thanh kiếm trong suốt như ngọc, chết xạ lưu quang như giáng mây. Một thanh thì là khá ngắn mà rộng, thân kiếm nặng nghề hùng độ, giống như quanh quần vô tận sắt cơ. Trôi thứ hai kiếm, chính là ngọc thần đại đạo quân, đem huyết hải lão tổ vì lớn phẩm nghi quý mà làm ra vô tận sắt nhiệt điên cuồng tiến hành động, chiếc đại hội tụ ở cùng nhau biến thành, giờ phút này cùng xuất phát từ huyết hải chi nguyên hai thanh thần kiếm liền trôi nổi tại trong hư không, xoay trầm chậm, lần luân thành tiểu âm dương lưu chuyển chi tư thái, chợt giao thoa, một dài một ngắn, đeo tại đạo nhân kia bên người. Oanh. Huyết hải phụ chào. Tựa hồ đang thiếu niên kia đạo nhân trước mặt tránh ra con đường, mà hai tay của hắn hướng phía phía dưới đệ xuống, trên thân đạo bảo hóa thành màu mực, màu mực ngọc trâm bộ tóc, thanh tĩnh lãnh duyệt chi khí, tại trong biển màu kia, có âm thanh bình thản vang lên, mặc dù lãnh đạm, nhưng lại có hay không cũng có thể ngang hàng chi ý nghị khí, lãnh đạm thông dòng chi bá đạo, lại là vừa đúng, phối hợp thiếu niên kia đạo nhân động tác. Thiên tu đạo, vạn cổ cước, 3000 dương sinh, đạm này rui ta. Trong kiếm chẳng hồn, chém nghiệp nhận tội áp miện. Đắc cực kỳ, phân sinh tử, vạn thần vẫn diện, bên thắng tên ta. Trường kiếm bóng máu, thân này sát sinh vô tội. Thái Ức cứu khổ thiên tôn cương chiều ôn hòa mỉm cười ngưng kết, mà quần tiên chư thần tĩnh mịch, an tĩnh ngốc trẻ nhìn xem trước mặt huyết hải. Trong lúc nhất thời tĩnh mịch mấy hơi thở, bọn hắn cũng không đủ đầy đủ cổ lão, không có khả năng biết cái kia cổ lão thời đại tôn hiệu cùng truyền thuyết, nhưng cũng không đủ cường đại, không có khả năng xuyên thủng Thái Ức cứu khổ thiên tôn thần thông cùng huyết hải nhìn thấy tấm lưng kia, thế là tại lấy thủy đức tinh quân cầm đầu quần tiên chư thần tất nhiên là xem như, đây là cái kia thượng thanh nhất mạch tiểu sư đệ lời nói. Áo bào đen tóc đen ngọc trầm, song kiếm đạm phá huyết biển, một loại tuyệt cường giả bá đạo khí độ hung hăng lạc cấn tại chư tiên thần náo hải. Thủy Đức Tinh Quân trong nháy mắt liền tỉnh rượu, hắn là thủy thần, có thể cảm giác được trong nháy mắt đó từ trong huyết hải truyền ra ngoài, chém giết vô số cường giả sắt cơ cùng lăng lệ, chỉ cảm thấy toàn thân thân thể cứng ngắc, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, luyện hóa huyết hải, là thần binh ta, miệng tụng thi hảo, bá đạo trầm tĩnh. Đây chính là thượng thanh nhất mạch vị thứ hai hoạch tâm chân truyền. Xuất phát từ một loại nào đó ngoài ý muốn đang chàng, thật sự là quá có tính áp bách, để quần tiên đô không khỏi nghiêm nghị, vực này nặng mạn, bá đạo như vậy, không hề nghi ngờ, chính là một tôn vô thượng cường giả. Duy trì có thái ớt cứu khổ tiên tôn mất ngày xưa trấn định, gắt gao nhìn chằm chằm huyết hải kia sóng cả. Cổn tiên chư thần biết, hôm nay nếu vị này bá đạo không gì sánh được thượng thánh nhất hệ tiểu sư đệ là do thái ớt cứu khổ tiên tôn tự mình coi chừng, như vậy nhóm người mình ở đây quá lâu nhưng cũng không thích hợp, thế là tu liệm tâm thần, riêng phần mình hành lễ, cho tất nhiên là tàng ra, duy trì có thái ớt cứu khổ tiên tôn ở đây, tựa hồ là lầm vào qua lại trong hồi ức, nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân đã luyện kiếm hoàn thành. Chi kỳ dư chư tiên thần cũng đã rời đi, thế là phất tay áo giải khai trên huyết hải cấm chế, để thiếu niên kia đạo nhân đi ra. Thiếu niên đạo nhân hành lên nói, "Gặp qua đạo huynh." Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn ôn hòa nói, "Không sao." Hắn thần sâu nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, cảm giác được người sau trên thân loại kia cấp kiếm khí tức nồng đậm, đậm, biết suy đoán của mình không sai, trước mắt Đề Vô hoặc đã thành sư đệ của mình, mặc dù trong lòng như cũ có thật nhiều nghi hoặc, tuy nhiên lại chưa từng hỏi thăm, chỉ là mỉm cười ấm áp, nói tốt, rất tốt lại tiếp tục nói ta có thể cảm giác được, Vô hoặc trên người ngươi, hẳn là phát sinh rất nhiều sự tình. Huyết hải phía dưới sự tình, ta liền bất quá hỏi, có lẽ, ngươi cần tự mình cùng lão sư nói nói chuyện. Tề Vô hoặc nhẹ gật đầu cái kia hai thanh kiếm màu máu tản ra đến, hóa nhập thể nội, Thiếu Nghiên đạo nhân tại trên huyết hải, dốc hết toàn lực luyện hóa thần binh, không hề nghĩ tới chính mình vừa mới đăng tràng là đến cỡ nào chấn động lòng người cùng cùng thế, giờ phút này ngược lại là duy trì lấy một mạc bình thản bộ dáng. Thái Ức cứu khổ thiên tôn vô ý thức nghĩ đến vừa rồi bài kia thơ, thật sâu nhìn chăm chú lên huyết hải dư ba, trong lòng của hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, thí dụ như Tề Vô hoặc là như thế nào đạt được bài thơ này, là thì lúc nào học xong quá độ linh văn, còn có thể có khẩu khí này rèn luyện huyết hải làm vũ khí mưu thủ đoạn, trọng yếu nhất chính là, tại huyết hải phía dưới gặp được cái gì? Bất quá nơi này không phải một cái thích hợp hỏi thăm địa phương, càng không phải là thích hợp hỏi thăm địa điểm, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn đã đã nhận ra, một cô quen thuộc khí cơ chính lấy để cho người ta ngẹn họp nhìn chân chối tốc độ nhanh chóng tới gần, phong mang tất lộ, không có chút nào nửa điểm chần chờ, chính là Huyền Đô Đại Pháp sư, trong lòng khẽ nhúc nhích, ôn hòa nói, "Vô Phật, rất nhiều sự tình, nguyên kết tại tâm." Những sự tình này đợi đến đằng sau Vi Linh có nhàn hạ, tiến về nhân gian bần an lão sư thời điểm, lại kỹ càng nói một chút đi. Cái kia Bắc Đế nhà tiểu cô nương một đường phi độn, rất là lo lắng ngươi. Giờ phút này sợ là còn tại nơm nớp lo sợ. Ngã hiện tại đã tử trong huyết hải đi ra, không ngại đi trước tìm nàng, để cho nàng an bên dưới chú tâm. Tê vô hoặc thở ra một hơi, hắn hiện tại cũng cần tìm kiếm chỗ yên tĩnh, ổn định tâm thần, nhưng cũng biết Vân Cầm lo lắng, thế là dò hỏi, "Là, không biết Vân Cầm mới vừa đi chỗ nào?" Thái Ức Sư Minh. Nghe được thiếu niên xưng hô, Thái Ức cứu khổ tiên tôn thần sắc không khỏi ôn hòa rất nhiều, nói muốn đi tìm nàng, làm gì phiền phức như vậy. "Đến." Hắn chào hỏi thiếu niên náo nhân đến chính mình bên người, tại trên vai hắn nhẹ nhàng nhấn xuống, lại là một cái sát na, phảng phất lưu quang. Trề vô hoặc thấy hoa mắt, đã từ trong biển máu kia biến mất, lại mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt đến đã là cái kia người mặc hồng y đi đi, thần sắc lo lắng thiếu nữ. Ma Thái Ức cứu khổ thiên tôn thì là đứng ở trên huyết hải, thần sắc ôn hòa bình tĩnh, nhìn xem đông phương chi bầu trời. Chỉ thấy tử khí hơn người, dáng mây bốc lên, một bóng người lấy đường đường hoàng hoàng chi lại thế mà đến, một thân diện mạo tu tú, phong thần tu lãng, chính là Huyền Đô đại pháp sư, đại pháp sư ánh mắt đảo qua huyết hải, khẽ nhíu mày, sau đó tựa hồ cảm giác được cái gì, nhưng là giờ phút này huyết hải đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn chủ động phá cấm kỵ của mình, Liêu Lĩnh không để ý nhập tiếp mà đến. Dường như vị sư đệ nhưng nếu chỉ là vị sư đệ vết mạch, nhưng lại làm gì làm đến tầm thứ này. Bất quá chỉ là bởi vì tính linh duyên phận cho nên, bản năng bắt lấy để vô hoặc huyết mạch quay lại tiên tiên bản nguyên đại biểu một chút khả năng, nhưng mà cuối cùng chỉ là kém một bước, tại cái này trầm tính huyết hải chỗ sâu, tại tầm tầng, tầng lớp lớp thượng của tiên thần chi huyết hội tụ lớn phẩm nghi quý bên trong, đạo bào màu đen ngọc thần đạo quân ô kiếm, nhắm mắt lại, mà ở sau lưng của hắn, cái kia thân người đôi rắn nữ tử an tường ngủ say. Huyết mạch cảm ứng bị lại lần nữa liên tính lại huyết hải triệt lập. Thế là Huyền Đô cuối cùng chưa từng thấy ma hoàng. Thái Ức cũng không từng thấy đến mặt trận. Tới một bước xa, hai vị Huyền môn Thánh đồ đối mắt nhìn nhau, Huyền Đô đại pháp sư đè xuống đáy lòng chẳng biết tại sao nổi lên bi thương và buồn vô cớ, cái kia một đôi sắc bén con ngươi đảo qua trước mắt Thái Ức cứu khổ tiên tôn, bình thản nói, "Thái Ức." Thái Ức cứu khổ tiên tôn ôn hòa nói, "Gặp qua đạo huynh." Huyền Đô đại pháp sư đè xuống đáy lòng chi tình tự, chỉ là phất tay náo, thản nhiên nói, "Ân." Hắn kiếm mi khẽ nâng, nói ta lại hỏi ngươi, "Nô sư đệ ở đâu?" "Chương 440, ta muốn chu tư pháp, khanh nghĩ như thế nào?" "Một, chương 440, ta muốn chu tư pháp." khanh nghĩ như thế nào? Mục 1 chương 440, ta muốn chu tư pháp, khanh nghĩ như thế nào? Thái Ức Yếu Khổ Thiên Tôn nhìn chăm chú lên vị này, khí cơ chẳng phải ổn định biến đô đại pháp sư, vị ngươi thông dòng, không từng có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là ngữ khí ôn hòa, cười mà nói vô hoặc vừa rồi đúng là này, chỉ là bởi vì lo lắng bắt cực tử vi lại đế vị kia bản bối cô đường, ta vừa rồi đã đem hắn đưa tiễn. Đạo Minh khí thế như vậy hự hự, lại là có cỡ nào sự tình muốn đi tìm hắn sao? Viên Đô Đại Pháp sư thật sâu nhìn chăm chú lên trước mắt Thái Ức cứu khổ thiên tôn, cảm giác được nơi này đã từng ngang nhau huyết mạch sinh linh tồn tại qua ký ức, chân thật bất hư, có chút bối toán, liền biết Minh Do cũng đã xác định cái kia huyết mạch cực kỳ dày đặc người tức là thiếu niên kia đạo nhân. Tại ba hoàng rời đi như vậy năm tháng dài đằng đẵng đằng sau, lại có một cái đồng tông cùng mạch, tại khái niệm bên trên thân huynh đệ, cuối cùng an ủi trong lòng tiềm ẩn bi thương, giờ phút này đảo qua Nguyên Đô Đại Pháp sư, biết hắn là vì đạo sư đệ mà cảnh giới, giờ phút này ngược lại là không lắm quan tâm điểm này. Ừ, dù sao bản tọa ở đây, nhưng cũng việc khó mà chiếm được chỗ tốt. Người bẩm nói: "Tôi tôi, chỉ là bỗng nhiên trong lòng gã nhúc nhích, phát hiện vô hoặc giống như ở chỗ này, cho nên tới đây, muốn thấy một lần thôi, bất quá thôi, dù sao đó là ta thân sư đệ muốn gặp mà nói, khi nào không thể gặp nhau đâu." Huyền Đô đại pháp sư nhìn chăm chú lên trước mắt Ôn Hỏa nói người. Tại thân sư đệ bài chữ càng thêm nặng lư khí. Chợt chợt cười nói: "Ngươi bạn, bản tọa lúc trước còn tại luyện đan thanh âm dừng một chút, mà không đổi sắc nói lò đan dược này còn cần đến chút thời gian, mới có thể đến chí cao hỏa hợp, tính toán, lại có 1 tháng nhiều chút thời gian, chính là nhân dần cái gọi là ngày Tết, là muốn từ cũ đón người mới đến." Lúc đó ta muốn tiến đến nhân gian tìm ta sư đệ hảo hảo trò chuyện chút. Thái ất cứu khổ tiên tôn mỉm cười nói, dạng này, bản đạo cũng có thật nhiều không từng có dạng này tính lĩnh, không để ý bản đạo cũng đi đi. Huyền Đô đại pháp sư thật sâu nhìn chăm chú lên Thái ất cứu khổ tiên tôn. Khẽ cười cười, Phong Khinh Vân Đạm nói tự nhiên là không ngại, nếu như thế, người ta đều là muốn đi lời nói, không bằng cho thiên bổng truyền một đạo pháp tin, cùng cùng nhau mời hắn cùng đi nhân gian, như thế nào? Huyền Đô đại pháp sư đáy mắt sâu thẳm. Để cho các ngươi biết, cái này đã không chỉ là ta sư đệ. Hừ, đã là thân đệ các người liên sư đệ đều đạt không đi, bước này tin tức mặc dù bí ẩn, không cáo tri vu nhị các loại hai cái, nhưng bây giờ là trong lòng không lắm tối quái, không đủ biện mãn ta đã nhìn thấy các ngươi ngày đó buồn nản không gì sánh được nhưng lại không thể không chúc mừng Diệu Lộ. Thái Ức cứu khổ tiên tôn mỉm cười ôn hòa. Vừa bạn, ngay trước Huyền Đô cùng Thiên Bồng mặt cùng một chỗ tuyên bố thượng thanh đệ tử chân phận đại pháp sư Lạc Huỳnh, bần đạo rất chờ mong ngày đó nét mặt của người Thiên Bồng chuyển pháp chi tin rất nhanh liền trả lời. Đang tọa trấn tại Bắc cực khu, tạ viện bên trong Thiên Bồng đại chân quân vui vẻ đáp ứng. Chỉ là lại không chịu được cười ha hả, Thiên Du đại chân quân nghi hoặc không thôi người mặc áo giáp chiến bào, thần sát ôn hòa thuần hậu thiên bồng đại chân quân khoát tay áo, ra hiệu vô sự, chỉ người mà nói chỉ là nghĩ đến một kiện khó được được vui, tim lòng không được mà tôi, chư vị không được để ý, không được để ý. Hắn nhìn chăm chú lên trong hư không lơ lửng, phát ra thanh tĩnh lưu quang phủ lụa mỡi, khóe miệng có chút cong lên. "Huyền đô a, Huyền đô, Thái ất ra, Thái ất, các ngươi vẫn còn không biết Ngọc Thành Quá Huyền Chân Quân danh liệt Ngọc Hư cung sự tình đi, ta đã nhịn không được muốn nhìn thấy hai người các ngươi phản ứng." Mặc dù là trong tính cách cùng mình lão sư hoàn toàn khác biệt, Thái thượng đệ tử lại tính nóng như lửa, Ngọc Thanh đệ tử lại là làm việc tùy tiện. Thượng Thanh đệ tử lại bạn vật chuẩn mực, nhưng là tại quan hệ lẫn nhau bên trên, nhưng lại lấy một loại cực kỳ vi diệu phương thức kế thừa đời trước tính cách, giờ phút này lẫn nhau tụi hồ khẽ cười xuống, sau đó trăm miệng một lời, ôn hòa mở miệng, như vậy, Bần đạo rất chờ mong ngày đó, nhìn thấy hai vị Huyền Đô đại pháp sư khẽ miệng có, chút câu lên. Nhìn thấy các ngươi hai cái trên mặt biểu lộ thái ớt chân nhân ôn hòa cả đầu, giá nhất thứ. Thiên Bồng đại chân quân mỉm cười trong dòng, là hai người các ngươi thua. Ta thắng. Lại nói Tề Vô hoặc bị thái ớt cứu khổ tiên tôn Na Di đến an toàn chỗ, liền gặp được thiếu nữ kia lo lắng bộ dáng. Thật bất và a đuổi thiếu nữ kia một phen, hơi lực qua mình tại vết hải phía dưới kinh lịch, bất quá Vân Cẩm cũng không phải sẽ truy hỏi căn nguyên tính cách, sắp nhận thiếu niên kia đạo nhân Bình Nghiên mô sự, cũng liền đưa tay vô nhẹ tìm, kích mạnh một hơi bộ dáng, nói không có việc gì liền tốt a, không có việc gì liền tốt. Ngươi đi xuống lâu như vậy đều không có tin tức, ta đều hủ chết. Thiếu niên đạo nhân tần sắc không khỏi mệt mỏi xuống tới. Chưa tới kịp anủi, thiếu nữ kia bỗng nhiên lung lay đầu, trí tuệ một lần nữa thăng lên bãi đất, hồ nghi nói, bất quá, vốn hoặc ngươi không có tiếp nhận tiên giới sắp phòng, làm sao lại đột nhiên tới chỗ này? Thân Hơn nữa còn vừa lúc là tại Họa Diệu Động Dương Đại Đế rời đi về sau thời gian này, Tê Bút hoặc có chút dừng lại, đột nhiên liền nghĩ tới chính mình lúc trước hỏi thăm vấn đề, thân thể cứng lại, tuyệt đối không thể để cho thiếu nữ trước mắt biết là chính mình hỏi lên vấn đề này. Động Dương Đại Đế thấtận, đến xích sao che kín, chuyến này bị chấn động rất xuống đi ra ngoài, không bằng trực tiếp nhảy huyết hải, xuống dưới bồi oa hoàn cùng Ngọc Thần đại quân, có thể đón thiếu nữ kia nghi hoặc hai mắt, thiếu niên đạo nhân Phúc Chí tâm linh, cổ tay khẽ động, lấy ra một viên ngọc giản, nói Vân Cầm còn nhớ rõ vị kia áo đen đạo quân sao? A, đại Thúc. "Ân, hắn năm ta cho ngươi đưa viên ngọc giản này đến." Trên mặt thiếu nữ nghi hoặc tản ra đến, Vương Tình Đại Ngộ nói thì ra là thế a, nàng nhận lấy ngọc giản này, nhìn một chút, bên trong tựa hồ là một chút pháp môn thần thông, không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên phốc thử cười một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia cười, trong ánh mắt đều tựa hồ chảy ra sáng tỏ ý cười. "Ân, thế nào? Không có gì a?" Thiếu nữ cười nói, chỉ là đột nhiên nhớ tới, trước đó vẫn luôn là đại đạo quân phó thác ta tới cấp cho vô hoặc ngươi truyền pháp, bây giờ lại là trái ngược, là ngươi đưa tới cho ta ngọc giản, liền cảm giác thú vị. Tiểu niên đạo nhân nói tựa như là sát thực như vậy. Chỉ là còn chưa từng chờ hắn hỏi thăm trong ngọc giản này có cái gì nội dung thời điểm, bên hung Ngọc Hoàng tặng cho Ngọc bài nổi lên lưu quang, thần ẩn có âm thanh xuất hiện ở tể bu hoặc mấy lòng, là Trương Tiêu Ngọc thanh âm, nói đệ huynh đệ, nếu là vạn sự sẵn sàng lời nói, giống như lúc trước chô rớt vậy cũng, đến Lăng Tiêu bảo điện ở trong một lần thôi, mặc khác, Bắc Cực Tử Vi đại đế đã rời đi. Hắn nói có khác một chuyện, muốn đi tìm Tỷ Vân Cẩm tiên tử. Ta đã dốc hết toàn lực cùng hắn đánh cờ kéo dài thời gian. Thế huynh đệ, chứng mô toàn lực, nhanh chóng trở về đi. Tiếu Niên đạo nhân có chút trong mắt ngước mắt nhìn từ xa Vân Hải chỗ sâu nhất, tựa hồ là bởi Blizzard khắc này thân có chuẩn bị đấu bộ hỏa diệu chi lực, cho nên có thể cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn, cho dù là tại quần tinh vạn tựa bên trong, cũng sợ tại cao nhất tầng cao nhất khí tức ngay tại từ bước một chậm chậm mà đến. Bác cực tử vi đại đế a. Tiếu Niên đạo nhân trong lòng châm trước, ở chỗ này lấy thời gian quá dài, có khả năng bại lộ động dương đại đế thân phận, hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, Ngọc hoàng hình như có một số chuyện có phần sốn rượng, chính mình cũng phải đem ly điệu diễm quan khí còn cho ngự hoàng. Cho nên cùng thiếu nữ kia nói chuyện phiếm sau một lát, liền cũng chủ động rời đi, ước định ngày khác lại tụ họp, tất nhiên là lên cái pháp quyết, mượn hỏa diệu cương cơ, nàng Vân Giác Vũ mà đi. Vân cầm mắt tiễn hắn rời đi, đội quang màu đỏ dáng mây lướt qua thiên khung cùng thiên hà, thẳng đến Lôi Thiên giới cao nhất, lăng tiêu bảo điện mà đi, mà tại cái này lần nữa khôi phục chấm tĩnh phía trên thiên hà, lại có tiên các thần nói chuyện với nhau vừa rồi chứng kiến hết hãy, không khỏi là thần sắc sợ hãi thán phục khó tả. Không nghĩ tới, tam thanh đệ tử đều xuất thế chuyện lớn như vậy hướng phía trước đều chưa từng có đi. Mấy cái này điên thần, chính là tự huyết hại chỗ rời đi, ngay tại quay lại tại đấu bộ yến hội trên đường, chỉ là lúc trước chứng kiến hết thật sự là có trùng kích quá lớn tính, bọn hắn cảm khái không thôi, trong đó một vị lão giả bất ngờ nói chương 440, ta muốn chu tư pháp, khanh nghĩ như thế nào? Hai, chương 440, ta muốn chu tư pháp, khanh nghĩ như thế nào? Hai, đầu tiên là vị Tiên tiên sư viện tư pháp đại tiên tôn Bạch Trần, tu đạo cầu chân pháp kiếpưng võ chân võ linh ứng chân quân, chính là vị Tiên thái thượng biển vi chuyên nhân, sau lại là đấu bộ họa diệu lại đế, chính là tại Ngọc hư cung bên trong tiểu tu ngàn năm ngọc chân thái huyền chân quân. Bây giờ huyết hại dị biến, người ta tới đây con trì, đã thấy thái ớt cứu khổ thiên tôn tự mình hộ pháp, thượng thanh nhất mạch chân truyền luyện hóa huyết hại làm vũ khí mâu, cũng là một phen không được khí tượng, tam thanh đạo tổ trước đó một tiết kỷ, cũng đều rất ít xuất thủ, cũng rất có bị bọn hắn công nhận đệ tử xuất hiện, bây giờ là thế nào, liên tục ra ba vị, lại thủ đoạn khác biệt, phong thái khác nhau, thái thượng huyền vi chân nhân lớn ở sắc lệnh bản quận, điều động thiên sơn vạn thủy làm việc cho ta. Ngọc chân thái huyền chân quân, diệu pháp vô tận, thiên thiên uốn tháng, có thể che quần tình vạn tượng, lạc lư tiên quyết cùng cũng trị trong một ý nghĩ mà vị này thượng thanh. Tráng, thượng thanh không biết cái gì chân nhân. Cứ có thể luyện huyết biện làm vũ khí mộng, khí diễm ngập trời. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Cuốn tiên chư thần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là chợt có một người mở miệng, chớ tự nói, Tam thanh đạo tổ, tuy là bạn chi kỷ, cũng là hành đạo người, nhưng cũng có phân tranh, cũng có nhiều giao phòng, bây giờ Tam thanh đạo tổ môn hạ đi chuyện, đều hiện thế tại cái này lục giới, lúc thẳng mưa gió phiêu dãng, lượng tiếp sắp nội thế gian, ba vị này xuất thế, tất nhiên là vì cản quét quân ma, ai các ngươi nói bọn hắn ba vị, sẽ có hay không có một trận tranh đấu? ấy là quần tiên băng lặng, đối mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt kinh ngạc, chợt lúc trước lão giả lướt dâu trần chờ nói, hẳn là, sẽ không, đi, Tam Thanh đạo tổ, được cao vọng trọng, Tam Thanh đệ tử cũng đều là chính đạo lương đống, như thế nào nhà mình trong phòng tham âu, lẫn nhau tranh đấu đâu? Lúc trước mở miệng chi tiên nhân cười hỏi, từ xưa đạo tàng bị mở, nhưng Tam Thanh đạo tổ, tự sẽ có luận đạo, luận đạo về phần nơi cự, lẫn nhau xuất thủ luận bàn, không cũng là bình thường sự tình. Đạo tổ ở giữa là như vậy, ba vị đạo tổ chi đệ tử cũng cũng như vậy. Ba vị này chân truyền, đều có bản lĩnh, đối phần tương cận, lại đang cùng một thời kỳ, nghĩ như thế nào đều sẽ có trận chiến này, chỉ là không biết ba vị này ai mới có thể là người thắng trận. Cổ Tiên mặc dù trách cứ cái này tiên nhân không che đậy miệng, nhưng lại vì đó ngôn ngữ mà thay đổi, cũng là không khỏi bắt đầu mạng sức tương tựa một màn kia. Trong đó một võ tướng cách đan mặc tiên thần trầm giọng nói, lấy ta quan trì, Đạo Dương Đại Đế thần thông uy mạnh, lại muốn nghỉ bảo tại quần tinh bạn tựu trị lực, kỳ lực ở chỗ thế, mà lên dọn đường tổ đệ tử, luyện hóa huyết hải chi kiếm càng cần hơn thái ớt cứu khổ Tiên tôn hộ pháp, tuy đều có vô biên rộng rãi chi thần thông, lại không bằng chân võ chất quân, cầm kiếm nhập thế, tung hoành vัง lai không thể đuổi, phá lực kiếp, chém yêu quỷ, chỉnh hợp và linh, là đỗ nhân sư, hoàng giả sư, đế giả sư tới đường hoàng chính đại. Cang Lang ngoài ngai vương phách chi đạo, nhưng lại thanh tĩnh tự tại vào trong, không lên thiên quyết cùng, không thụ phong thượng. Thần thánh lộ ra phàm, khung cũng tuyệt diệu ư. Như vậy, Thái thượng Mi khi nổ đến thứ nhất, thủy đức tinh quân không phục nói, thử, tuấn viên chủ pháp viên xoáy lời nói lại là không đối, thái thượng chân võ là đạo hạnh cao thâm, nhưng là nếu là so với đấu pháp, ai có thể so ra mà vượt ngọc chân thái huyền chân quân, đấu bại tứ pháp, khoát tay liền có thể thôn thiên luôn thắng làm cho Nhật Nguyệt vô bằng, mà Hỏa Diệu độc tồn, chiêu thức bên trong, ẩn ẩn nhưng có thái cổ hỏa thần uy năng, càng còn chưa từng dùng ra Ngọc Thanh đạo tổ thần thông. Trần Võ tuy mạnh, lại chỉ ở hạ giới phá kiếp, càng chưa từng cùng tư pháp thiên tôn cường giả bậc này đối đầu. Làm sao có thể đủ tương đối? Mà khắc lúc trước nhấc lên lời này, đầu tình quân nói sai, sai sai sai, hai vị này như là đã đặt ở trên mặt nổi, vậy liền không còn là an toàn nhất, muốn ta nói, luyện hóa huyết hải làm vũ khí mâu, thậm chí thái ớt cứu khổ thiên tôn tự mình áp chế khí cơ, đây không phải đang định xuất thế, chuẩn bị nện một đợt mà lớn sao? huống chi Ba vị đạo tổ đều là Đạo Pháp vô lượng, thần thông quảng đại nhưng là đấu pháp sát phạt bên trong, cũng là muốn trở lên thanh linh bảo ti tồn, Ngọc thần đại đạo quân là mạnh nhất, ra ép một tay vị Tiêu thượng thanh đích truyền mạnh nhất. Ha ha, sao trời a, ngươi giá nhất thứ tuyệt đối phải thua. Chân võ linh hứng mới là mạnh nhất. Thứ, Độc Dương đại đế, không thể đợi nổi. Cuốn tiên cái lộn, mà thiếu nữ kia Vân Cẩm Tiễn biệt thiếu niên đạo nhân đằng sau, đọc qua Ngọc giảng, nhìn thấy phía trên đều là chút vương pháp tu hành, kiếm khí tuyệt diệu chỗ, chính là cảm thấy đau cả đầu, đọc qua đến cuối cùng, lại là hơi sững sờ, nhìn thấy phía trên biết một nhóm văn tự khu cụ, tiểu nha đầu, 500 năm đằng sau, có muốn hay không đại biểu đại tộc ta tham dự một trận nho nhỏ giao đấu?" Tất Thắng loại kia a thiếu nữ nghiêng đầu một chút. "Ừm, 500 năm sau, Tất Thắng." "Tốt." "Nửa ngày trước, Thiếu Nghiên đạo nhân tự xưng sư theo Nguyên Tuệ Tiên Tôn, Thái thượng đang cởi đảm luận 2 tháng sau Phật đạo chi tiết, Thượng Thanh đại đạo quân nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt, tốt hai người các ngươi, dạng này làm đúng không?" Chờ lấy. Đại đạo quân cúi đầu xuống, thật lực để cho mình khẽ miệng không cần cong lên, giả bộ như một bộ vẻ phẫn nộ. "Cũng đừng trách ta, không tuân theo quy củ." Lăng Tiêu bảo điện bên trong, thiếu niên Kiêu Ngọc Mãng cũng đã cùng cái kia tể vô hợp gặp nhau, gặp mặt thời điểm, Trương Tiêu Ngọc đổi một thân y phục, sớm đã lui người bên ngoài, chỉ là triển khai hai tay chào đón, cười nói, "Ha ha ha ha, tể huynh đệ a, tể huynh đệ, hôm nay thật sự là tháng được xinh đẹp, tháng được thống khoái." Ta đều nhìn trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly a. Bất quá, ta đến cùng nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Trương Tiêu Ngọc liền như là nhân gian hào hùng tên Lô Mãng bình thường cùng thiếu niên kia đạo nhân ôm một chút, khóe miệng mang theo một tia giống như cởi mã không phải cười ý cười. Nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, mang theo nghiền ngẫm ngữ khí trêu ghẹo nói, là Thái thượng viện mi, là Ngọc Chân Thái miển, hay là Tề Bồ Hoặc, Trần Võ Linh Ngư, cũng hoặc là nói, là Ba Khí Hỏa Diệu, Động Dương Đại Đế. Ân ý cười ôn hòa nghiền ngẫm, lại là tại ám chỉ lên trước mắt thiếu niên đạo nhân vậy mà không đem chính mình Hỏa Diệu thân phận nói ra, lựa chính mình thật đẳng. Thiếu niên kia đạo nhân tại chính mình toàn lực ứng phó thời điểm, liền biết không gạt được trước mắt Ngọ Hoàng, nhìn trước mắt Trương Tiêu Ngọc, cũng là một cách tự nhiên nói như vậy, ta nên muốn xưng hô bảo ngài là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô thượng Chí Tôn tự nhiên diệu Hữu Di là Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Trương Tiêu Ngọc. Đây là đăng chỉ, ngươi không phải cũng tại Tất dấu a. Trương Tiêu Ngọc tự nhiên đọc hiểu cái này tiềm ẩn ý tứ, khóe miệng xuất hiện lại vẻ mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, "Ha ha, tốt tốt tốt, liền làm làm ngươi ta đều là dấu giếm một việc." Tuấn Hồ nói đến, ẩn tăng hỏa diệu thân phận, bất quá việc nhỏ, chuyến hôm nay, khanh đại thất bại thiên xu viện chi tư pháp, ngược lại là làm cho ta thống khoái. Nhưng như vậy đối với tư pháp làm việc, khanh tuy có ngọc thanh chân chuyển thân phận, cũng có tránh khỏi bị người gần nét. Cần coi chừng. Thiếu niên đạo nhân đối với chuyện này lòng dạ biết rõ. Nộc Thanh thập nhị thánh thân phận thật chỉ là thoát khỏi hỏa diệu chính là thái thượng bí bí, là chân võ linh nhưng đừng nghi, mà một cái danh hiệu là dọa không được tư pháp, bởi vì Tam Thanh đệ tử lực kiếp mà chết, Tam Thanh sẽ không xuất thủ trợ giúp đệ tử đi liếp, lúc này gật đầu, Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc trầm mặt bên dưới, nhưng lại cười lắc đầu, nói bất quá, nói một câu khả năng để vô hoặc cảm thấy không phải mãi nói. Ngươi có thể cùng tư pháp như vậy đối chọi gay gắt, lẫn nhau là thủ, ta trong lòng ngược lại là ngược lại mừng rỡ. Bởi vì thêm ra một cái tuyệt đối có thể tin hảo hữu. Tê vô hoặc không có nói tiếp, chờ đợi Ngọc Hoàng câu nói tiếp theo. Chỉ là Trương Tiêu Ngọc có chút mơ màng, nhìn về phía Tề Bất Hoặc, thần sắc của hắn ôn hòa, nhìn qua là cái gì cũng đều không hiểu đến người thiếu niên, cũng hoặc là như là cái này 8000 trong năm mỗi một thời đại ngọc hoàng như thế ấm thuần có thể tin, nhưng hắn mở miệng, chỉ nói một câu, lại là giống như tiếng sét đánh, ta muốn chu tư pháp, khanh nghĩ như thế nào? Chương 441, tạm thay Ngọc Hoàng. 1, 1, chương 441, tạm thay Ngọc Hoàng. 1, 1, chương 441, tạm thay Ngọc Hoàng. Tư pháp đại thiên tôn, thiên giới hai viện các bộ bên trong, Thiên Thu viện chi chủ, Phong Hạo tiên tôn, cũng là đại đế vị gần như lục giới cao nhất, thực lực thì là lớn phẩm chí đỉnh, Tề Bồ hoặc cũng cùng nó có vài lần mâu thuẫn xung đột, biết vị này tư pháp đại tiên tôn có lấy tự thân chi đạo, đại thiên hình phạt con đường. Mà nó gần nhất càng làn đến thử đưa tay đồng thời vươn vào đấu bộ cùng nhân đạo khí vận bên trong. Dự định đem cái kia giờ phút này bị đánh rơi Ú Minh nhân hoàng thương nhập tiên cuối cùng, lấy là bốn ẩn diệu một tròng, cho nên cùng tiểu niên đạo nhân có trực tiếp chính diện xung đột, nó làm việc bá liệt, vị cách cực cao, cũng là đại địch, thế nhưng là Tề Bồ hoặc đốn đông nhân, nhưng không có trả lời ngay, chỉ là trầm ngâm bên dưới, do hỏi Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lại sẽ xuất thủ." Ngọc Hoàng Trương Tiêu Ngọc lắc đầu, nói hắn sẽ không. "Bắc Đế chỉ phụ trách gán bó lục giới danh giới cuối cùng mà Ngọc Hoàng thông trị, cũng không phải là lục giới danh giới cuối cùng. Chí ít sẽ không làm lục giới là út." Đây là vị nào Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tiềm ẩn hàm nghĩa? Trương Tiêu Ngọc thở dài, lúc trước Phong Mang Tô Liễm, một lần ngươi triển lộ ra ôn hòa vô hại bộ dạng, nói muốn hỏi, vừa rồi ta cùng Tử Vi Đại Đế đánh cờ thời điểm, đã từng âm thầm hỏi thăm ý nghĩ của hắn thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt phức tạp, tựa hồ là nhớ lại vừa rồi Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lời nói, mời thể vô hoặc đi bảo vẫy tay gọi lại một án mây mầu, kéo lên nức trà, nói hắn nói, nếu là hắn xuất thủ giải quyết, chẳng qua là như là gạt bỏ trong sân mọc ra bụi gai mà. Thôi, chuyến nguyên nhân căn bản cũng không từng đạt được giải quyết, dẫn đến tư pháp loại hình người xuất hiện hoàn cảnh bản thân cũng không có cái biến, lời như vậy, nương theo lấy thời gian, sẽ còn xuất hiện mới bụi gai. Ta tự thân chỉ yếu đối trạng thái phía dưới, mặc dù không có tư pháp, cũng sẽ có tư tội, tư nói ra đến, đến lúc đó thì như thế nào? Lại mời cầu hắn xuất thủ. Chư ta viện khinh độc lời nói, cổ tiên chư thần thì không biết lục giới ranh giới cuối cùng ở nơi nào thì tự nhiên Hoàng Sở không chịu nổi một ngày, như vậy ngược lại sẽ dẫn phát càng lớn nhiễu loạn. Mà chém trừ Tư Pháp đằng sau, huyết thiết quyền thần dần dần quật khởi lại sẽ mang đến mối tranh đấu cùng gió tanh mưa máu, còn không bằng để Tư Pháp tiếp tục tồn tại. Một thì, để Tư Pháp trấn áp còn lại trong lòng có tạ niệm hạ người, thứ hai, muốn đối phó đối thủ cũng rất rõ ràng rõ ràng. Thứ ba, Trương Tiêu Ngọc băng trà, có chút nhắm mắt, đơn nhiên hồi ức vừa rồi cùng Bắc Đế cuối cùng một ván cờ, Bắc Cực Tử Vĩ đại đế ngón tay nhặt một viên quân cờ màu đen, bình thản nhìn chăm chú lên chính mình, thản nhiên nói, đế quân cảnh giới tức giận, là bởi vì Tư Pháp làm sảng làm bậy hay là nói, bởi vì tư pháp uy hiếp đến ngươi tổ đại. Ngửa ta chi thủ trừ bỏ chương nghịch thần, lúc đó chi thiên hạ lục giới chỉ biết là bắt cực tử vi mà không biết Ngọ Hoàng, cứ thế mãi, ngươi cần đối mặt, liền không chỉ là tư pháp, mà là là lục giới chúng vọng sợ quy ta, Ngọ Hoàng, hãy vào ta lực lượng, ngươi hẳn là đã làm xong, ngày khác cùng ta là địch chuẩn bị sao?" Một câu nói kia bình tĩnh, Bác Cực Tử Vi đại đế con ngươi sâu thẳm lẫm đạm, tựa hồ có thể thấm nhuần cái kia tuổi trẻ Ngọ Hoàng. Lúc đó Chương Tiêu Ngọ cảm giác được to lớn tính áp bách, vượt xa tư pháp đại tiền tôn lẫm đạm khí phách, như là quần tinh bắt ngang ở trên trời cao rọi khắp nơi vạn vật mà pháp, vĩnh viễn không từng định chỉ, trong lúc nhất thời im miệng không nói không nói, Bác Cực Tử Vi đại đế đem cuối cùng một con rơi vào trên bàn cờ, vừa rồi thản nhiên nói, "Nê thua, đế quân. Hôm nay lương nộ, đánh cờ ba cùng, đã mỏi mệt, đế quân nên nghỉ ngơi thật tốt." Bác Cực Tử Vi đại đế đứng dậy, tay áo phất qua mặt bàn, thản nhiên nói một tiếng, "Chính là rời đi." Duy còn lại tuổi nhỏ Ngọc Hoàng nhìn xem ván cờ này, hồi lâu không nói lời gì. Bây giờ nhớ lại vừa rồi từng màn, cung thể vô hoặc nói đến thời điểm, như cũng có thể từ cái tiếng lời nói cùng hồi ức trong tấm hình cảm giác được trung thiên bắc cực tử vi đại đế loại kia tuyệt cường vô song cảm giác khắc mạch, gần như vô địch thiên hạ người thông, dòng Chư Tiêu Ngọc im miệng không nói hồi lâu, nói là lấy, ta biết bắc đế ý tứ, chuyện này nhất định phải do ta xử lý, ít nhất là có ta ra đại lực. Gạt bỏ tứ pháp mới là đường đường chính chính, đương nhiên, mới có thể cam đoan tại gạt bỏ tứ pháp đằng sau, có đầy đủ danh vọng cùng cổ tài, trấn áp còn lại chư tiên thần chi giá tâm giá vọng, bảo đảm sẽ không sinh ra cái thứ hai tứ pháp, trừ cái đó ra, hết thảy nói lực đều là hư ảo. Ta càng nghĩ, có thể vì ủy bảo, có thể tín nhiệm, lẫn nhau liên thủ, cũng chỉ có thể huynh đệ ngươi Viên đô đại pháp sư cùng Thái ớt cứu khổ thiên tôn, chỉ là bảo hộ ta, càng sẽ không nghe theo ta chi điều động, ta cùng bọn hắn nhắc lên được này, bọn hắn cũng sẽ không tán thành. Đây đã là đem đề vô hoặc cái kia cái thứ 2 chưa nói ra được vấn đề làm trả lời. Chương 441, cảm thay ngọc hoàng. 1 2, chương 441, cảm thay ngọc hoàng. 1 2, Thiếu niên đạo nhân nói Trương huynh đệ hiện tại có thể phát huy ra Hạo Thiên công thể nhiều ít thủ đoạn. Trương Tiêu Ngọc trầm giọng nói, hạn mức cao nhất vẫn chưa tới cực cùng ngữ cấp độ, cũng chỉ lớn phẩm chi định, trừ phi tiêu hao thần hồn cùng thọ nguyên chí lực, bằng không mà nói có mà lại dùng cao hơn. Tề Vô hoặc hỏi vấn đề thứ ba, nói: "Vậy ngươi cảm thấy, ta cùng Tư Pháp so sánh, nếu là sinh tử chém giết, ai thắng ai thua?" Một câu nói kia, Trương Tiêu Ngọc cùng Tề Vô hoặc đều trầm mặt lại. Đối với Trương Tiêu Ngọc tới nói, Tư Pháp Đại Thiên Tôn lấy mình thay thế thiên giới trật tự, cố tình làm vậy. Đối với Tề Vô hoặc tới nói, Tư Pháp Đại Thiên Tôn muốn thăng nhân hoàng là bốn ẩn diệu tinh quân, rõ ràng dự định nhúng tay nhân gian khí vận, đây thật ra là lấy nhân gian rối là nghi quỹ pháp môn, càng là cùng ba hoàng trở về có xung đột. Nhưng lại, đối thủ cường đại, vượt qua cực hạn. Tề Vô Hoặc cùng Tư Pháp Đại Tiên Tôn ba lần giao đấu. Lần đầu tiên là so phụ lục. Uy năng vi bác đế chỗ phán định là tương tự, thắng nguyên nhân chỉ là bởi vì Tề Vô Hoặc là một bút thành phụ, lại là tự sáng tạo. Lần thứ hai luận pháp Tề Vô Hoặc thua. Lần thứ ba một chiêu kia, nhìn như Tề Vô Hoặc thắng lợi, thế nhưng là trước lúc này, là cần bắt bảo Lưu Ly Bình là cần phải mượn đẩy trời tinh thần lực lượng lý hôn điệu diễm ánh sáng cửa. Mà Tư Pháp Đại Tiên Tôn, nhất niệm thành pháp. Mà cuối cùng xúc thế thật lâu một chiêu, cũng chỉ là phá vỡ Tư Pháp Đại Tiên Tôn một chiêu, nút bách người sau dùng đến chiêu thứ hai trực tiếp đón đỡ ở Tề Vô hoặc trong lòng bàn tay bộ pháp duy năng, yêu ngạo chúc dung xuất thủ ly điệu diễm quan kỳ, chỉ là bởi vì Tư Pháp dùng chiêu thứ hai, Tề Vô hoặc mới chiến thắng. Có thể nói, trong khoảnh khắc đó, Tư Pháp đại thiên tôn có thể lập tức biến chiêu ngăn lại Tề Vô hoặc ly điệu diễm quan kỳ. Thế nhưng là Tề Vô hoặc, cho dù là mượn nhờ hỏa diệu căn cơ cũng tuyệt không có khả năng lại bộ phát ra cùng cái kia xúc thế tinh hải một chiều bệ nghệ chiêu thức. Cho nên nếu là chém giết nói, Tư Pháp chỉ cần ba chiêu liền có thể giết chết cầm trong tay bát bảo lưu li minh, hỏa diệu căn cơ Tề Vô hoặc, mà đối đầu thời khắc này ngọc hoàng tới nói, Cũng chính là ba chiêu liền muốn bức Bách Ngọc Hoàng bắt đầu tiêu hao thần hồn, bắt đầu liều mạng, đây chính là Tiên giới 2 viện một trong người chủ trì dự lượng. Thê bố hớp thở dài, hồi ức tại vết hải phía dưới nữ tử. Cùng trong cơ thể mình, tư tư thực thực là cùng nhân đạo khí vận cùng một nhịp thở ngửi chi khí, nhìn trước mắt Ngọc Hoàng, nghi nghĩ, nói Trương huynh ngươi tận mắt qua trận ở kia trận đấu tử thí, hẳn phải biết, thắng lợi của ta chỉ ở so với đấu điều kiện như vậy bên dưới, còn nếu là sinh tử trầm quyết, không đề cập tới Thiên Thu viện độc bá lục giới 8050 trong, Ti pháp thiên tôn trong tay có bao nhiêu thần binh pháp bảo cũng không đề cập tới hắn tại quá khứ mấy cái cướp kỵ thích lũy, chỉ là dưới mắt bộc lộ ra thủ đoạn, người ta cũng không phải là đối thủ. Ngươi cũng không đến mức chỉ là nhất niệm đứng lên, liền cùng ta nhấc lên muốn chủ tư phát thôi. Nếu là lời như vậy, ta có thể coi như hôm nay không có nghe được một câu nói kia. Nghe nói lời ấy, Trương Tiêu Ngọc không chịu được cười lên, nhấc lên trong tay trà khí cho thiếu niên nạo nhân quĩnh não, nói ha ha, tệ huynh đệ không cần lấy ngôn ngữ cái ta, hôm nay cái này lang tiêu bảo điện bên trong, duy trì có ngươi ta ở đây, bởi vì khanh đang đứng đại công, đối với lục giới có đại sự, nhưng lại không tụ phong thượng, không vào thiên kết cùng. Không cùng thiên giới rất nhiều thế lực dòng sông, ta mới có thể yên tâm cùng ngươi tương giao a. Nếu không phải đầy đủ tín nhiệm ngươi nói, ta cũng sẽ không đem việc này cùng ngươi nói. Thiếu niên đạo nhân mương trà, nhìn xem cái này thanh tịnh không gì sánh được, mang theo một chút linh bận tiên trà, nói còn có hôm nay cùng tư pháp chính diện tranh đấu, có đúng không? Trương Tiêu Ngọc mỉm cười bên dưới, nói là, nơi đây cũng không còn lại chư thiên quan, Lăng Tiêu bảo điện liền lộ ra cực kỳ trống trải, hắn dứt khoát tùy ý ngồi tại cái này Lăng Tiêu bảo điện trên bậc thềm ngọc, Thiếu niên đạo nhân nghĩ nghĩ, cũng tùy ý ngồi ở phía trên, dáng mây lưu chuyện, duy cao nhất nơi này phất vơi khói ráng, tại thiếu niên đạo nhân này đạo bảo vào áo, cũng thiếu niên ngọc ngà trong tay quanh cổ lấy, mờ mịt độc tuyệt, nhưng lại chí cao, tử lạnh, đến độc. Trương Tiêu ngọc hớp một cái tiên trà, thẳng thắn nói chân võ độc tuyệt, làm việc thoải mái lại cùng quân tiên chư thần không hợp, chính vì vậy đủ loại, lại thêm thái thượng hai chữ, ta mới có thể như vậy tiến những người. Chỉ là bởi vì, hôm nay quét bên trong, rất nhiều nghi ngờ có dấu còn lại chư tâm chân quân tiên thần, năm đó cũng là đã từng chân thành thản nhiên chỉ là như phàm là hữu tâm, chính là sẽ biến, lúc này cũng không trăm ngàn vạn năm chưa từng biến hóa tâm tính, dù lang ngân thạch cũng sẽ phong hóa Đừng vì hộ tam mà không tiếc huyết chiến tướng linh giờ phút này đã là Thiên Thu Viện Tâm Phục, Lôi Bộ Khôi thủ chỉ biết Nam Cực trưởng sinh đại đế, đấu bộ duy tôn Câu Trần cùng Bắc Cực. Chương 441, Tạm thay Ngọc Hoàng. 2, 1. Chương 441, Tạm thay Ngọc Hoàng. 2, 1. Nói thật, nếu chỉ là vị trí này lợi nói, ta không quan tâm chỉ là những cái kia tiên thần hành sự tỉnh sự khất liệt, chỉ làm cho thương sinh mang đến uy nan, thí như Đông Hoa thí dụ như Tư Phác, có lúc ta muốn, bộ thân thể này cũng không phải là sẽ không chết, chỉ là mỗi một lần, mỗi một lần coi ta ý thức chìm vào tận dưới đáy thời điểm. Cuối cùng xếp Đông Nhiên bình tĩnh, không thể đem cái này lục giới cùng thiên đỉnh giao cho những người kia mới tại cái này 8000 trong năm. Một lần một lần tự tử vong bên trong rẽ rựa đi ra, ngồi ở chỗ này. Lam Tiêu bảo điện ngự tọa phía dưới trên bậc thang bạch ngọc, không có quần tiên chứ thần, Ngụy Nga Tôn Bình, chỉ hai tên thiếu niên người mà thôi. Thiếu niên kia ngọc hoàng trên mặt lộ ra một loại buồn vô cư cảm xúc, bưng trong tay cái chén bạch ngọc, tróng mắt, dãy mắt xa xăm nói có đôi khi cảm thấy, thật sự là không thú vị à, ta muốn, cái này không thú vị vị trí bên trên, ta vẫn là sẽ ngồi xuống cực kỳ lâu. Ta muốn, chờ đợi đến ngươi ta thu thập tứ pháp Tu bổ viên sưu viện chức trách, chức trách của ta sẽ càng ngày càng nặng thôi. Khi đó, khả năng thì sẽ không thể dễ dàng hạ phàm gian đi xem. Trương Tiêu Ngọc tự hồ đã có thể nhìn thấy tương lai mình kinh lịch, gãy mắt tự có lưu hưu, cười nhạt nói, "Đệ huynh đệ, ngươi về sau nếu là có cái gì người thú vị, ngàn vạn giới thiệu cho ta một phen. Nếu là ta không thể đi xuống lượi nói, ngươi liền để hắn lên trên trời, tới này Lăng Tiêu bảo điện, ha ha ha, tốt nhất có thể đánh vào đến. Đương nhiên cái kia, nếu là cuồng một chút, tốt nhất có thể đi vào Nam Thiên môn, đem vị trí của ta chiếm giữ." để cho ta có thể hạ phàm gian hảo hảo du lãm một phen tề vô hoặc là đầu, nói nơi nào có lớn như vậy người cùng vọng. Kia rồi có Bắc Cực Trừ Tà viện, có Bắc Cực Tử Vi đại đế. Ta muốn không đã có ai có thể cùng vọng đến đỉnh đến trừ tà viện vây giết cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế thực lực giết vào Lăng Tiêu bảo điện. Thiếu niên Ngọc Hoàng một bàn tay chống đỡ cái cằm, khẽ cười nói, cái kia, ta cũng chỉ để lôi bộ xuất thủ như thế nào? Không, là trừ ngữ bên ngoài lực lượng xuất thủ, ta tin tưởng khẳng định ngăn không được ngươi. Ta lo lắng, ta cũng sẽ biến a. Thật lo lắng. Hắn giơ trong tay chén chén, đối với Nhật Nguyệt cùng Lư Quang, ôn hòa nói, Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ hay là của nhỏ, còn hắn hái, nhưng là ngàn năm đằng sau, vạn năm đằng sau đâu? 100000 năm đằng sau, người ta có thể hay không cũng thay đổi thành hiện tại chi tứ pháp, trước đó chi đông hòa. Cần biết ban sơ tứ pháp cũng là ghét gác như cửu a. Bất quá đạo hữu ngươi có đạo tổ chi tài, lại không cần như ta bình thường đối mặt với lục giới trong ngoài bè lũ súc định, cho là không sao. Dạng này, nếu có hướng một ngày ta thật thay đổi, biến thành chết lặng không chịu nổi cái gọi là thiên thần, tệ huynh đệ, ngươi nhất định phải tới tìm ta, nếu là ngươi tới không được liền để cho ngươi đổ tử độ tôi đến, tốt nhất, liền như thế một đường lên tới, xông vào cái này lăng tiêu bảo điện, lại mắng ta một mắng, không cần thông báo tính danh, thật có này kiệt ngạo bất tuần người lên trời mà đi. Ta liền biết, là ngươi đã đến. Thiếu niên Ngọc Hoàng mỉm cười trong mắt, hờ hợt nói một chút giờ phút này tuyệt sẽ không cho là sẽ xuất hiện cố sự. Hắn giờ phút này tuổi trẻ, tuổi nhỏ, hang hái, như cũng còn có cách thành thế giới vũ khí. Thế giới đang ở trước mắt, con đường ngay tại phía trước, mà chết lặng không chịu nổi mà rơi vào mặt kia Ngọc Hoàng, cũng cuối cùng sẽ tại tương lai Một lần nữa nhìn thấy như lúc này tuổi nhỏ chính mình bình thường hừng hực ánh sáng, một lần nữa tìm tới quá khứ của mình, tại sao xôi tương lai thời điểm chỉ là hồi ức giờ phút này, hắn chỉ là mỉm cười nâng chén, cùng một chỗ nhẹ nhàng chạm cốc, đề vô hoặc không có trả lời chính mình có thể hay không làm như vậy, chỉ là hỏi, như vậy, Trương Minh có cái gì biện pháp? Trương Tiêu Ngọc nói làm thế nào a? Muốn độ tư pháp, kỳ thực là trọng trấn tại ta chi vi dục cụ, tốt nhất là tìm nó rất nhiều sai lầm, sau đó phía Bắc cực tự vi đại đế Thẩm Phán Chi, nhưng mà tư pháp là Tiền tu viện chi chủ. Tuy điện thủ đoạn tuyệt không cũng có khả năng thành công, cái thứ hai chính là bằng vào ta làm muội nữ, bại lộ nó ra tâm, sau đó bắt đánh rất chi, mà vấn đề như vậy ở chỗ, tư pháp cẩn thận, nếu là chi huyền đô đại pháp sư cùng thái ớt yếu khổ thiên tôn đại, tuyệt sẽ không xuất thủ. Thậm chí, bất luận cái gì lớn phẩm cấp độ động tính cũng rõ, hắn đều sẽ cẩn thận. Càng nghĩ, ta có thể dựa vào duy trì có ngươi. Tê Vô hoặc đấy mắt hơi có ánh sáng, chậm rãi nói, nhất khí hóa Tam Thanh Trường Tiêu Ngọc mỉm cười nói, "Là, như bao quát hỏa diệu ở bên trong lớn phẩm cũng ở bên ngoài tỉnh vùng dưới, hắn ra tay với ta, lại tuyệt đối sẽ không nghĩ tới." Hỏa diệu ngay tại bên cạnh ta, hai người chúng ta liên thủ chu sát tứ pháp, phương có thể triệt để dương danh uy nghi tại lục giới ta cần trấn áp cái này lục giới binh nghi, mà này uy danh thì là bị quân tất cả. Lúc đó ngươi muốn dĩ thái thượng mi bi, hay là chân võ linh đứng tên trấn nhiếp lục giới, do ngươi một tôn luận phẩm, đủ để thay đổi hết thảy. Chương 441, tạm thay mạc hoàng. 22, chương 441, tạm thay mạc hoàng. 22, đề bốn hoặc chương 4 một cử động kia có thể thực hiện, khẽ nhíu mày, chương Tiêu Ngọc nói yên tâm, không phải lập tức chu sát Thời khắc này tư pháp tính cảnh giác chính định, muốn bắt hắn lại nửa điểm, đường đường chính chính giết chết hắn, sau đó nghiêm chỉnh lục giới độ khó cực lớn, hắn hiện tại tất nhiên đang hoài nghi ta đã hoài nghi hắn, chỉ sợ không một lát liền sẽ tới đây, là thăm dò, cũng là trình độ nào đó trên ép. Trên ép. Trương Tiêu Ngọc nói là, giữa thế trên ép. Là cưỡng ép lại thế, phản vệ nó quân. 8000 năm qua, không chỉ một lần. Cho nên, cái này phải có Lao Tế huynh đệ sẽ giúp ta một lần. Ta một mình ở thiên giới hành tẩu không tiện, cần thân phận thứ hai, mà tốt nhất thân phận chẳng qua ở làng Ngọc Hoàng bên người cận vệ Tây Phúc, ta muốn Tư pháp sẽ không dung tha cho nếm thử lôi kéo tại ta, muốn ta điều tra ngọc hoàng thân phận tình báo." Trương Tiêu Ngọc Bình thản nói, "Có này mà thám, tiến có thể điều tra thiên xu viện, thuận tiện hành động, lui thì có thể chuyển lại tình báo, để tư pháp bảo hộ. Còn nếu là bại lộ, tư pháp ra tay với ta lời nói, vậy thì thật là tốt khiến cho âm lưu bại lộ ở bên ngoài, luôn luôn không lỗ." Kê Vô hoặc nghĩ, nghĩ đương nhiên cảm giác được từng kia của quái, hắn đoán được cái gì, nhưng là không muốn đáp ứng. Giả bộ ngu nói, cho nên Trương Tiêu Ngọc trên khuôn mặt lại lần nữa hiện ra vô hại biểu lộ, cười nói, "Đương nhiên là nho cảm tâm phúc nhất định phải là muốn cùng Ngọc Hoàng tự mình xuất hiện không chỉ một lần mới xem như xác định chân chính tâm phúc thân vệ thân phận, cùng có thể bỏ đi tư pháp hoài nghi cái này tâm phúc có phải hay không Ngọc Hoàng bản thân. Khô khụ, Tế Minh đại a, cái này lục giới trong ngoài, ta có thể tin tưởng chỉ có ngươi. Mà huy trang thành ta lại không bị phát hiện, cũng chỉ có có một khí hóa tam thanh đạo hữu ngươi. Cho nên, vô hoặc hành, vì lục giới, vì vương hoàng, trở thành Ngọc Hoàng đi. Tế vô hoặc lựa chọn tự truyện. Nhưng lại bỗng nhiên đã có thanh âm truyền đến, lão thiên quân thanh âm xa xa truyền đến, nói bệ hạ, đế quân Từ pháp đại tiền tôn đến xin gặp hai tên thiếu niên người cùng nhau một trận, liếc nhau, Trương Tiêu Ngọc nhìn xem bên ngoài, nảy mắt linh ý, nói Tề Vũ Hoàng, làm phiền ngươi. Tề Vũ Hoàng nhìn nơi xa kia khí cơ, người sau dự định đúng tay nhân đạo khí vận, đã là đối thủ, thiếu niên đạo nhân cùng Trương Tiêu Ngọc liếc nhau, Trương Tiêu Ngọc trong lòng bàn tay thêm ra một vật, ném cho Tề Vũ Hoàng, chính là Ngọc Hoàng chi khí, là ngọc này hoàng mang tính tiêu chí tồn tại, lăng tiêu bảo điện điều khiển pháp khí, thiếu niên đạo nhân nhận ngọc tỉ, chưa từng đáp ứng phải chăng hỗ trợ, chỉ là nói, Trương huynh vì sao kiên định như vậy phải giải quyết hắn? Trương Tiêu Ngọc trầm mắt, trong đầu nuôi ước Bắc Đế hỏi thăm, đế quân cảnh giới tức giận, là bởi vì tư pháp làm sằng làm bậy, hay là nói, bởi vì tư pháp uy hiếp đến ngươi tồn tại. Đều không phải là, a đều không phải là Trương Tiêu Ngọc thở ra một hơi, đột nhiên nhớ tới cái kia dũ liệt tử vẫn lấy công tư pháp tư pháp trấn quân, nhẹ giọng ôn hòa hồi đáp, chỉ là muốn hắn biết, mặc dù trễ một chút, nhưng là hắn chưa từng đã nhìn là người. Như vậy mà tôi, có đúng không? Thiếu niên đạo nhân phẩm vị câu trả lời này, chụp lấy ấn đi, nói như vậy, ta liền giúp ngươi một lần. Bất quá, ngươi không sợ ta thật trở bị chí này. Trương Tiêu Ngọc đưa lưng về phía hắn, Lư khí bình thản nói quân nếu muốn, tự rước chi thì là ta ti ngươi. Thiếu niên đạo nhân cười trò đùa một câu, ta cũng không nên ngươi cái này khổ bị trí. Tuất, vậy liền sẽ giúp một lần. Nếu ngươi ngày khác thay đổi tâm tính, đệ tử của ta sẽ đến một gọi đem ngươi góp tỉnh. Trương Tiêu Ngọc mỉm cười không nói. Tê vô hoặc động nhân nghĩ đến một chuyện, nói bất quá, mặc dù nói giúp ngươi, thế nhưng là bần đạo chỉ là cái đạo sĩ. Ta muốn làm sao uy trang ngươi ngày trường hành vi? Trương Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, chăm chú suy tư, sau đó lời ít mà ý nhiều, ngươi kiêm tốn một chút. Thiếu niên đạo nhân nghẹn họng nhìn chân trối cương cỏi bất cười, chợt giữ lại cái này đến thì, hai mắt có chút tú liễm. Một hí, hóa tâm thanh. Thiên. Lão thiên quân kéo dài thời gian, không lay chuyển được vị này Tư pháp đại thiên tôn uy nghiêm, không thể không mang theo tiến lên tiến vào lăng tiêu bảo điện bên trong, chỉ là bước vào nơi đây thời điểm, lại là phát hiện, thượng thủ Ngọc Hoàng đưa lưng về phía Thương Sinh, mà lên ngự tọa một bên, lại có một vị người mặc áo trắng mà phướu kiếm, thần sát tuấn nhã lộng lẫy người thiếu niên, trong lòng máy động, hầu nghi không thôi. Vậy hạ lúc nào có dạng này một cái thân bệ. Trong lòng có ý nghĩ, lại không chịu nói, chỉ là tiến về phía trước mà con xuống. Nói thần gặp qua bệ hạ. Ti pháp thiên tôn cũng là hài lễ, chợt nghe được mên mông bình thản thanh âm, lếng dậy thôi. Thanh âm mở mị thủ bĩ, lại không biết vì sao, loan phang có chút khác biệt, Ti pháp thiên tôn ngước mắt nhìn về phía trước, các ở bên trên đưa lưng về phía Ngọc Hoàng của bọn họ có chút như người, tay áo xoay tròn. Tư pháp đại thiên tôn cùng lão thiên quân trong lòng một trận. Vân hải phía dưới, như cũng thấy không rõ lắm diện mục. Nhìn thấy chính là nổi lên nhàn nhạt uy mang, lạnh nhạt bá đạo sông đồng. Ngọc Hoàng. Không, Ngọc Hoàng ôn hòa, bực này bá đạo quyết nhiên khí độ, là Ti pháp thiên tôn con ngươi có chút có bảo. Hạo Tiên. Chương 442, Thái thượng khai thiên chấp phủ ngọ hoàng. canh ba cẩu ngửa phiếu, 1, chương 442, Thái thượng khai thiên chấp phủ ngọ hoàng. canh ba cẩu ngửa phiếu, 1, chương 442, Thái thượng khai thiên chấp phủ ngọ hoàng. canh ba cẩu ngửa phiếu để bộ hoặc trong lòng bàn tay của người, là vì Lăng Tiêu bảo điện chi phối độ bật, mặc dù so ra kém đã từng Hạo Tiên đặt Vũ Tiên đỉnh chi uy dụng cụ cùng lục giới chi trật tự choỷ lại đảm bảo, Hạo Tiên kính, thiên thương, cũng cờ che trời, cũng là đã từng Hạo Tiên định tiêm pháp bảo tồn tại, trong một chớp mắt nhất khí hiện hóa mà thành, tựa hồ đạo vận khéo động quay lại có cực kỳ mãnh liệt ngọc hoàng là hấn, nhưng lại bảo vật này tựa hồ từ đầu đến cuối vẫn luôn là lấy ngọc hoàng là chất trượng, giờ phút này để vô hoặc muốn khống chế, cực kỳ khó khăn, bản thân một trong khí, vậy mà hoàn toàn không cách nào cùng bảo vật này sinh ra chút nào liên hệ, là cuối cùng điều động thái nhất công thể lực lượng, mới bắt đầu từ từ dần dần bắt đầu khống chế bảo vật này. Thần ẩn có thể nhìn thấy bên trong có từng cái xoay tròn văn tự màu vàng. Là bảo vật này đối với ngọc hoàng tán thành, tu luyện, lực lĩnh ngậm chân thể đạo kim khuyết văn cung 9 khung hạo tiên kim khuyết chí tôn ngọc hoàng xã đại tội tiên tôn huyền khung cao hơn đế tể vô hoặc mặc dù không có khả năng khống chế bảo vật này, nhưng dù sao xem như dự vào thái nhất công thể, có thể sơ bộ điều động lực lượng, mô phỏng ra ngọc hoàng khí tức. Như cũng như ngọc hoàng bình thường vận chuyển bảo vật này, lấy vô tận văn khí xoay tròn, che đậy khuôn mặt. Về phân khí tức thì là chủ động điều động thái nhất công thể, đem thái nhất công thể nhất chi là tính, áp chế vào trong, mà bế nghệ ba đạo khí phách thì phóng thích ở bên ngoài, chỉ là thái nhất vô tình, ngạo mạn băng lãnh, duy lại đạo chi vận chuyển. Mà giờ khắc này thì hôn tạm nhất định là vị tu liễm, cũng là lão thiên quân công ti pháp thiên tôn thấy, băng lãnh bệnh nghệ, im đồng lãnh đạm, vài như nam nhân kia trở về bình đường. Nhưng là rất nhanh, thiếu niên đạo nhân liền nghe được bên cạnh đỡ kiếm làm người hầu chân ngọc hoàng mờ môi ý mang khép mở, gấp tốc truyền âm, "Khan, kiêm tốn một chút." Thiếu niên đạo nhân trả lời, "Đã rất tu liễm, chỉ là trong nháy mắt nói chuyện với nhau." Thiếu niên kia đạo nhân nhe mắt lưu quang màu vàng chậm rãi tu liễm, trạng ngập chính là bình thản thong dong cảm giác, chỉ là như vậy cảm giác, càng giống là hạ thiên trở về giống như. Tư pháp đại tiền tôn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lăng tiêu bảo địa phía dưới, là rất nhiều dáng mây che lại thân ảnh, trong lòng lẫn ẩn khuấy động. Một mình chiến bại tứ ngữ, biết phục hi kế hoạch đằng sau, lấy thương sót tử bi tứ thái chủ động bước vào hắn cái bẫy. Tại hoàn thành bằng hữu của mình tâm nguyện đằng sau, tự tay chặt đứt phía sau tay, che chở thương sinh. Một vị tại thượng cổ thời đại, tất cả thần linh công nhận không thể địch nổi tồn tại. Quả nhiên là mẹ nhà hắn. Không, mà hoàng khí cơ như cũng chưa từng khôi phục, Tư pháp đại tiền tôn thần sắc tối liễm, không để ý bên cạnh lão thiên quân thần sắc cực kỳ bi ai, chỉ là trong nháy mắt gắn bó bản thân tâm thần. Một tấc một tấc, chậm rãi đứng thẳng lên lưng, nói đế quân. Ngọc hoàng trừng mắt, thản nhiên nói, khanh giờ phút này không ở trên trời trụ cột trong nội điện, tới đây làm gì? Nửa khí biến hóa. Cho dù là nhất khí hóa tam thành cơ hội có thể dựa vào thần binh, trong nháy mắt biến hóa tự thân khí cơ, nhưng là lời nói, cử chỉ, thậm chí là bản năng theo bản năng một chút thói quen, lại không cách nào trong nháy mắt mồ phóng đến cùng đi qua ngọc hoàng không khác nhau chút nào, nếu là bình thường tiến thẩn, không có tư cách đến đây bái kiến ngọc hoàng, cảm thấy khó khăn phát giác được nguyên do, nhưng lại ở đây hai vị đều là không tầm thường. Lão Thiên Quân cùng Tư Pháp Đại Thiên Tôn đồng loạt đã nhận ra điểm này. Lão Thiên Quân sắc mặt kinh ngạc. Tư Pháp Thiên Tôn chỉ là nổi lên từ đáy lòng mỡ từng kia vặn sóng, bạn vật đều tại kế hoạch thôi động thời điểm, hết thảy kế hoạch điều kiện trước tiên 8000 năm trước, bị thương nặng, nơi này 8000 trong năm từng chút từng chút đã mất đi nguyên bản Hạo Thiên nhân vọng, Ngọc Hoàng Uy nghi vị đại đế này quân, mới là hắn nghi quý điều kiện trước tiên. Mà bây giờ, cái này 8000 năm đều không có phát sinh biến hóa, mấu chốt nhất một vòng, xuất hiện vấn đề. Lúc trước đấy mắt một màn kia hờ hững hùng vĩ lưu quang ngầu bảng, còn có giờ phút này chỗ rất nhỏ biến hóa. Trương Tiêu Ngọc ngãy mắt cú xuống, truyền âm cho Tề Vô Hoặc, Thiếu Niên đạo nhân có chút nước mắt, trong động tác, một lần nữa có Ngọc Hoàng đi qua một chút thói quen, Tư Pháp Đại Tiên Tôn đem chút này kinh ngạc cùng chần chờ đặt ở đáy lòng, cái này tóc trắng tuấn mỹ thiên thần ngước mắt quét qua một chút Ngọc Hoàng bên người Thiếu Niên tu lãng, lại tiếp tục thu tầm mắt lại, đơn giản nói, thần đến tình tội. Ngọc Hoàng Tề Vô Hoặc điều động thái nhất chi lực tôi động nắm giữ cái này ấn tỉ tiến trình, đồng thời có chút nước mắt, tình tội. Khèn, lao khổ cung cao, nhưng lại có tội gì? Tề Vô Hoặc là căn cứ Trương Tiêu Ngọc truyền âm mà một lần nữa làm ra phản ứng. Để tránh coi là thật đem vị này quyết ý muốn quét dọn thiên đế lục giới tà phân ngọc hoàng cho hố, chỉ là lời giống vậy, người khác nhau nói ra, đều sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, mà thái nhất mặc dù tính cách lãnh đạm vô tình, nhưng là thân này chi đường hoàng bá đạo chi khí, nhưng lại đồng dạng là trước đó chưa từng có, duy hạo thiên có thể so với mi gia. Cho nên ngày xưa Ôn Nhu Ngọc Hoàng nói ra như là người hiền lành trấn an giống như lời nói, giờ phút này lại tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ băng lãnh sắc bén hư vị. Thiếu niên Trương Tiêu Ngọc Cơ hổ phải nhẫn không nổi đưa tay che đậy kín mặt. Không phải nói Thu Liễm, Thu Liễm sao? Thế huynh đệ lực công chế độ. Lao tiên quân chỉ cảm thấy da đầu tê dần lúc này có thấy lạnh cả người từ sau lưng dâng lên. Có lẽ chính là bởi vì ngày xưa Ngọc Hoàng ôn hòa đến không có chút nào giá đỡ, giờ phút này lời nói hời hợt ngữ mới càng thêm có một loại không nói ra được tính áp bách, Tư pháp đại tiên tôn lời ít mà ý nhiều nói thần, không nên cùng đấu bộ trước trước, không nên bởi vì đấu bộ hòa rượu, Động Dương đại đế chi trong ngồi, liền động tâm bên trong lửa giận, vậy mà mất đi thể thống, cùng thứ nhất cũng đi vào đế quân trước mặt tranh đấu. Tổn hại thiên xu viện duy danh, cũng tổn hại Ngọc Hoàng bệ hạ tên, có ngữ hạ không nghiêm chi nghi. Khó mà làm cho quần tiên tri thần phục tùng. Động Dương lấy Tiên Thần chi tôn hiệu vị cách làm tiền đặt cược sự tỉnh, mà mọi người liền lên tranh đấu sự tỉnh, cũng xin mời đế quân theo nếp các miệt làm, thần cũng nguyện thuận theo cùng nhau bị phạt. Lão tiên quân kinh ngạc ngọ hoàng nhíu mày, mà vẻ vô học thì là đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng. Lấy lui làm tiến, kéo đấu bộ hạ nước, chính mình cũng có thể được nhất cái theo lẻ công bằng chấp pháp bị danh, mà Họa Diệu làm thực táo bạo thất lễ lên, kỳ thực là lấy lui làm tiến, chen ép đối phương danh vọng thủ đoạn tàn nhẫn. Vị này tư pháp đại tiên tôn vô luận làm việc hay là thần thông đều vô cùng lợi hại, làm việc trầm ổn, thủ đoạn lăng lệ, tiến có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Trên phép lối bộ, gắn bó danh vọng địa vị, vị bác bỏ cũng có thể hoàn thành tham dò ngọc hoàng, biết ngọc hoàng chính là khuynh hướng lối bộ, chân chính bắt đầu hoài nghi mình, thần thông quảng đại, vô luận là đạo pháp hay là còn lại thần thông đều là đã đến lớn phẩm chí đỉnh. Đi tới nơi này, khó trách khao khát tiến thêm một bước. Ân, hắn tỷ khống chế đã thôi động đến bốn thành. Thiếu niên đạo nhân ánh mắt bình thản, âm thầm thì là lấy bên Hưng Ngọc Hoàng đưa tặng ngọc bài là liên hệ truyền âm nói, "Trương huynh ngươi, mỗi ngày chính là cùng gẻ như vậy ngăn được sao?" Ân, "Thế nào?" Vô sự thiếu niên đạo nhân thanh âm dừng một chút, sau đó vậy mà chủ động nói, "Ngươi Ngại đế muốn hay không hạ phàm đến, ân có thể sẽ trải qua hơi dễ chịu chút. Trương Tiêu Ngọc đều phiền muộn đứng lên, bởi vì hắn vốn là cảm thấy mình trải qua rất bị đè nén. Mà thiếu niên đạo nhân kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn có đằng sau cái kia từng tia thương hại, để hắn cảm thấy mình trải qua càng thảm hơn. Đúng vậy, A Trương Tiêu Ngọc gầm thầm truyền âm, nơi đây là Lăng Tiêu Bạo điện ngự tọa bên cạnh, bất luận thần thông nào đều khó mà nhìn thấy bọn hắn truyền âm giao lưu, mặc dù là trong lòng giã tâm lớn đến lấy mình thay trời tự pháp lại thì tồn, tại tự thân đại đạo nguyện cảnh chưa từng thành tựu thời điểm cũng tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này làm ra khiêu khích như vậy tiến hành. Trương Tiêu Ngọc đem cái kia từng tia phiền muộn ném ra náo hải, nói cho nên ta nói, hắn nhất định sẽ tới, là tham dò ta, cũng là tranh thủ ích lợi của mình. Về phần vì sao ta biết đến rõ ràng như vậy? Không hẳn, duy quá quân hai. Chương 442, Thái thượng khai thiên chấp phủ ngọc hoàng. canh ba cầu người phiếu, 2, chương 442, Thái thượng khai thiên chấp phủ ngọc hoàng. canh ba cầu người phiếu, 2, Tiêu Nghiên Ngọc Hoàng nhìn xem trong dáng mây quần thần, tựa hồ có thể nhìn thấy tại ghi chép bên trong cái kia mấy cái cấp kỵ chỗ đó vừa mới chân quân thời điểm, cương trực công chính, nguyện ý lấy thân mà tuẫn pháp tiên nhân, hoàng hốt bên dưới, nói bất quá, hắn chỉ là tính sai một chút, hắn đến lang tiêu bảo điện, là vì công kích thượng cáo động Dương đại đế, mà bây giờ ở chỗ này, chính là động Dương đại đế. Ngọc hoàng trong mắt, thản nhiên nói, trừ cái đó ra, còn có chuyện gì? Tư pháp đại chân quân trầm giọng nói, hôm nay lại có nhắc lên thái thượng kia Mị, chân võ linh ứng, người này cũng là làm trái thiên giới uy nghiêm, làm cho lục giới thương sinh không phục trời, duy thi hành tại đại pháp, mà chúng sinh nghe theo chỉ Thiên đỉnh chi uy nghiêm mới có thể như trước, thiên giới chi trật tự mới có thể đường đường hoàng hoàng, đẩy hướng lục giới trong ngoài, lấy thành thái cổ chân vương, hạ thiên đại đế tại lúc chi trận. Thần xin mời bệ hạ lập tức nghĩ ra chế pháp chỉ, lại phong thái thượng kia mi mi, như cũng làm thật vũ linh đứng chân quân, càng nhiều phong thượng. Như vẫn là không theo, chính là ba phen mấy lần, kháng chỉ bất tuân, liền xin mời phát cựu tiên chi binh mã, bắt đạo này tại nhân gian hàng ngũ, mang lên việc cùng, tiến hành tầm phán, lấy chính thiên địa chi nghe nhìn đều hoặc lúc trước không biết cái này tư pháp chân quân vậy mà mấy lần bà phan muốn tiên giới hạ lệnh, bắt chính mình cái này không chịu thượng tiên chân vội chỉ là hơi suy đoán, liền biết trong khoảng thời gian này, chính mình sở dĩ còn có thể ở nhân gian tu hành, giống như ngày xưa, chỉ sợ cũng còn muốn quy công cho thiếu niên kia ngạo hoàng. Mà bây giờ hắn cũng biết, vì cái gì cái này Ti pháp thiên tôn muốn như vậy làm, gần như khắc nghiệt quá phận, kỳ thực nếu là lấy một kẻ tiên hận, như vậy thiết diện bộ tứ, gắn bó thiên đỉnh trật tự, thậm chí không tiếc là ngạo hoàng gây tam thanh chi định, thật sự là khó có thể lý giải được, nhưng là nếu là đem thiên đỉnh duy nghiêm, lục giới trật tự Hóa thành Ngô Chi Nghi quý hết thảy đều thuận lý thành chương. La băng vào ta chi trật tự dần dần từng bước một thay thế thiên đình trật tự, sau đó lại lấy thiên đình chế ước luân giới. Cuối cùng tại một bước này hoàn thành thời điểm, thay thế Ngọc Hoàng, hóa thành trật tự hải tâm. Cho dù là lấy tể bút hoặc ánh mắt đi xem, đều có thể biết, cái này tất nhiên là một chân lấy đạm phá lớn phẩm cực hạn, đến ngữ cấp độ này nghi quý, trùng hồn bao la hùng vĩ, liên quan đến thời gian khoảng cách cực lớn, liên quan đến thương sinh động loạn, trong đó thậm chí không thiếu rất nhiều tiên ẩn, chân quân, thậm chí cả đế cấp độ Đây là đang lấy thiên đỉnh vô số tiên thần chém giết đến cho chính mình con đường trải đường lựa chọn. Tê Vô hoặc có thể rõ ràng cảm giác được bên cạnh cái kia xưa nay biểu hiện ôn hòa vô hại thiếu niên Ngọc hoàng tử ngươi có xuống, che lớp ánh mắt, sát khí nồng đậm gần như đánh giết đi ra, thiếu niên đạo nhân truyền âm nói, "Chư huynh, khiêm tốn một chút." Chư Tiêu Ngọc có chút hít vào một hơi. Tiên lực cấp chế trong lòng mình bốc lên mà lên sát khí, mà thiếu niên đạo nhân nhìn xem tư pháp, thản nhiên nói, "Còn có cái gì? Cùng nhau nói đến." Lần này liền ngay cả lão tiên quân đều cảm thấy không đối, cảm giác được từng kia sát khí quân quân. Tư pháp đại tiên tôn nước mắt lại phản phất chưa từng phát giác, cũng hoặc là tận lực như vậy, Thản Nhiên nói, nếu là có thể, thần nguyện đi bắt chân võ linh hứng, còn xin đế quân hạ lệnh điều động đội hộ giựu, động dương đại đế, để hắn cùng ta cùng nhau tiến đến nhân gian, xuất lĩnh 100000 thiên binh thiệt tướng, bắt chấn võ. Ngọc Hoàng mở ra con lời, Thản Nhiên nói, Thiên Thu viện đã là thiên giới thế lực lớn nhất. Khanh cô chấp như thế tại bắt chấn võ, chèn ép đối lập là vì cái gì? Tư pháp đại thiên tôn thần sắc không thay đổi, thần sứ ra hết hãy, đều là vì lục giới tương sinh, vì đại đạo trật tự, không có lòng khác. Chẳng lẽ bệ hạ yếu niệm do chân võ cự tuyệt thiên giới sắc phong đằng sau, như cũng ở nhân gian tự do, muốn để động dương có thể từ đấu bộ ra triều, trực tiếp oanh kích thiên xu viện, muốn để hôm nay đỉnh chi uy nghiêm vách rắc, làm cho cái này lục giới trật tự không còn, muốn để cái này thường sinh không được tự do. Bệ hạ, đế quân, ngài chẳng lẽ đã quên mất năm đó chi nguyện vọng, dùn bỏ hạo tiên chi lại sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp thành khẩn, chuyện lại là càng ngày càng trực tiếp, ngữ khí cũng bởi vì cái này 8000 năm qua, quân điếu mã thần mạnh tinh linh mà trở nên dần dần chiếm cứ chủ đạo. Ngự khí lăng lệ là được nhìn thấy ngày xưa 8000 năm chi ngọc hoàng là như thế nào kiềm chế dòng suy nghĩ của mình, như thế nào ôn hòa nhường nhịn, Trư Tiêu Ngọc cùng 8000 trong năm chi bản thân khác biệt, giờ phút này nắm chặt quyền phòng, trong lòng tức giận bốc lên. Lại không nguyện ý đề đề Bồ hoặc cùng Tư Pháp sinh ra càng kịch liệt xung đột, để tránh liên lụy thiếu niên kia đạo nhân, truyền âm nói, lần này chỉ vì để ta cái này tâm phúc thân phân xuất hiện, Bồ hoặc huynh đệ, làm tốt lắm. Đằng sau chúng ta đi Hạo Thiên trong bà cố, ta hảo hảo cho ngươi tìm lễ vật hắn vẫn giả bộ như ngày xưa bộ dáng, truyền âm mỉm cười tán thưởng. Thiếu niên kia đạo nhân trong mắt nhìn hắn, trong con ngươi nổi lên vận sóng. Sau đó quan sát phía dưới Ti pháp Thiên Tôn, chưa từng như Trương Tiêu Ngọc truyền âm hành động, đưa tay, bàn tay phang ra trải, tay áo xoay tròn rơi xuống, trong bàn tay trái ấn tí phía trên lưu quang dũng nhiên đột nhiên hướng phía phía trước nhảy lên thẳng, trực tiếp từ bảy thành đã tới 10 thành. Thể nội uy giấu xuống Ti pháp Thiên Tôn nghi quý tựa hồ dự định ăn mòn bảo vật này, lưu lại dấu vết của mình. Lại bị Thiếu Niên đạo nhân trực tiếp hết hạng. Hắn căn bản không có dự định, cũng sẽ không đi thay thế cái kia tin tưởng mình Thiếu Niên hoàng hoàng, nhưng là bảo vật này tựa hồ khác biệt, càng có phản ứng, thần ẩn tiếp nạp một sợi Thiếu Niên đạo nhân khí, để vô hoặc tay áo đột nhiên quét qua như là cuồn phong xoay tròn, vừa rồi ngưng trệ bầu không khí trong một chớp mắt trở nên túc sát không gì sánh được, à vang ngân hại nghịch chuyển như dòng nước, Ngọc Hoàng đấy mắt kim mang băng lãnh hờ hững nói, "Làm càn." Thế là bầu không khí sát na băng lãnh. Ấn tỉ bên trong, Lưu Quang tiêu tán, kết thành mây đường vân. Lại tại chớp trưởng tiên tịch chi địa, đột nhiên có lưu quang phóng lên tận trời, kinh liệt chấn động không thôi, trưởng tịch tiên quan liên tục không ngừng lao tới trưởng từ chỗ, đi thiên tư đường sách, nhìn thấy cái kia ghi chép tiên quan quê quán thiên tư nổi lên vô biên màu vàng qua mình, trong lúc nhất thời tê cả da đầu, liên tục không ngừng tiến đến tìm kiếm. Thế nhưng là từ cuối cùng đọc qua xuống tới. Ân, đây là đối bộ, vô sự, lừa bộ, vô sự, lôi bộ cũng không có sự tình. Chư ta biện, vô sự, chẳng lẽ nói là Thiên Thu viện xảy ra chuyện? Chẳng lẽ nói là Ti pháp tiên tôn bị cách ra lần lượt? Hắn nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình, sắc mặt đều trắng, run run dậy dậy xoay tròn thiên thư, lại phát hiện Thiên Thu viện một cột kia ghi chép danh hảo, không có phát sinh biến hóa, lúc này mới hít mạnh một hơi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Còn tốt, còn tốt, không phải Thiên Thu viện Ti pháp tiên tôn tôn hiệu Không phải Ti pháp tiên tôn lời nói, đó chính là. Trưởng tịch tiên quan rốt cục ý thức được điểm này, trên mặt mỉm cười từng chút từng chút nguếch. Thân thể cứng ngắc, cơ hồ có vô ý thức bay đầu chạy trối chết xúc động, nhưng là, nhưng là thiên tư này bên trên kim quang sáng lạn không gì sánh được, hắn run run rẩy rẩy bàn tay, đều cảm giác không thấy ngón tay của mình, chậm rãi hướng mặt trước tối động, tứ ngữ tên đã hai vị ám đạm xuống, không có khôi phục, mà nam cực bắc cực tên cũng không có biến hóa. Đầu óc trống rỗng, hướng phía trước tối động. Thiên tư đến chỗ cao nhất. Phía trước nhất cái kia một nhóm bắt tự, hắn nhắm mắt lại đều có thể niệm đi ra. Trú cao nhất từng đạo văn tự màu vàng biến hóa, trưởng tịch tiên quan đầu gốc chống rỗng, đồng nhiên bung lòng tay ra, thiên thư lơ lửng hư không, mà hắn lão đạo lùi lại, một chút ngồi dưới đất, trước mắt ánh sáng sáng lạn chói mắt, từ hai nhóm biến hóa mà thành một trái một phải, không gì sánh được đối trận, đều là tản mát ra sáng lạn sáng tỏ ánh sáng. Ngọc hoàng tôn hiệu, thái thượng hai thiên chấp phủ, ngữ lực vạn đạo vô bi, đại đạo minh điện ngữ lực ngậm chân thể nói kim khuyết văn cung chính cung, hạ tiên kim khuyết trưởng tịch tiên quan gắt gao nhìn xem, cái này hai hàn sắt na hội tụ văn tự, nhị non thêm gia tới bộ Phật kia, đại não đều ngưng trệ ở, thân thể run rẩy. Vô ý tức niệm tụng nói Thái thượng, Thái thượng khai thiên chấp phụ. Vô vi đại đạo, đầu gốc của hắn đã không cách nào giải thích những ngày này trong sách tự nhiên hiện ra danh hiệu đại biểu cho cái gì? Cái gì Thái thượng? Cái gì khai thiên chấp phụ? Làm sao đích thân trải qua vận đạo, lại là cái gì Vô vi? Mà tại hắn mở mịt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo phát ra lưu quang tôn hiệu, cuối cùng hội tụ tại nhất cái thân phân phía trên. Biết, chí tôn Ngọc Hoàng xá đại tội thiên tôn huyền khung cao hơn đế. Trưởng tịch tiên quan đầu gốc chống rỗng, tư duy ngừng trệ. Tống chân tông trung tâm tự vụ, 1008, 1016, 85. 1015, Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế thánh hảo là Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phụ Nữ Lịch Ngậm Chân Thể Đạo Ngọc Hoàng Đại Thiên Đế. Chương 443, cùng hưởng Tôn Danh. 1. Chương 443, cùng hưởng Tôn Danh. 1. Chương 443, cùng hưởng Tôn Danh. Bá đạo nói như vậy từ, lăng lệ chi khí độ, phản phất ngày xưa chi hậu tiên khôi phục, lại đến tại thế, đáy mắt băng lánh lưu quang, quan sát cái kia Tư Pháp Đại Thiên Tôn, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ ở, phong mang tất lộ, Ti Pháp Thiên Tôn trong lòng nhắc lên ngập trời chi thủy triều, lo lắng tại Hậu Tiên chi trở về. Tuy là trước đó đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, bây giờ Chi Ngọc Hoàng tuyệt không phải là đã từng chi hạ tiền, thậm chí ngay cả 8000 năm trước uy nghi đều không thể gần bó, nhưng là bây giờ cho thấy lăng lệ khí chất, nhưng lại để hắn trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng, bây giờ đại thế chưa thành, nghi quý không được đẩy đủ, tùy tiện sinh ra xung đột, đúng là không cân ngoan. Tư pháp đại tiên tôn thần sắt trải qua biến hóa, cuối cùng vẫn là chậm rãi đi lễ, nói là thần mất mỹ thái. Xin mời đế quân thứ tội Ngọc Hoàng thật sâu nhìn chăm chú lên hắn. Kê Vô hoặc cùng Chương Tiêu Ngọc đều biết, giờ phút này bức bách đến cực hạn, đối phương chờ mặt lời nói, bọn hắn chưa hẳn chiếm được tốt. Trương Tiêu Ngọc thanh âm truyền lại đến, thế là tề vô hoặc ngữ khí truyền cùng, thản nhiên nói, "Chuyện hôm nay, như vậy mới thôi." Khanh các loại, lại từ hồi thiên chủ cột trong nội viện thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục dựa theo Trương Tiêu Ngọc truyền âm lời đã nói ra, thản nhiên nói, "Ngươi lao khổ công cao, mấy cái cấp kỳ bên trong, chém yêu trừ." Dạ, là quần tiên tổ kính trọng. "Ta còn phải thật tốt ỷ vào ngươi, đại pháp sư cùng thái ất, dù sao chính là tam thanh đệ tử, người trong huyền môn, không thể nhập kiếp, nam cực trưởng sinh đại đế cùng bắc cực tử vi đại đế, đều có nơi dựa dẫm, mà hậu thổ phản trời, câu trấn tự phòng, thiên đỉnh tứ ngự, Bây giờ đánh phải hai vị, ngày khác ta còn phải tầm tầm cậy vào Tiên Tôn, nên được hàm súc nhẹ nhàng, không được gây tù hằn quá nhiều mới là tứ ngữ vị trí còn dư nhị. Khèn, khi đọc biến chi, tứ ngữ vị trí. Lao tiên quân run lên trong lòng, đội vàng cúi đầu, không còn dám nghe tiếp, mà dù là tư pháp đại thiên Tôn xưa nay cẩn thận thế nào, nghe nói mấy lời nói này, cũng là trong lòng hơi có chút hứa biến hóa, nổi lên từng tia mừng rỡ, cho dù là kia này mừng rỡ lập tức liền bị áp chế xuống dưới. Ngộc Hoàng lại nói đấu bộ bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh, mà bây giờ ta liền lần theo ý của ngươi đi áp chế đấu bộ có tránh khỏi đấu bộ bất mãn, đấu bộ là vì Bắc Cực Tử Vi đại đế bộ hạ cũ, khanh nếu là đã có ý đối đầu trung thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế tức giận, ta ngược lại là có thể vì ngươi hạ chỉ. Từng một, cuối cùng ngay cả đại mang điêu, Tư Pháp Đại Tiên Tôn lúc này trầm mặc, chợt hành lên nói, "Là thần tức giận thất lễ, đế quân thứ tội." Ngọc Hoàng thản nhiên nói, "Khanh nhưng còn có còn lại mọi việc muốn nói?" Tư Pháp Tiên Tôn lắc đầu, chưa từng như vậy, "Đế quân, thần cáo lui." Hắn chậm rãi chấp tay, ánh mắt quét qua Ngọc Hoàng ngự tọa bên người, chuẩn mỹ lộc lây thiếu niên, lại đang dáng mây nâng hai cái chén trà phía trên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Giờ hồ minh bạch cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện thiếu niên Tuân Mỹ, đối với Ngọc Hoàng tầm quan trọng, trong lòng có đơn án, Ngọc Hoàng có chút trầm mắt, thản nhiên nói, đi đưa tiễn hai vị. Khí chất kia lập lấy thiếu niên thân vệ liền là cầm kiếm tiến đến đưa tiễn. Ti pháp thiên tôn cùng lão tiên quân tối lui từ không cần phải nói. Chờ đến cái kia thiếu niên thân vệ trở về thời điểm, Đề Vô hoặc đã đem biên kia ấn tỷ để lên bàn, cảm giác được vừa rồi to lớn tiêu hao, trước đó đối với Ti pháp thiên tôn ngăn được lời nói, đều là Trương Tiêu Ngọc chú ý, giờ phút này gặp thiếu niên kia Ngọc Hoàng trở về, thế là quay đầu nhìn lại, dò hỏi, sự tình như ngươi mong muốn sao? Trương Tiêu Ngọc cười cười, trong tay thưởng thức một viên ngọc bội, nói phải như vậy, hắn lúc trước còn tháo xuống tùy thân ngọc bội đưa tặng cho ta, thân phần này, so với ngọc hoàng bản thân đều tới dễ dàng cùng chỗ hữu dụng a, hắn thưởng thức xuống ngọc bội, mỉm cười nói, Khanh Phương tài làm mới tốt, so với ta đều muốn tới có thiên đế phong thái a. Hắn rất uy tính, càng không từng có thiếu niên kia đạo nhân so với chính mình đầu ngọn gió càng lớn lên nét, dạng này khen ngợi, xuất phát từ nội tâm. Nói cho cùng, vẫn như cũng là đã tưởng dự vào cá nhân tính cách tổng hợp cổ đại chư thần người kia. Phục hy quyền lực lưu, Tam thanh chi đạo cảnh, nam cực trưởng sinh, hậu thổ chi khoan dung độ lượng. Câu Trần Trí Minh Mâu đều là tại Hạo Thiên phía trên, nhưng mà có thể làm cho Tam Thanh Thánh Thành, Nam Bắc Cổ Sự, Câu Trần Vĩ Thiên Hạ tranh phong phía trước, hầu thổ là bạn bật bồi dưỡng ở phía sau. Thậm chí cho phép phục hồi âm lưu tồn tụ cũng chỉ có Hạo Tiên vô thượng đại thiên tôn. Cho dù là thời khắc này kiều chết, tại Hạo Thiên thời đại cũng là cam là đi đầu. Thiếu niên đạo nhân nói nếu như ngươi nói là, dựa vào thượng vị vị cách mà động trận lăng lệ, đây chỉ là bất luận kẻ nào đều có thể làm được sự tình, nhưng là gân bó lục giới, ngăn được Nam Bắc, điều trị ly hỏa, có thể làm chư bộ tương hợp, mới là tiên đế đại thiên tôn. Vừa nạo cảm thứ này thời điểm, liền đã biết, ta cũng không thích hợp nơi này. Ngọc Hoàng vị trí này, đại thiên tôn bị cách, quả nhiên là khắp thiên hạ này nhất không tiêu dao. Hắn động ra tay cổ tay, trong tay ấn tỉ mang theo một kia lưu quang, hướng phía trước mặt trường Tiêu Ngọc bay đi, Chu Tiêu Ngọc đưa tay bắt lấy ấn tỉ, chợt không lắm để ý, nói hôm nay vô hoặc ngươi giận dữ, tư pháp hẳn là sẽ ngắn ngủi yên tĩnh một đoạn thời gian, đây là chỗ tốt, nhưng là cũng sẽ bởi vì hôm nay chi nộ, hắn sẽ cảm thấy chính mình tình cảnh nguy hiểm, làm việc khó tránh khỏi sẽ bắt đầu cấp tiến. Là cơ hội, cũng là nguy hiểm. Vô hoặc ngươi dụ sao chỉ có nhân tiên cảnh giới? Sẽ có một ngày, ngươi làm thật quân, mà ta coi là thật không chế cái này muôn thân công thể, chính là ngươi ta liên thủ, chu sát tứ pháp thời điểm, ngày đó, chân võ linh lên danh trấn lục giới, mặc khắc, có đứng thú hay không cùng ta đổi một cái, vị trí này ngươi tới làm, ta hạ phàm giàn đi, làm đạo sĩ. Chu Tiêu Ngọc mặt không đổi sắc nói ra rất không hợp thói thường lời nói. Thiếu niên đạo nhân lại lần nữa từ chối nhã nhặn. Chu Tiêu Ngọc ôn hòa cười cười, nói thôi, dù sao ta cũng chưa từng coi ngươi sẽ đồng ý, tới đi, chính như lúc trước đã từng nói nói, ta đáp ứng để cho ngươi tại ta Hạo Tiên trong bá khu, tùy ý lựa chọn một kiện bảo vật. Giờ phút này Tư Pháp đã lui đi, phải làm thực hiện thiếu niên nạo nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, đáp ứng một tiếng, liền cùng Ngọc Hoàng cùng đi vào lăng tiêu bảo điện đằng sau cất dấu to lớn mà khố. Hai người sánh vai mà đi, phía trước thấy là ngàn trượng bạch ngọc độ cao cửa, hoàng kim chi tòa liền, bên trong thấy, Lam Chi Linh Hạo, rất nhiều đồ vật, đều đầy đủ, tản mát ra bừng bừng thủy khí, vô tận bảo quang, trung tiêu ngọc thần sắc ôn hòa bình tĩnh nói, nơi đây có tầng tầng phong ấn, có 10 vạn 8000 trọng kiên quyết, mỗi một tầng đều không số lượng rộng, vô lực lớn, từ hậu thiên đạn sinh tại thế đằng sau, mai cho đến 8000 năm trước, các giới rất nhiều tiền hận, đều có Dương Lễ, Đông Hải Long tộc đến cực điểm chi Bảo Châu, tứ phương tiên sơn, hải ngoại tam đạo chi linh thảo, nhưng phẩm là bu hoặc ngươi có thể tưởng tượng đến độ vặn, nơi này đều có, chỉ cần là gặp tên tại đạo dấu truyền thuyết, nơi đây không thiếu, nơi đây chi linh thảo đáng lường, thượng cổ tiên chân đủ để đem một tên người bình thường trọng chất đến chân quân tứ hạng, chỉ là đáng tiếc, từ chân quân bên trên lớn phẩm, lại không phải ngoại lực đủ khả năng trợ giúp. Trương Thiêu Ngọc giơ ngón tay lên chỉ phía trước, nói dựa theo quyết định, bu hoặc ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn bất kỳ vật gì, trừ bảo hạo thiên kính, tiên thương, cờ che trời bên ngoài, bất kỳ vật gì ngươi cũng có thể luyện chưn 443, cùng hưởng tôn danh. 2, chưn 443, cùng hưởng tôn danh. 2, cái kia ba cái, là mấy cái cấp kỳ trước đó, Hạo Thiên Chi Tà, cùng Tam Thanh Tứ Ngự, hết thệ chư thần thế ước sử dụng độ vận, ý nghĩa trong đại, cao hơn hết thảy, lúc đó quyết định, bất luận kẻ nào cầm lấy ba kiện bảo vật này đi đối địch, đều có đại giới, nếu là tạo thành hậu quả nghiêm trọng, Tam Thanh Tứ Ngự khi cùng thảo phạt phạt chi, không có ngoại lệ. Phía trước có rất nhiều bảo vật linh quang lan tràn, kỳ bảo vật chi màu mè, không thể đến, chỉ có thể nói, quả nhiên không hổ là Ngọc Hoàng chi thất lữ, Thiếu Nghiên đạo nhân đưa tay phải ra, Năm ngón tay hơi nắm, nương theo lấy chấn động ảo quang, ly địa diễm quang kỳ xuất hiện ở trong tay, vì đó năm giữ, chất cổ tay khẽ động, chuôi này tiên tiên ngũ hành kỳ, hỏa thần trúc dung chi thần minh hóa thành một đạo lư quang, một lần nữa về tới Hạo tiên trong bạt hồ. Chợt tê buốt hoặc chỉ là nhìn lướt qua, thấy được trên mặt bàn để đó một cái bầu rượu, chợt nhấc lên, lúc này, ngâm âm nhạn dị đạo, đó là thời đại thượng cổ bình thứ nhất rượu, chư thần cùng uống một chén đằng sau, còn thừa lại cái này một chút, vì lưu tổn ở hậu thế, ta đem nó phong ấn tại nơi này, trừ bỏ cảm giác không sai bên ngoài, cũng liền chỉ là tương đương với một chén linh dịch cũng không có mặt khác cái gì là thủ, buô hoặc muốn lựa chọn cái này sao? Liền lựa chọn cái này. Thiếu niên đạo nhân nói vốn cũng không phải là cái gì vô cùng ghê gớm sự tình, thiên sư viện đối với người đạo khí vận xuất thủ, liền xem như không có ngươi, ta cũng sẽ cùng hắn đối đầu, ngươi nói ta giúp ngươi, có thể trên thực trước, lại chỗ nào không phải ngươi đang giúp ta. Giữa bằng hữu, không cần tính được rõ ràng như vậy. Uống một chén chính là. Thiếu niên đạo nhân đưa tay, mảnh ngọc ly rượu vút bỏ hướng bên kia thiếu niên ngọc hoàng, người sau đưa tay tiếp nhận, mỉm cười bên dưới, nói tốt. Dứt khoát ngồi tại bạch ngọc này trên một thang bị gọi giơ tay phải lên bên trong chén rượu, thiếu niên đạo nhân cũng là một chút ngồi tại cái này mây mù lượn lờ chỗ, đưa tay cho thiếu niên, yên ngọc hàn rót rượu một chén, nơi đây là cao nhất, nhìn ra ngoài, dáng mây lượn lờ, quần tiên hàng thận, đều là mây hàng trong đó, hào quang dị sắc, đẹp không sao tả xiết, Trương Tiêu ngọc nói khanh, khi nào có thể đến trấn quân? Tê bộ hoặc trầm ngâm, lão sư nói trăm ngày, nhưng phải điệu tiên chính quả. Thế nhưng là cái này điệu tiên chính quả, cũng bất quá chỉ là ngũ hành năng khí chi điệu tiên, không phải thiên địa nhân thần quỷ chi khí. Nhân đạo chi khí muốn hoàn thịnh, chỉ sợ đòi người ở giữa nhân đạo ý vị đang thịnh, hoang hoàng chờ về. Vì vậy nói, ước chừng một giáp, có thể có có chút hy vọng. Một giáp sao? Trương Tiêu Ngọc nhặt chén chén, đột nhiên ngửa cổ uống rượu, nói vậy liền một giáp. Ta sẽ gán bó hôm nay rối để bọn hắn tại cái này một giáp ở trong, không thể liên lụy ngươi. Một giáp sao? Ngươi ta quyết định trùng trùng sát tư pháp. Thiếu niên Ngọc hoàng đầy mắt sáng rực, tựa hồ là mấy cái này cất kỳ trước đó rượu trùng quy là phân lượng quá nặng, sắc mặt say đỏ, lão đạo lôi kéo bên kia thiếu niên đạo nhân cổ tay, thiếu niên đạo nhân cũng là lần đầu tiên lại muốn bị rượu này thả lỏng ra, chợt tựa hồ kinh nghi bất định, nói cái này, Trương Minh, rượu này làm sao tới? A, ta suy nghĩ một chút, là nhân tế thương sinh chư thần, hay nhi, nếu là nhân tộc sáng tạo hay là bản sơ, cái kia đều không cần muốn a. Phục Hy, thiếu niên đạo nhân mắt tối sầm lại, chợt cảm thấy rượu này sức lực cũng đủ lớn, khi đó Phục Hy còn không phải về sau điên cuồng, nhưng là vì tế tự chúng thần chi rượu, kinh khí to lớn cũng là đủ để thả lật những cái kia tiên thận, hai tên thiếu niên say rượu, ngay tại cái này bạn giới chi cao, dáng mây phía trên trên bậc tiềm mộng say, mà vai cùng nhau dựa vào. Thiếu niên Ngọc Hoàng dẫn theo ly rượu, con ngươi cụ xuống, dỗng nhiên cười cười rút ra ngón tay lấy trước mặt thiên hạ, ở rèm mại, chậm rãi nói, "Ta là ngạo hoàng, ngươi không nguyện ý vì ta phong thượng chi thần, mà ta có thể tín nhiệm bằng hữu, mà không phải thần tử, cũng chỉ có ngươi à, chỉ có ngươi, tiên sinh nhìn thấy chính là ta của quá khứ, thái ất thiên tôn là thượng sót, có thể ngươi không dừng với, ngươi không biết cái kia, cái kia trong mắt bọn hắn không thể đổi, ý chí lục giới, tử bi mà cường đại hạ tiên, ngươi không đáng chúng ta." Hắn lão đạo chỉ vào bầu trời, "Ngươi ta tuổi nhỏ, khi đó cũng muốn lập xuống một phen hữu chết bọn hắn đại công. Lúc đó, ta khi cùng ngươi cùng ngưỡng ngọc chi tôn hiệu, Tiêu niên đạo nhân uống rượu say, hai mắt đăm đăm nhìn xem phía trước, nói ngọc cái gì. Trương Tiêu Ngọc nói vậy liền, "Kính đi." Hoàng Tại Kinh, Kính Thượng Hoàng, cách nhìn Ngọc Kinh. "Tốt, ta, ta cầm giấy trắng đến, ấn. Ấn thì đâu?" Hai tên thiếu niên người, một cái kéo tới một quyển có văn văn màu vàng hồ sơ, lão đạo viết xuống văn tự, sau đó một cái khắc nhấc lên ấn tỉ. "A các ký, Trương Tiêu Ngọc cùng Tề Vô hoặc một người một bàn tay, hai tay nắm ở cái này to lớn ấn tỉ, hung hăng tại hồ sơ này phía trên ấn xuống là ấn. Ngoan. Trên hồ sơ, một quyển lưu quang tản ra. Hai tên thiếu niên người cho khí lãng này chấn động đến trực tiếp về sau, đặt mông ngồi tại trên bập tiên ngọc, thậm chí chấn động vài hướng phía phía sau cái ngựa, một chút nằm ở biển mây này lượn lờ bên trong, ngây người một hồi lâu, đối mắt nhìn nhau, lại bỗng nhiên đều cười to lên, trong tiếng cười tùy tiện, còn mang theo tuổi nhỏ người nhuệ khí phong mang, mang theo một cỗ không nói ra được hăng hái. Dáng mây lưu chuyện, đây là cổ lão thần thoại dần dần quy về truyền thuyết trung mặt thời đại, cũng là tương lai tiên gia cố sự còn chưa từng truyền khắp vũ châu đi qua, tuổi nhỏ Ngọc Hoàng đưa ra ước định của mình, đem chính mình Ngọc Dao ra, gia, thân này đến từ đi qua Hạo Tiên đại đế Trần này đã hứa cho lục giới thương sinh, duy trì có lúc mới sinh ra đội ngọc chi hảo thuộc về chính hắn. Thiếu niên đạo nhân nhìn xem Trương Tiêu Ngọc nằm ở nơi đó, nâng chén lên, chén chén cùng chén chén hơi đụng. Cổ xưa nhắc nhân tộc tế thần chi rượu uống vào, như là thời đại thượng cổ người cùng thần cổ xưa nhắc mấy nước, lại lần nữa ở chỗ này hiện lộ rõ ràng. Ngươi là hoàng hoàng, ta là Ngọc Kinh, ta là tiên đế, ngươi vi tôn thần, ta là huynh đệ. Chén rượu hơi đụng, không người có được. Trần Võ đại đế, Sư Huyền Tiên tộc đế, Huyền Võ đại đế, phù hộ thánh chân quân Huyền Tiên tộc đế, đã ma thiên tôn có được trong đạo môn chí cao vô thượng, một cái duy nhất cùng ngọc hoàng tổng cộng có tôn hiệu xưng hô, Vũ Thiên Kim Khuyết Ngọc Kinh Tôn Thần. Thiếu niên kia đạo nhân hút hoàng hạ thế gian đến, mà Trương Tiêu Ngọc sau một hồi diệu tán, phất tay tìm đến Tiên Quan, hỏi tham thiếu niên kia đạo nhân có thể có chỗ ở ở trên trời, phát hiện đã từng là trung tiên Bắc Cực Tử Vi đại đế kiến tạo chi thái vị quan. Đế chính là phất tay, nói không phải thái vị quan, xây dựng thêm chi. Sương Quái nhỏ cung, chính là hậu thế thiên giới, ba ngày viên một trong. Phục Triệu trưởng tịch tiên quan đi vào, thời gian một nén nhang vừa ra. Sau ngày hôm nay, Trưởng tịch tiên quan chỗ người hầu đồng tử đều là thay độ chi, tiên quan chi tử nhập Tiên cung thành tiên quan, vợ hắn nhập Tam thập lục cung khoá hương điện bên trong phụng dưỡng, trưởng tịch tiên quan sắc mặt trắng bệ, đem hôm nay mọi việc giản xuống đáy lòng, cả chưa từng để bất luận kẻ nào biết. Người đương thời kinh hoàng. Duy ở hậu thế cấp kỳ đằng sau, có thư quyển truyền lưu thế gian, Tiên Ngọc Đế Thánh Hào cùng dị thì, Ngọc Đế Thánh Hào, số một quá nhỏ Ngọc Đế, cục quá nhỏ cung. Không phải thật Ngọc Đế, Ngọc Đế thật hào hào Tiên Kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu Hữu Di La trì chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, lại viết huyền khung cao hơn Ngọc Hoàng Đại Đế, là đế tệ chư thiên, vĩnh viễn không hủy luận đã là nói sau, Thiếu Niên đạo nhân lão đạo trở về nhân gian, là tại Đằng Vân Giáp Vũ thời điểm, cho trên trời này gió thổi qua, ra một tiếng mồ hôi lạnh, lúc này mới tỉnh kịp tới, nhấc nhìn mắt, lại là đã thấy đến cái tiên núi cùng tiểu viện đã ở phía trước, đương nhiên nghĩ tới bị Tiên Ngọc Thần Đại Đạo quân sự tình. Đi đem kiếm này là bài tiếp, đưa cho Dương Đại Chi ta thôi. Chương 444, quay lại sư môn báo tam thành, 1, chương 444, quay lại sư môn báo tam thành, 1, chương 444, quay lại sư môn báo tam thành thiếu niên đạo nhân lúc trở về, mặc dù là linh đải thanh minh, đã tự tại trong gió hồi tỉnh lại nhưng lại vẫn như cũng là mùi rượu đầy người không tiêu tan, áo xanh khí linh liền giật mình, cái mũi khẽ nhúc nhích xuống, nhiều uốn thú có chút nước mắt, đáy mắt chính là mang theo ý cười, trận đầy quanh thiếu niên đạo nhân đi lòng vòng, đáy mắt ngược lại là ôn hòa. Rất nhiều, nói trở về, lại đi thay quần áo khác, lấy nước ấm tẩy muốt trên mặt, tán tán mùi rượu. Bằng không mà nói, Ngọc Thanh đại thiên tôn là muốn tức giận không thích. Dường như mùi rượu còn tại chưa tán, thiếu niên đạo nhân ngược lại là chưa từng đã nhận ra cái này thanh niên áo xanh ôn hòa, mơ mơ màng màng đi dựa mặt một phen, tinh thần hơi phấn chấn, vừa rồi dự định tiến đến bái kiến ba vị lão sư. Trí Thiếu Niên rời đi đằng sau, ống nhỏ dược linh áo xanh khí linh hời hợt đi tới, ngón tay khẽ nhúc nhích, Thiếu Niên đạo nhân pháp ý phi đằng, rơi vào trong tay. Pháp ý này phía trên mặc dù thanh tịnh tự tại, nhưng là để vô hoặc lúc trước thay máu thời điểm, máu tươi tới lui, cuối cùng mang lưu lại có chút vết tích. Thanh niên áo xanh ngón tay khẽ nhúc nhích, vực này không chê vào đâu được độ bật bên trên nổi lên từng tia từng sợi lưu quang, cuối cùng vậy mà hóa thành từng dòng máu tươi lưu quang, lưu quang biến hóa, nam tử áo xanh thần sắc ôn hòa lại, đáy mắt thương xót. Năm ngón tay nắm hớp, cái kia một tia máu tươi một lần nữa rơi vào pháp ý bên trên. Thanh niên áo xanh hồi lâu không nói gì, trong hoàng hốt, bỗng nhiên bừng tỉnh giống như khẽ nhíu mày, "Ân, ta cái cái này lén lén lút lút chạy tới nơi này, nhìn chằm chằm ra hỏa nại pháp ý cho rằng cái gì?" Yiye. Thanh niên áo xanh dùng mình một cái, xoay người lại, bước nhanh đi ra, bước chân có chút dừng lại, chậm rãi ngừng, quay đầu đi, nhìn xem cái kia để lên bàn đồng, mặt kính chiếu dõi đi ra mặt mũi của mình, áo xanh khí linh khẽ nhíu mày, nhìn thấy trên gương chính mình khuôn mặt như thường, khóe mắt thường đỏ, nước mắt. "Vì sao?" Tê bố hoặc bài kiến ba vị lão sư. Sau đó tay phải vươn vào trong tay áo Năm một vật đi ra, nó sắc bảy biển ra bát bảo lưu ly li tư thái, nguyên bản nhẹ nhàng, giờ phút này lại nặng nề, bên trong tự có ba tầng nước, nước màu vàng ánh nắng thần thủy, màu bạc chi thủy ánh trăng thần thủy, cũng có nổi lên gợn sóng lấm ta lấm tấm tinh quang thần thủy. Nay ba cái, chả ra có thể đối địch, tiêu người thần hồn, người xấu lạc hạnh, ở bên trong thì là một cọc cực kỳ không được chí bảo, có thể khôi phục thiên hạ các loại trung thế, tuyệt không thể tả, cũng có thể dùng để tạo nên đạo cơ, là từ nhân tiên tu chỉ đến địa tiên hoàn mỹ nhất thiên tài địa bảo một trong. Kê bút hoặc hai tay dâng bát bảo bình lưu ly, li giao cho Ngọc Thanh Nguyên tùy thi thốn, nói đệ tử vận khí tốt, may mắn có được. May mắn? Quét dọn sân nhỏ chăm chú nghe không khỏi quẹ mắt có chút chớp chớp. Ngươi cũng không phải may mắn a, ngươi cái tên này, quả thực là có chuẩn bị mà đến. Bát bảo bình lưu ly, chính là không gian trí bảo đồ vật, nhìn như là nhỏ, nhưng là trên thực tế nội bộ có thể chứa nổi nước bốn biển, bên trong chỉ cần một giọt liền có thể tạm tên điệu tiên căn cơ, chính là bình thường tiên nhân tu chỉ đến ngũ khí chiều nguyên cấp độ cũng bất quá cần hơn 10 giọt, nhiều như vậy, liền xem như thời cổ thương long đều dùng không được nhiều như thế A Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn sớm đã biết, cho nên thần sắc bình thản, thản nhiên nói, "Miếng dưỡng còn có." có. Thế, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn kinh ngượng. "Trang cái gì trang?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn phất trần quạt qua, thản nhiên nói, "Như lúc trước lời nói, ngươi đã đến vật này trở về, cái kia địa tiên cảnh giới, đem tại trong vòng trong ngày sao, tu chỉ hoàn tất, đồng ý với ngươi một chỗ tiên đạo quả, nội cảnh thế giới." Nguyên Thủy Tiên Tôn tay phải cầm phất trần, tay trái nắm bình ngọc, ngồi tại trung ương. Thiếu niên đạo nhân lại trầm chữ một lúc, Nhìn về phía bên cạnh Thái thượng đạo Đức Tiên Tôn, nói đệ tử còn còn có còn lại sự tình. Bên cạnh lão giả kinh ngạc, Thượng Thanh Đại Tiên Tôn ngược lại là đầy lòng một hồi lâu không phục. Đầu tiên là Ngọc Thanh, lại là Thái thượng. A, dựa vào cái gì là tìm hắn hai cái? Lão giả nhìn thoáng qua mặt ngoài không có chút nào dị thường Thượng Thanh Đại Tiên Tôn, bất đắc dĩ cười một tiếng, ôn hòa nói, "Già sao sự tình, muốn cùng lão sư ta nói." Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, nói đệ tử gặp được bao hoàng. Thái thượng, Ngọc Thanh, Thượng Thanh trong nháy mắt thần sắc khẽ biến sát na đều là cực trình trọng. Vô thanh vô tức, trung quanh trực tiếp xuất hiện một cái bình trướng, bình định lại trật tự, thay đổi địa thủy phong hỏa, nghịch chuyển bản đạo trật tự, làm cho một phương này phương viên 360 bước phạm vi bên trong thiên địa trật tự phát sinh tiểu quy mô biến hóa, cùng ngoại giới ngăn cách mở, thế là nơi đây lời nói nói tới sự tình, ở đây ngoại giới không cũng biết không thể nghe, cũng không có thể thấy được. Cái nào đó muốn trà trộn vào tới áo xanh khí linh vừa đúng, liền bị một đường kia cắt trở, vẻ miệng giật một cái. Tam Thanh đạo tổ thu liễm lúc trước tùy ý, trở nên chỉnh trọng lên, nhanh chóng nói tới, "Là Tê vô hoặc lấy lại bình tĩnh." đem trong huyết hải mọi việc đều nói ra, chỉ là không biết vì sao, rõ ràng tại huyết hải phía dưới gặp Ngọc thần đạo quân, đồng thời cùng nó giao thủ, đến nó tặng pháp luyện kiếm sự tình cực kỳ trọng yếu, thiếu niên đạo nhân tự thân cũng sớm làm dự định, muốn đem chuyện này nói ra, nhưng là chẳng biết tại sao, đàm luận thời điểm lại là tự nhiên mà vậy, vô ý thức không để ý đến cái này khâu trọng yếu nhất. Chỉ là đem hoa hoàng chân thân, chôn giấu huyết hải sự tình nói ra. Tam Thanh thần sắc dần dần nghiêm trọng. Liếc nhìn nhau, Thái thượng đoa đâu trầm giọng nói, thì ra là thế, ngày đó Thái nhất cũng không từng gạt bỏ thân thể, chỉ sợ tại hắn trong mắt, gạt bỏ cấp độ là khái niệm tồn nối liền bọn truyện, lục thân cùng hồn phách một dạng, vị cách quá thấp, cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong, hắn luôn luôn như vậy mà mạng, nhưng cũng bởi vậy cao ngạo, ngược lại là lệ oa hoàng thân thể có thể giữ lại, mà bị xóa đi thân thể kèm theo oa hoàng khái niệm vết đụ, bản thân liền xem như cùng oa hoàng không có hệ, đó cũng là có có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cùng căn cơ vết đụ, sẽ bị huyết hại một cách tự nhiên siêu tập mà đi. Thượng thanh đại đạo quân đạo, bất quá, oa hoàng trên thân tất nhiên có phục hi lưu lại thủ đoạn, dù là những thủ đoạn này không cách nào đối với thái nhất làm đến ngăn cản nhưng là ngăn lại cái huyết hải hay là dễ dàng, cho nên oa hoàng hoàn thân thể chưa từng bị huyết hải thôn phệ, hoặc là nói, đang muốn bị huyết hải thôn phệ thời điểm, phục nghi đến, thu phục huyết hải. Thì ra là thế ba hoàng chi thân, cùng ba hoàng là ẩn. Ngập Thanh Nguyên thủy thiên tôn ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đạo nhân, nói nếu như thế, đợi đến nhân gian khí vận triệt để đến một, tại mạnh nhất thời điểm, nhờ vào đó khí vận thì có thể đem oa hoàng chi hồn phách mang về, lúc đó ngươi lấy quanh thân chi khí hộ vệ oa hoàng chi hồn, một đường đến trên huyết hải, cản có thể để oa hoàng hồn phách trở về chân thân. Như vậy liền có thể để nàng khôi phục, chỉ là dù sao thân thể cùng thần hồn cách rời quá lâu, sợ rằng sẽ ở vào một đoạn thời gian ngủ say. Chương 444, quay lại sư môn báo tăng thành thành, hai, chương 444, quay lại sư môn báo tăng thành thành, hai, nhưng là, ngủ say không là vấn đề, nhân gian càng là cửu định, hoa hoàng căn cơ liền khôi phục càng nhanh, mà sẽ có một ngày, cái kia sáng tạo ra nhân tộc thần linh, cuối cùng sẽ bị các hài tử của nàng mang về Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc ôn hòa lại. Hắn nhìn trước mắt đệ tử, nói làm không tệ, trung quy là đệ tử ta, có thể vì thường nhân không thể làm sự tình. Thượng Thanh Đại Đạo Quân phạm vào cái kính kính, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn ngứ khí, nói ôi ôi ôi, là đệ tử ta, chẳng không chịu được vỗ tay tán thưởng, nói bất quá nói đến, huyết hải này phía dưới thế nhưng lại chỗ tốt. Lại an tĩnh, lại thanh tịnh tự tại, cho dù là Thái Ức tiểu tử kia cũng tìm không thấy, đoan cũng được. Còn có thể bảo hộ hoa, cũng có thể mượn nhờ cơ hội này cầu phục nghi. Trong lúc rảnh rỗi, đi ngủ luyện kiếm đánh phục nghi. Cơ nào khỏi chăng? Thượng Thanh Linh Bảo Đại Tiên Tôn thần sắc cực hài lòng. Thiếu niên đạo nhân không khỏi dừng một chút. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn không đáp, không để ý tới Thượng Thanh Đại Đạo Quân. Tuy là đối với thiếu niên đạo nhân này chuyến này cực kỳ cố gắng, thậm chí muốn tán dương vài câu, chỉ là tính cách của hắn lúc đầu cực nghiêm túc, mặc dù trong lòng hẳn không thể tán dương một phen, mang theo thiếu niên đạo nhân này du lãng Tam Sơn ngũ nhạc cửu tiên thập địa, cáo chi tại người bên ngoài, đây là đệ tử ta, là ta thân đệ tử. Thế nhưng là trên mặt vẫn như cũng là mặt không biểu tình. Phất chân quét qua, ngữ khí bình thản, lại tiếp tục thúc dục đệ tử nói, "Nhưng mà ngươi nên biết, ngũ hành năm khí hội tụ nhập thể, bất quá tiểu đạo, chẳng qua là vị ngươi xuống núi chuẩn bị mà thôi. Ngươi muốn hành chi đạo, là gian nan từ xa, xưa nay chưa từng có" chỉ sợ cũng là sau này không còn ai tiên điệu nhân thần quỷ năm khí chi đạo, ư kỳ khó khăn, bây giờ có thể có thần một trong khí, vất quá chỉ là bởi vì thái nhất công thể mà thôi, không được coi là, còn lại trừ khí cũng đơn giản như vậy liền có thể đạt được, là có thể lấy trăm năm ở giữa, hội tụ cái này ngũ phương chi khí thứ hai khí, đã là cực kỳ khó. Như ngươi nhập nhân gian nhưng phải thứ hai khí, vi sư tự nhiên có chỗ người khen. Thái thượng đoạt dâu mỉm cười, nói tốt, tốt, Ngọc Thanh Đạo hữu, làm gì đối với đệ tử như vậy trách móc nặng nề. Lại tiếp tục ca nủi Triệu Niên đạo nhân, cười nói sang chuyện khác, nói bất quá vô học thể nhưng là gặp được ngươi Huyền Đô sư huynh. Thiếu niên đạo nhân đang muốn trả lời Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thiên Tôn, bỗng nhiên nghe vậy, sửng sốt một chút, nói ân. Huyền Đô đại sư huynh. Chưa từng a, lão sư vì cái gì hỏi như vậy? Lão giả kinh ngạc, cười mà nói ta vừa rồi xem tự phụ Huyền Đô Quan Chi bên trong, một cỗ quang diễm màu tím bay lên, thẳng đến phó huyết hải mà đi, nghĩ đến là bởi vì hoa hoàng duyên phận cho nên có cảm ứng, tiến đến tìm kiếm, nhưng cơ duyên chưa tới, sợ là khó mà gặp nhau, chỉ có thể gặp được ngươi à, lại đến, chính là trên người ngươi. Trên người lễ tử Đúng vậy à, người trên thân một cỗ cự kỳ dày đặc quang hoàng chi lực, lại có tiên tiên nhân tộc khí tức, cực kỳ nồng đậm, huyết mạch mạnh mẽ, duy trì có sư huynh của ngươi Nguyễn Đô vừa rồi có thể làm được. Thiếu niên đạo nhân nói đây chính là đệ tử phải bẩm báo kiện sự tình thứ hai, cũng là muốn tình tội. Lão sư ban thưởng hậu thủ nương nương tức nướng, đã hao hết hắn ngự khí hơi ngừng lại, hơi có chút chần chờ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn xưa nay nghiêm túc, lúc trước ban cho tức nương cùng bổ đệ thụ, chỉ là vì để hắn dần dần quen thuộc cái này hai cỗ lực lượng, vì đó sau ngưng tụ địa tiên đạo quả mà chuẩn bị, mà hắn không những chưa từng nắm giữ Còn đem một trong số đó hao hết, tất nhiên là cảm thấy mình thất trách. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút nước mắt, trong lòng không lắm để ý đệ tử ta cũng. Hao phí một chút tức ngưỡng, tính là cái gì? Bất quá là tức ngưỡng mà thôi, có cái gì? Vô luận là muốn tức ngưỡng hay là Cửu Tiên chi bùi, Ương Phong chi tâm, cũng hoặc là Côn Lôn chi ngọc, đều là đưa tay liền có thể lấy ra. Trên mặt lại nghiêm túc, trong lòng vẫn luôn uy bệ một câu, Lệnh ngạm nói vì sao? Thế vốn hoặc có chút thí lễ, nghiêm mặt nghiêm mặt nói, đệ tử có cơ duyên, được Hỏa Thần chúc dung chi khí, lại đang trong huyết hà đạt được cộng công chi khí, lại thêm lão sư ban cho tức ngưỡng. Bây giờ có cơ duyên, hoa hoàng nương nương thay máu, bây giờ một thân khí huyết huyết mạch đã đạt đến tại tiên tiên nhân tộc Bàn Nguyên. Sau đó, hắn ngẩng đầu, trước mắt thời gian phảng phất như kết. Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn thân thể dừng lại, thái thượng luốt râu mỉm cười, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn mặc dù vẫn nghiêm túc, lại tựa hồ như có chút cứng lại, phất chân bất động, lại như cùng tồn tại cái kia Tam Thanh Miếu thở phía trên ba tôn tượng đất làm bằng đá. Chúc dung chi khí, hoa hoàng thay máu. "Hừ, hừ, lại chúng ta không có chú ý ngươi cái tiện trong một giây lát câu vu, ngươi đến cùng làm cái gì?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn có chút thở ra một hơi. Thần sắc bình thản, nói câu sao, giống như bình thường hay. Hắn nắm lướt phất trần, nhếch miệng lên, trận dùng sức nắm lướt phất trần tay cầm, có chút đè xuống quẻ miệng. Tuy có kinh ngạc, lại là thong dong, ánh mắt đảo qua vết râu nư kết, tựa hồ đang suy nghĩ chính mình tiên tiên nhân tộc mới bắt đầu khái niệm này đệ tử, làm sao một canh giờ liền từ một cái biến thành hai cái thái thượng, lại nhìn thấy thân thể hơi cương đằng sau, quay đầu đi gắt gao nhìn chằm chằm chăm chú nghe, hai mắt trống rỗng, toàn thân đoàn khí cơ hồ hóa thành thực chất thượng thanh, thần sắc cũng dùng, đáy lòng lại chỉ là mừng rỡ không khỏi. Đệ Lòng trong nháy mắt nghĩ qua Tiên Tiên nhân tộc thể phách có thể tu chỉ rất nhiều thủ đoạn, mà chính mình sở trường nhất tiên biến bạn hóa chi thuần, tựa hồ có thể trực tiếp truyền thụ cho hắn, Tiên Tiên nhân tộc chi khí bản mạng, chính là tu chỉ phạm khí di la số 1 tốt căn cơ, lại như có thể đọc lướt qua nhân quả, lấy khống chế thủy hỏa hai khí làm căn cơ, trực tiếp nghịch chuyển mà ngược dòng tìm hiểu chi, khống chế âm dương. Trường ác âm dương phạm khí di la nhân quả tùy thân bạn pháp quy tông mới là đở sức tụng, Mặc hư cung bên trong chính thống môn nhân Tiểu niên đạo nhân gặp được sư phụ thần sắc bình thản, trong lòng chân thực cảm giác được, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn khác biệt, lão sư như cùng ở tại phía trước chỉ dẫn con đường lão giả, ôn hòa mỉm cười, cũng sẽ tính nặng, cũng sẽ thui mắng, nhưng là từ đầu đến cuối ở phía trước mang theo ngươi đi lên phía trước, thượng thanh linh bảo tiền tôn thì là không có nhất giá đỡ chủối, sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ phạm sai lầm, sau đó cười ha ha. Mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thì lại khác. Vĩnh viễn tình thảo, vĩnh viễn cam miểu, mãi mãi cũng hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Vĩnh viễn đang tin. Sắc là ngọc hư chân tướng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Tiểu Niên đạo nhân có chút nước mắt, tự nhiên mà vậy lộ ra mỉm cười, an tâm bẩm bảo đáng tin lão sư, nói còn có một chuyện. Tay phải hắn cổ tay khẽ nhúc nhích, năm ngón tay mở ra, sau đó, tao lại ấm áp hỏa diễm bay lên, đến từ tự tự thân huyết mạch, đến từ nơi nơi ly thí vận. Chuẩn bị nhất, Ban Sơ cũng là cuối cùng nhân chi khí. Ở đây hiện ra, Ban Sơ nguyên điểm bắt đầu lan tràn ở nhân gian giới thời điểm, cùng người ở đây ở giữa chi khí vận liên hệ tới, trong một chớp mắt, Tiểu Niên đạo nhân như là đặt chân lấy nhân gian trung tâm, vạn vật khí vận, nhân gian rung chuyển, ở đây thân hai bên lưu chuyển mà qua, mà thân ta bất động. Thái Dương sợi tóc có chút giơ lên. Thiếu niên đạo nhân tiếng nói bình hàn, đệ tử đã năm giữa thứ hai khí, phi hoa hòa người, không phải thái nhất lý lẽ. Hắn lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem lão sư Ngọc Thanh Thiên Tôn, nói nhân chi khí. Đã có được. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt ung dung công độ, chậm rãi ngưng kết. Chương 445, có một kiếm học được từ Ngọc Thần Đại Đạo Quân, lấy bãi thượng thành canh ba cầu mệnh phiếu, một, chương 445, có một kiếm học được từ Ngọc Thần Đại Đạo Quân, lấy bãi thượng thành canh ba cầu mệnh phiếu, một, chương 445 Có một kiếm học được từ Ngọc Thần Đại Đạo Vân, lấy bãi thượng thành canh ba cầu nguyện phiếu sát na bên trong bầu không khí ngưng trệ, sau đó thiếu niên đạo nhân trước mắt sát na hoa một cái, cổ tay siết chặt, Ngọc Thanh Nguyên Tuỳ Thiên Tôn đã xuất. Hiện ở bên cạnh hắn, tay phải chế trụ thiếu niên đạo nhân cổ tay, cảm giác được cái này một cỗ mặc dù yếu đất, nhưng lại vô cùng rõ ràng, chân thật bất hư khí. Ở thiên giới thời điểm, còn hiển lộ không ra cái gì đặc điểm, nhưng là đi vào nhân gian, cái này một cỗ khí liền bắt đầu hiển lộ rõ ràng đưa ra đặc tính, tụ thi như lửa, tản ra lại là từng tia từng sợi, lẫn vào trong gió, trong một chớp mắt cùng nhân đạo khí vận tương hợp, Tiểu niên đạo nhân cơ hồ có thể cảm nhận được hơn 10 giọng bên ngoài bọn nhỏ đọc sách niệm tụng kinh âm, có thể nghe được ngoài mấy chục giọng trong thành trấn mọi người tiếng giao hàng, nhìn thấy ngoài trong ngạn, trong thành trì, dòng người như dệt hồng trần. Nhân đạo chi khí, dù chưa từng thành, chẳng qua là như là một sợi hỏa trùng giống như cảm giác, cũng đã hiển lộ rõ ràng ra viễn siêu bình thường năng khí căn cơ cùng đặc tính, tại tiểu niên đạo nhân cảm giác phía dưới, cơ hồ ẩn ẩn cảm nhận được tất cả mọi người nói khí vận lưu chuyển, thần thần nhưng thậm chí có thể cảm nhận được, có người nào trên thân khả năng cắm dễ tại nhân đạo khí vận. Chạy mà qua hải tử, thư đường bên trong tiểu niên giạng bước mà đi thanh niên tư sính, xe diệu vũ dũng nam tử. Ôn Hỏa lật xem thư quyển nữ tử, lui tới hành tẩu tiểu thương. Hồng Trần như điện. Từng tia từng sợi khí từ đám bọn hắn thể nội bay lên, trận hội tụ vị trưởng hạ giống như dòng sông, dòng sông xoay quanh bờ quanh tại nhân dân này, chính là Hồng Trần. Thiếu niên đạo nhân mở to mắt, trong lòng bàn tay khí lửa tụ lại hồ càng thêm lớn mạnh, ánh lửa cái bóng trong mắt, vừa có thể gặp lúc trước các loại hồng trần vẻ đẹp. Ngọc Thanh Miên thủy thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, sau một hồi, nói tốt, rất tốt. Nắn nuôi hơn tháng, đã được đến thứ 2 khí. Người rất tốt chỉ lấy một khí điển hóa, liền có thể ảnh hưởng cùng vận chuyển phương viên trong giặm nhân đạo khí vận, nếu là nhân đạo đang thịnh thịnh, như chi khí khi tu chỉ đến đỉnh phong nhất, lúc đó chính là ngươi tiếp dẫn oa hoàng, cũng là ngươi chân chính năm khí hướng nguyên, đặt chân đến chân quân thời điểm, nhìn, lần này Phật đạo tri tiếp, nhân đạo khí vận sự thịnh, cùng ngươi cùng một nhịp thở, độ quả thật, bỏ ngươi nó ai vậy. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn tán hưởng. Chật gọn gàng mà linh hoạt nói hôm nay tính dưỡng, ngày mai bắt đầu, tu chỉ đã pháp, lúc này lấy trăm ngày thành địa tiên. Kim, lửa đã có được, mục thủy phương tây bổ lệ tụ, nước thì tam quang thần thủy. Đất thì tự đi tìm một hơi nhũng, ngày mai bắt đầu, chuyển ngươi hành quyết. Năm ký thành, nội cảnh diện đằng sau, ngươi liền, xuống núi thôi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ẩn ẩn nhìn thấy về sau muốn phát hiện sự tình, Thanh em hơi ngừng lại xuống, chợt nhìn xem đệ tử của mình, nói về phần lúc trước nói tới ban thưởng hắn ánh mắt có chút quét qua hai vị đạo hữu, đương nhiên nói lúc trước tuy nói có ban thưởng, nhưng nhị đã có thu mật này, lại cất giấu không nói, là nhìn sư trưởng nụ cười nói, còn muốn từ ta nơi này học được thứ gì a? Nhưng cũng nên đánh, tới. Thiếu Niên đạo nhân chố mắt, thái thượng không khỏi cười khổ, vươn tay ra, nói đạo hữu Lão hữu, chậm đã, chậm đã, vô hoặc lại không phải cố ý như vậy, lại không cần như vậy. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giẫm bước xuống, duỗi tay ra, lại tại Thiếu Niên kia đạo nhân đỉnh đầu không nhẹ không nặng đánh 3 lần. Ở giữa đều có khoảng cách, thần sắc bình thản. Thiếu Niên đạo nhân ngơ ngẩn, nhìn trước mắt Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, kim nhật hưu tức minh nhật truyện pháp trên đỉnh 3 lần. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thần sắc lãnh đạm bình thản, giẫm bước quay lại. Thái thượng thì là cười buông tay, đặt tại Thiếu Niên đạo nhân trên bờ vai, cảm nhận được cái kia một cổ huyết mạch thuần túy khí tức, xúc động thở dài trên mặt có vẻ buồn bã. Nị trái phải hai vị đạo hữu cười giỡn nói, không ngờ tới, như vậy hậu thế, ta không ngờ có một cái nguyên sơ chi nhân làm đệ tử. Lúc trước sáng tạo kích thước, Huyền Ô bởi vì một mình xuống núi nhập tiếp, vẫn tại đại chiến, đằng sau tuy có cơ hội khôi phục, công pháp này lại cuối cùng vẫn là chưa từng đại thành. Bỏ, giờ nửa chừng. Bây giờ bọn hoặc ngươi có huyết mạch này tăng cơ, ta môn kia pháp môn cũng có chuyển thừa cũng. Thượng Thanh đại đạo quân không kiên nhẫn, chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một đôi mắt chực câu câu nhìn chằm chằm phía ngoài bị ép quét dọn mặt đất đế tính trên thân, chính mình cái này đệ tử càng là biểu hiện xuất sắc. Hắn nhìn chằm chằm Liễn Cương chăm chú, cuối cùng để đệ tính thân thể đều cứng ngắc ở, quét rắc động tác ngừng trệ. Địa tạng a đế tính ta, hôm nay muốn bản giao a đế tính hầu như không cần tần thông, đều có thể cảm nhận được cái kia một cỗ bản khí, cơ hồ đều muốn nhào vào trên mặt. Trước xác định bên dưới nhà mình đệ tử căn cơ cùng thời khắc này huyết mạch trạng thái, từ trên xuống dưới lấy 17, 18 loại thần thông khám nghiệm qua, có thể cam đoan tuyệt đối không có phục hi chuẩn bị ở sau đằng sau. Tam Thanh đạo tổ vừa rồi hơi nhẹ nhàng thở ra, đằng sau lại tiếp tục an bài đằng sau tu hành cũng rất nhiều công việc, vừa rồi triệt để yên lòng. Chỉ là lúc này Devo học mọi việc đã xong, lúc này mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng khống chế lại chính mình, để cho mình vượt qua truyền pháp thời điểm nhận ảnh hưởng nào đó, ngẩng đầu nhìn về hướng Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, người sau chính tham thầm nhìn chằm chằm bên kia đệ tính, đệ đệ tính đã toàn thân mồ hôi lạnh túm bốc lên, lại đột nhiên phát hiện chính mình đệ tử hướng phía chính mình đi tới. Thượng Thanh Linh Bảo đại thiên tôn nào nào? Chợt chợt có minh ngộ. Thì ra là thế. Đầu tiên là cho cái kia ngọc thanh dao nổ, cho nên trước tiên nói bát bảo bình lưu ly sự tình, sau đó là thái thượng, có tiên tiên nhân tổ huyết mạch cùng huyền đô lại đến là người chi khí cuối cùng này tự nhiên giờ đến với ta, á quát, không hổ là ngươi, không hổ là bạn vào hái đồ. Quả nhiên là có thu hoạch gì sao? Ha ha hừ hừ hừ. Thì ra là thế, thì ra là thế, cuối cùng mới là hướng vi sư bẩm báo a. Đây không phải chính đại biểu cho, bản tọa vị trí mới là trọng yếu nhất sao? Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng mừng rỡ, thần sắc trên mặt ung dung dong dỏng, càng phát ra trấn định, thậm chí cả Lam Phong khinh vân đạm bình thường bó gối mà ngồi, vô luận là lương trực tiếp hay là đạo bảo dụ xuống nhăm nhe, từng tức một đều cơ hồ đã đem đắc đạo cao chân bốn chữ này viết trên mặt cái cằm có chút nâng lên, rõ ràng để ý, lại là hai mắt sâu thẳm xa xôi, cũng không quay đầu nhìn lại. Thằng đến thiếu niên đạo nhân ở trước mặt hắn đứng ngượng, hành lễ nói: "Lão sư." Thượng Thanh Đại Đạo quân vừa rồi thu tầm mắt lại, như vừa rồi thần du bên ngoài, dù Lãng Đại Đạo giống như thản nhiên nói: "Ân, ngươi có chuyện gì?" Ngộc Thanh đạo nhân có chút nước mắt, khoe miệng hơi cuộn lên, suýt nữa liền muốn đem lúc trước cái kia thượng Thanh Đại Đạo quân cho hắn lời nói cho quay trở lại, lại bị bên cạnh lão giả giơ tay, cười lắc đầu, lão giả thần sắc ôn hòa, cười chỉ chỉ bên kia đại đạo quân cùng thiếu niên đạo nhân. Ý là Vị đạo hữu này dựa nay tính tình tùy tiện, lần này nhưng cũng theo hắn chính là. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn trong mắt, thản nhiên nói, như đạo hữu chi nguyện chính là. Chương 445, có một điểm học được từ Ngọc thần đại đạo quân, lấy bái thượng thành canh ba cầu nguyện phiếu, 2, chương 445, có một điểm học được từ Ngọc thần đại đạo quân, lấy bái thượng thành canh ba cầu nguyện phiếu, 2, Đế Tĩnh cảm nhận được cái kia hai đạo cơ hồ muốn đem chính mình treo lên nướng ánh mắt rời đi, khít mạnh một hơi, chỉ cảm thấy trên lưng đều đều là mồ hôi lạnh, đối với thiếu niên kia đạo nhân đều tựa hồ muốn cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ có ngươi a, lô bụi châu nhỏ bằng không chỉ ánh mắt này ánh mắt, ta liền muốn không có." Khô cơn, Thượng Thanh Đại Đạo Quân ho khan một cái, con mắt liếc qua bên kia dạ vẻ muốn đi Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thái Thượng, nói hai vị đại hữu, tại sao đột bã như thế muốn rời khỏi? Lúc trước ngươi ta một ván cờ còn không có bên dưới xong, liền chờ nô đệ tử đem sự tình cáo tri tại ta, chúng ta lại đánh giá đánh giá đệ tử thu hoạch, sau đó lại nói, như thế nào? Lúc trước ngươi tại trước mặt bản tọa hiện, hiện tại luận đến ta, không muốn nghe, còn muốn chạy. Không có cửa đâu, Ngọc Thanh. Lúc trước khó chịu một lần trả lại, Thừa Thanh Đại Đạo quân chỉ cảm thấy khẽ miệng so với giây cùng cũng khó khăn ép. Nhìn trước mắt thiếu niên đạo nhân, ngự khí hòa hắn nói nói đi, vô hoặc có gì đoạt được. Thiếu niên kia đạo nhân áp chế gắt gao ở chính mình bản năng bây giờ lại đã biết, vị Tiên Ngọc thần đạo quân tại truyền pháp thời điểm, mặc dù là tận tâm tận lực, nhưng lại cũng bởi vì nó truyền pháp phước đức, quá mức dẫn dơ, quá mức mênh thủy, cũng mang theo hắn mảnh liệt ý chí. Mà ý chí này tại lần thứ nhất triển lộ đạo vận này thời điểm, sẽ tự nhiên mà nhưng phóng xuất ra. Sẽ chỉnh độ nhất định ảnh hưởng đến thiếu niên đạo nhân hành vi tính quân hướng. Giờ phút này hai tay của hắn cơ hồ là chậm rãi hướng phía bên hông buông xuống, nhưng là thiếu niên đạo nhân kiệt lực khống chế chính mình, trông cử ở loại kia giống như là bên đường nhìn thấy một cây trụ tiếp nhánh cây thiếu niên xúc động, hai tay cũng hơi run rẩy, nhưng là vẫn có chút khống chế không nổi, chậm rãi đệ xuống. Hai tay nắm hợp, huyết sắc lưu quang sát na hội tụ, như là huyết hải tái hiện tại thế, thiếu niên đạo nhân cả hai tay riêng phần mình cầm một thanh kiếm chúa kiếm, sau đó chậm rãi rút ra, tại rút kiếm thời điểm, châm thấp tiếng kiếm reo âm chậm rãi quấn quần, tốc sát cùng siêu thoát hai cố huyền diệu vận vị kết hợp ở cùng nhau, giống như thanh tình tự tại giống như giết chóc vô song, mà ở trong quá trình này, tiếp khí càng phát ra nồng đậm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ngước mắt kinh ngạc, đây là siêu việt cấp kiếm khí cơ. Vậy mà một mình lĩnh ngộ được cấp độ này. Thái thượng Lưt Dâu bàn tay có chút dừng lại. Thượng Thanh Đại Đạo quân con mắt cơ hồ muốn tỏa ra ánh sáng đến, Ngọc Thanh cơ hồ đã có thể suy đoán được hắn đằng sau muốn thế nào kiêu căng đất ý, mà Thái thượng cũng là lưốt dâu vẻ tàn hãn, duy trì cố bên kia quét rắc đế tính, tựa hồ nghe đến cái gì, mà phía sau sắc trầm dãi ngưng kết, tự thân siêu việt cực hạn tính linh ở thời điểm này điên cuồng tiêu vũ. Đế tính ngưng kết, chừng mặc 3 giây mà hậu quả đoạn không gì xảy được, cây chổi ném đi, liều mạng mà bỏ trốn mất dạng. Thiếu niên kia đạo nhân cầm hai thanh kiếm, sau đó nói, lão sư thượng thanh đại đạo quân hai mắt sáng tỏ, từ lão sư tại, có chuyện gì? Thiếu niên đạo nhân cố gắng đối kháng bản năng, bất đắc dĩ nói, "Ngươi ta, lão sư, ta tại huyết hải bên dưới, gặp một vị tiền bối, học được một chiêu, hắn muốn ta dùng một chiêu này mãi ngươi. Ta sắp không khống chế nội huyết hải phía dưới, cường giả thời thượng cổ." Suy nghĩ mấy cái khắc kỷ, chỉ vì chờ đợi người lưu truyền, đem một kiếm kia đưa ra cho thượng thanh đạo tổ. Thượng thanh đại đạo quân xưa nay điều chiến Mặc dù giờ phút này, đính cách so sánh với tại quá khứ, gần như là đạo tu tâm sở dụng, cũng không dễ dứt, cũng không sợ giết, cũng không nghiu chiến, cũng không sợ chiến, nghe vậy chỉ là cười giải, ngược lại không chỉ là bởi vì đệ tử đạt được chỗ tốt, cũng hoặc là nói mình có thể mặt giải, mà là mừng rỡ vô thiếu nam đạo nhân nói tới người, nói tới sự tình. Huyền Hải phía dưới, lại còn có dạng này một cái đem chính mình coi là đối thủ cường giả. Hắn vậy mà đau khổ suy nghĩ lâu như thế, liền vì đánh bại chính mình. Đây là cỡ nào thù quái, cũng là cỡ nào hào hùng. Kia đã có này chấp nhất, như vậy vô luận nó mạnh yếu đều hẳn nên muốn chỉnh trọng tương đối mới lạ. Thượng Thanh Đại Đạo quân không chịu được cất tiếng cười to, nói vốn là vì hiện ra Ngô đệ tử chi thiên phú tài tình, lại không muốn, còn có dạng này cố nhân, tới đi, vô hoặc, không cần bận tâm hết thảy, đã là cố nhân chi chiêu thức, muốn ngươi thi triển là bái thiếp gặp ta, như vậy về tình bề lý, ta đều hẳn là toàn lực ứng phó, nhận lấy một kiếm này quyết ý cùng bái thiếp. Hắn đưa tay lấy một thanh màu xanh trường kiếm, đưa ngang trước ngực, đã quên đi trước đó hướng Ngọc Thành khoe khoang sự tình, chỉ là nói, tới đi, vô hoặc. Thiếu niên đạo nhân áp chế gắt gao ở cuối cùng nảy xúc động, nói lão sư, Ngươi kia là tựa hồn là sớm có đoán trước thiếu niên đạo nhân này sẽ mở miệng, cũng biết mở miệng rồi nói, tuyệt đối không cách nào đánh xuống. Tề Vô hoặc căn bản nói không nên lời ngọc thần hai chữ, thậm chí ngay cả từng tia suy nghĩ đều không thể gắn bó ở thượng thanh đại đạo quân nhìn thấy đệ tử vẻ lo âu, không khỏi mừng rỡ, khoát tay áo, cười to mà nói, không sao không sao, Vô hoặc có gỡ nào thủ đoạn, đều bày ra, nơi đây thanh tĩnh tự tại, lão sư ở đây, ngươi không cần lo lắng dư ba, cứ việc hành động, lão sư gánh chịu được. Vị sư từ xưa đến nay, tung hoành vô số địch thủ, còn không từng có ai có thể giối một kiếm tổn thương được ta. Cứ việc xử ra. Ma thiếu niên đạo nhân ý chí rốt cục chịu không được, hai tay nắm ở chu kiếm, song kiếm hiện thế, tiếp khí chi khí phóng lên tận trời, phong vân biến sắc. Thượng Thanh đại đạo quân mặt mũi tràn đầy tán thưởng. "Hảo kiếm, lại là vô hoặc tự mình rèn luyện thôi. La ta mạch này thủ pháp, chỉ là thủ đoạn quá thô bạo chút, hay là nội động?" Thiếu niên đạo nhân trong hai tay kiếm chống đỡ chạm đất mặt, huyết khí quanh thân bạo khởi, chợt tiêu tán, trên thân đạo bào vậy mà đều bị cái kia nồng đậm gần như màu mực huyết khí khế quấn, nhu thành màu mực bảo bào, màu đen ngọc trầm, khí cơ lẫnh đạm sắc bén. Áo đen đại đạo quân thân sắc chậm rãi ngưng kết, bị vừa ngưng trệ Đi về phương này, cái này ống tay áo khẳng định chuyên môn chuẩn bị qua văn văn, đạo bảo này phía trên đặc tu hết sắc vết tích. Vì cái gì nhìn quen mắt đến chói mắt? Vì sao đầu góc có đau một chút? Giống như phải nhớ đứng lên cái gì? Sát khí trùng thiên, cước kiếm hiện thế, làm cho gió nổi mây phun, vân khí màu đen quét sạch vô định, nhật nguyệt vô quang, vờn quanh tại thiếu niên kia đạo nhân bên người, hai tay cầm kiếm, từ bước hướng phía trước, tiếng nói trầm thấp, phối hợp với kiếm minh gió mêm dịu âm thanh, từ hắn mở miệng, nói thiên tu đạo, vạn cổ cước, 3000 tồn sinh, đạo này rủi ta. Trong kiếm tràn hồn, chém nghiệp nhận tội ác miện đắc cực kỳ, phân sinh tử, đoạn thần vẫn diện, bên thắng tên ta. Trường kiếm uốn máu, thân này sát sinh vô tội. Thanh niên trầm thấp, bá đạo, uy nghiêm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái thượng đạo tổ, Thượng Thanh Linh Bạo Thiên Tôn. Xem náo nhiệt áo xanh khí linh mị cười mơn kết. Sau đó con mắt đăm đăm, tự hỏi muốn hay không chạy. Cùng chính mình bản thể mặc dù cứng rắn, khả năng không có khả năng chịu nổi nỗi giận của Thanh, đó là cái vấn đề. Già Thanh Nhu ngay cả nhai lại đều dọa cho đến đình chỉ. Thiếu niên đạo nhân áp chế cái kia một cô mãnh liệt ý chí ảnh hưởng ngồi lâu, rốt cuộc không chế không nổi, song kiếm nâng lên chỉ vào trước mặt áo đen đại la vân, trơ mắt mở miệng, nói có một kiếm này học được từ Ngọc Thần đại la vân. Lấy bãi thượng thanh. Canh ba cẩu nguyệt phiếu a chương 446, Nguyên Thụy Thiên Vương, mở hoàng mặt kiếp, các ngươi đang cười cái gì? 1. Chương 446, Nguyên Thụy Thiên Vương, mở hoàng mặt kiếp, các ngươi đang cười cái gì? 1. Chương 446, Nguyên Thụy Thiên Vương, mở hoàng mặt kiếp, các ngươi đang cười cái gì? Nương theo tiếng nói xuất hiện, còn có đến tự kỷ điểm phần hộ kêu ý, lăng lệ cường hành, không thể nhịn nổi, tựa hồ là đối với mình tương lai tư thái tự tin và không gì sánh được tự ngạo. Cái này truyền lại cho Tề Vô hoặc một kiếm, cũng không, có chút nào chế lộc, không, có chút nào giữ lại, thậm chí còn có từng kia vô cùng mãnh liệt ý chí tổ lưu. Sinh linh có thể nhìn thấy hình ảnh cùng bạn vật có hai loại, một loại là nhục nhãn phản thai, khí huyết lưu chu trong sông đồng, như là gương sáng, cái bóng vật vật, lại có loại thứ hai, là hồn phách thấy đồ vật, là mãnh liệt ý chí cái bóng nguyên thần mã thành tựu. Giờ phút này cái kia cũng có gì sánh kịp, vượt qua tuế nguyệt chiến ý tuy tỉnh nệ tự ở, hóa thành một tôn vô cùng mãnh liệt đạo nhân thân ảnh. Tóc đen áo bào đen, ngò mực ngọc trầm, tay phải cầm một thanh màu xanh trời kiếm. Hai mắt như điên, thần sắc thê manh vô cùng rõ ràng xuất hiện tại Tam Thanh đạo tổ cùng gia thân lưu, còn có áo xanh khí linh bay mắt. Hắn nhìn chằm chằm cái kiếm ngưng kết thượng Thanh Đại đạo quân, nhếch miệng lên, vô cùng mãnh liệt ý chí hiện ra rõ ràng một dỡ. "Ngươi cũng đang mong đợi ta một kiếm này thôi." "Thượng Thanh." Hắn tựa hồ trầm thấp năm sướng, đến từ đi qua chi ta khiêu chiến, cái này vượt qua tuế nguyệt một kiếm, lấy đệ tử là nỗ tựa, lấy kiếp nạn làm căn cơ, cuối cùng sẽ từ ta đến ngươi, nhược nhị không xứng là ta, muốn bị ta tự mình chấm liệt. "Tới đi, ở ở yêu miêu a." Thượng Thanh Đại đạo quân khẽ miệng giật một cái. Tay nào đột nhiên quét qua, chân thân cấp sát khí mãnh liệt bộc phát, một cơn gió lớn xé rách, Già Thánh Nưu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, áo xanh khí linh tóc đen tung bay, khói bụi điên cuồng phổng lên đứng lên, Già Thánh Nưu cho lần này nhấc lên, an không biết bao nhiêu thái đan dược đang dược Long Nưu, liền rưới vào lấy tán thuốc mạnh sinh sinh đập thành cái chân quân, các phương diện tố chất đều tại các loại đan dược đền bù phía dưới đã tới. Chân quân cấp độ này cực hạng, lại là cho trực tiếp tung bay. Tại tay áo này phía dưới, đơn giản là như cho thiên điểu gió báo cho quét sạch bình ruộng. Tam Thanh tức giận, tay nào quét qua này, cùng phong quét sạch lục giới, đại địa chấn động bất an. Nhân gian thành trì mấy triệu, ngẩng đầu không thấy ánh mặt trời, tầng 18 minh phủ lắc lư bất an, trời thiên phạt quốc đi tòa kỳ, Bồ Tát thổi bay mây sen, Đông Vương tiên quyết mất đèn sáng, đệm trường minh tạt tát, lại là lôi bộ tam thập lục đem không tìm được vân khí lôi đỉnh, kiểm tra lục giới tư tảo cấp tội khét phương vị độ bệnh. Khô khô khụ, khô khô giả thanh lưu cho thổi đến hoa mắt băng đầu, mang mang nhân đã mất đi nhìn thấy trước mắt, thật bất bệ lấy lại tinh thần, lại là trực tiếp trở mình một cái hóa thành cái hình người ngồi dưới đất, ngẩng đầu, mỗi ngày mây cao dày, gió cũng gấp gấp rút, hốt hoảng hốt, rốt cục mới hồi phục tinh thần lại lại phát hiện chính mình vậy mà lấy cực cao tốc độ báo tô bay, thân thể có chút cứng ngắc, túi đầu. Lại thấy được sơn hà và dặm, thành trấn hôn mê, cắt vàng như thác nước. Đi qua đại đạo quân một kiếm kia còn không có trạng tại thời khắc này đạo tổ trên thân. Liền đã mau đưa bọn hắn cho chém cũng có. Gia Thanh Nưu ngẹn họp nhìn chân trối, cái này cái này cái này. Bay lên. Bên cạnh ôm cái nhỏ dược linh thanh niên áo xanh nôn đầy miệng hắc cát, mặt không biểu tình, là là chúng ta. Nhưng cũng không chỉ là chúng ta. A. Gia Thanh Nưu quay đầu, gặp được ống sáng nghiêm niên, gặp được cây cối đều tại, sau đó cứng ngắc túi đầu xuống nhá thấy đến núi này lại bay ở không trung, vân hại bốc lên, đều bị tự sơn này đốt nát, từ xa nhìn lại, thấy được nguyên bản vị trí bên trên, chỉ còn lại một cái cự đại dạng phóng xạ hồ sâu. Đại đạo quân phẩy tay áo một cái, trực tiếp đem cái này nguyên một ngọn núi cho quang bay đi ra ngoài. Vô thượng thần hung, chỉ là xưa nay lười biếng đại đạo quân sở dĩ khó được đột phá một lần lại không phải là bởi vì đang giá suất kiếm đối thủ, Già Thanh Nưu thậm chí còn chứng kiến ở phía dưới mở ra hai chân điên cuồng phi nước đại trăm chú nghe, nện họp nhìn chân chối, mà ở thời điểm này, cái kia trùng trùng điệp điệp một kiếm, đã bị đại đạo quân một chiêu đánh nát. Dù sao chính là sinh động vận tại Tề Vô hoặc bộ pháp chiêu thức, mặc dù nói tận được thần vận, lại cuối cùng chưa từng được lực lượng. Tại đưa ra một kiếm này thời điểm, trong đó quan khiếu thần vận, khí cơ lưu chuyển chỗ, đều là đã là cấn tại Tề Vô hoặc mấy lòng, lần tiếp theo hắn từ không cần khiêu động đạo kia thần vận, liền có thể dùng ra kiếm này đi năng, một kiếm này là bài thiếp, cũng là tay nắm tay dạy bảo một phen. Thượng Thanh đại đạo quân gắt gao bắt lấy một kiếm này kiếm khí, ngập quan vỡ vụ, tóc đen khẽ nhếch, cơ hội là gắt gao nhìn chằm chằm đạo ý chí kia tùy tính lệ tờ ở hiện ra thân ảnh, trong một sát na, cơ hội có một loại hiện trường tất cả mọi người đảo hố chôn sụp. Thật bất đả mới khống chế lại chính mình loại này thẹn quá thành giận cử động. Hắn nghiến răng nghiến lợi, năm ngón tay nắm hợ. Cái kia ba đạo chi kiếp kiếm trong một chớp mắt vỡ nát, lại bị nó trực tiếp áp chế. Hắn nhớ tới tới, chờ thiếu thời đại muốn tu hành đến tiến thêm một bước thời điểm, từng có qua một cái ký tự tư diệu tượng. Ta tổng cũng cho là chính mình là mạnh nhất, nhưng là dòng thời gian động, đến cùng là giờ phút này trạng thái dưới là sắc bén nhất lộ ra ta càn mạnh, hay là tương lai đại đạo thành tụ ta càng hơn một bậc, thật sự là thú vị tương lai chi ngã, cũng là đáng giá một trận chiến đối thủ. Diệu quá thay, diệu quá thay thì ra là thế. Nại Đạo Quân nhắm mắt lại, rốt cục nhớ lại trôi qua rất lâu thật lâu trước đó, chính mình vô hốt một cái mà làm sự tỉnh, lúc đó vì cam đoan về sau chính mình sẽ không chủ động tiếp xúc điểm này, tự phụ khoe khoang tự ngạo chính mình còn cố ý ngắn mũi phong ấn bộ phận ký ức này. Hừ, nếu muốn chiến, vậy liền chiến đến thông thông quái quái. Toàn tâm phản ý, không giữ lại chút nào, cũng như bất ngờ lầm đại địch, vô ý thời điểm vừa rồi có thể triển lộ ra chân chính bản lĩnh. Ta của quá khứ. Nại Đạo Quân nghiến răng nghiến lợi, hắn hận không thể hiện tại chuyện này liền không có phát sinh qua, hy vọng dương nào nhắm mắt lại lại mở ra thời điểm, hết thảy đều vẫn là vừa mới thời điểm một kiếm kia không có đưa ra, thiếu niên đạo nhân cũng không có đọc lên một câu kia đáng chết thi hào, hết thệ cũng còn tới kịp. Khắc khí, khắc khí. Đối với khống chế cảm xúc. Khống chế. Lại đạo quân gương mặt kéo ra, sau đó chậm mở to mắt, nhìn xem bên kia người thiếu niên, an tĩnh trầm mặc một hồi lâu, hay là thở dài, nói thôi thôi, vô hoặc ngươi cũng không cần để ý. Lại đạo quân tiếng nói ôn hòa, vô vô đệ tử bà bay, nói vi sư đã từng tuổi nhỏ, cũng từng hăng hái, tùy tiện duy ta, thở thiếu thời đợi làm rất nhiều chuyện ngon lường, ngược lại là cho ngươi xem đến, ha ha ha, cũng là có phần để dùng. Đại đạo quân truy là trong lòng cảm thấy ảo não suy sụp tinh thần, ngay xưa mọi việc tình làm đệ tử biết, thật sự là mất mặt. Nhưng hắn chi tâm tính nhưng cũng thoải mái rộng rãi, một lát sau hổ đằng sau đã đem vừa rồi cái kia rất nhiều ảo não mọi việc buông xuống, đáp đạo cửa tiêu giao chi cảnh trí cao, mỉm cười nói, "Bất quá, mặc dù nói qua đi chi ta, không thể nào điều, nhưng là nó kiếm khí kiếp khí phong mang tất lộ, không kém hơn giờ phút này chi ta." Mà cân nhắc đến không cho mình lưu lại lui lại cơ hội, độc như lô đỉnh, dốc sức mà vì điểm này, hắn chi phong mang càng tại ta phía trên, người cầm kiếm, không thể không có phong mang ngươi đằng sóc nhưng phải tiến đến hỏi ý kiến hắn, cùng lúc đó chi ta tu hành sắc bén phong mang chi kiếm, Thượng Thanh Đại đạo quân đôn đôn giải bảo, cũng không bởi vì chính mình quá khứ làm đệ tử biết mà ảo nào có chịu. Thái thượng kinh ngạc, Ngọc Thanh gật đầu. Thượng Thanh Đại đạo quân đem vừa rồi thiếu niên đạo nhân xuất kiếm thời điểm quan khiếu đều là nói một lần, lại tiếp tục nói bạn vật tâm dưỡng, đến một lần đi một lần, tự thân kiếm chiêu uy năng quá thịnh, cũng sẽ có tổn hại tại tự thân chi tính mệnh, như kiếm hái lưỡi, cái gọi là chiêu thức, thần vận, bất quá chỉ là hạn chế ngươi xuất kiếm uy năng, để bảo hộ chính ngươi căn cơ thôi, vô hoặc đã được tiếp này căn bản chiêu thức. Vậy sau trừ kiếm chiêu liền kỳ thật đều có thể đơn giản hóa làm. 1. Đó chính là lấy chiêu thức hạn chế tự thân cấp giết chi một phát, dùng cái này khắt chặt thái, nên nếu là Liều Lĩnh bộ phát kiếp khí, đủ để nghịch cảnh chém giết cảnh giới cao hơn nhiều người người, nhưng là chính ngươi cũng muốn tiếp nhận đồng dạng cấp độ phản vệ, mà kiếm chiêu chi huyền liền diệu ở chỗ chằn đường, ở chỗ hóa giải, ở chỗ đả thương địch thủ mà quay về bộ tại tự thân, vô hoặc phải nhớ cho kỹ chi. Chương 446, Nguyên Thụy Thiên Vương, mở hoàn mặt tiếp, các ngươi đang cười cái gì? 2. Chương 446, Nguyên Thụy Thiên Vương, mở hoàn mặt tiếp. Cái người đang cười cái gì? Hai, Đại đạo quân đem chính mình cái này mấy cái cấp kỵ bên trong lĩnh ngộ đại khái giản thuật. Lấy lời nói lời nói, cấp giết chi khí quá mức hung hãn, một điểm xuất thủ, mặc dù chu lục nhưng cũng tương tới, yếm chiêu chính là hóa giải những cái kia phản phệ, hoặc là dùng cái này phản phệ chi lực hồi phục tự thân căn cơ cùng tương thế, hoặc là thay đổi cái này phản phệ chi lực, hóa thành gỗ thứ hai ám kình đi tấn công địch, duy âm dương luân chuyển, là sinh sinh không thôi, liên miên bất truyện, cảnh giới độ cao, đã không còn là lúc trước cấp giết cấp độ này. Nại đạo quân giảng thuận hoàn tất, ôn hỏa vô vô thiếu niên nạo nhân bà bay, nói hai thanh kiếm này cũng là hắn chế tạo đi. Khó trách ta nói lúc kiếm thủ đoạn mặc dù cùng ta là đồng xuất một chuyện, lại là thô ráp quá nhiều, có chư vấn đề chưa từng giải quyết. Trong khoảng thời gian này, vi sư lại truyền thụ cho ngươi đốc kiếm chi pháp, ngươi có thể chậm chậm tu hành chi, lấy đạt đến thuần thục, tại xuống núi trước đó, có thể đem kiếm này một lần nữa rèn luyện một phen, khi có khắc một phen thành kỹ. Còn lại hai vị đạo tổ liếc nhìn nhau, thái thượng dáng tươi cười ôn hòa, nói nhìn, quả là siêu thoát tại nguyên bản, kiếm nạo khoe khoang như trên dọn đường bạ. Giờ phút này vậy mà cũng có này quan dung ôn hòa hiền hậu tiến hành động, mà sẽ không bị tự thân chi tình tự ba động cái nhiêu, làm việc tùy ý tùy tính, lại đều hợp tại đại đạo. Khó trách, Thái Ức có thể tìm được hắn. Nếu là hắn không muốn để Thái Ức gặp hắn, Thái Ức dù là chỉ cách một bước, nhưng cũng cuối cùng không nhìn tới rõ ràng. Như lúc trước Thái Ức không thấy Ngọc Thần, Huyền Đô không thấy Bá Hoàng, Hoàng. Không phải Thái Ức tìm được Thượng Thành, là Thượng Thành gặp được Thái Ức. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là biết như vậy cảnh giới, thần sắc an dung, phất trần quét qua, thản nhiên nói, cũng coi là có chỗ tiến bộ thái thượng đoạt dâu cười khẽ. Lúc này, tại vị Tiêu thượng Thanh Đại đạo quân sau khi giảng thuật xong, bàn tay đặt tại đệ tử vô vô lên bả vai lấy đó tròn lên của Vũ, sau đó ngậm lấy ý cười, mà không đổi sắc, Ôn Hòa nói, "Duy thơ này hảo người ân, Vũ hoặc về sau, cũng có thể nhập dụng, liền truyền thụ cho ngươi." Thái thượng cùng Ngọc Thanh Vy giật mình. Thượng Thanh Đại đạo quân ngậm lấy Ôn Hòa mỉm cười, đáy mắt tràn quang thâm thẳm. Nếu như không có biện pháp để đệ tử quên chính mình lịch sử đen, vậy liền để đệ tử cũng có được đồng dạng lịch sử đen. Chính mình không có khả năng, cũng sẽ không đi thay đổi quá khứ, cũng chỉ phải cùng giao phó đệ tử một cái hoàn chỉnh niên thiếu kỳ. Không nên trách vì sứ a, vô hoặc. Thái thượng khẽ miệng giật một cái, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng nhíu mày, thản nhiên nói, mặc dù đại đạo quang dung, nhưng là cuối cùng thượng thanh thủy tiện, không phải sao? Thái thượng nuốt dâu mà cười. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng làm bị cười, chàn nhiên nói, thượng thanh đạo hữu, ngày đó không phải nhượng chỉ kiếm, nghiệm tụng tôn ngài hảo, hành tẩu ở lục giới sao? Nói như thế, ngươi đối với năm đó sự tình, có chút tự hào a. Thượng thanh đại đạo quân thái dương nổi lên vân xanh. Thái thượng nuốt dâu cười dần nói, đúng vậy à, dù sao năm đó cũng là danh mã lục giới, nhắc lên vài câu này tờ có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu a." Hai bị cười ha hả, Thượng Thanh Đại Đạo Quân một đời đâu một chút, chậm rãi xoay đầu lại, duy trì lấy mỉm cười bộ dáng, nói "Hả? Cho nên nói, một trưởng khai thiên phủ Lê Ngọc Thanh Nguyên Thủy Đại Thiên Vương, còn có cầm kiếm muốn quét sạch vạn vật mờ hoàng mạt kiếp thiên tôn. Các ngươi đang cười cái gì? Vừa rồi còn tràn ngập ở chỗ này, vui sướng tiếng cười im bặt mà dừng." Thượng Thanh Đại Đạo Quân náy mắt khiêu khích, đưa tay dựng lấy Thiếu Niên đạo nhân bà bay, tôi cho thuận thế đặt tại Thiếu Niên đạo nhân trên đầu, nói nha, "Vô hoặc Không biết ngươi có nghe nói hay không qua lại ngày một cái ngang ngược bá đạo, dốc hết sức cái ngang, biết Duy Ngô độc tôn Nguyên Thủy Thiên Vương, còn có cái kia cảm thấy vạn vật đều là khi trở về hỗn độn nguyên sơ, tự xưng là nô tức đại đạo thương sinh mạng kiếp mở màn màn kiếp thiên tôn. Thượng Thanh đại đạo quân mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Thái thượng dáng tươi cười ngưng trệ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn vạn vật nước mắt. Thượng Thanh đại đạo quân ý tứ rất rõ ràng. Hai ngươi nói thêm gì đi nữa, bà tọa liền đem những chuyện này đều tung ra. Đắc Thanh lẫn nhau uy hiếp cân bằng. Chỉ là lúc này, thiếu niên kia đạo nhân lại làm mấp máy môi, dự định trầm mặc. Có thể mặc dù hắn giữ vững trầm mặc, nhưng là ở đây ba vị lại đều trong nháy mắt đã nhìn ra cái biểu tình này phía dưới đại biểu hàng nữa, Thượng Thanh đại đạo quân dáng tươi cười ngừng lại, hướng ngắt cúi đầu xuống, nhìn xem kẻ vai sát cánh thiếu niên đạo nhân, nói ngươi, biết. Ân. Vị sư hỏi một câu, không phải Ngọc thần nói. Đi. Thiếu niên đạo nhân vì trên sự bảo vệ Thanh đạo quân an nguy tự nhiên biết nên làm cái gì phản ứng, chỉ là đối mặt với dẫn đạo chính mình nhập đạo lão sư cùng chỉ điểm căn cơ Ngọc Thanh lão sư, tầm mắt của hắn vô ý thức hướng phía một bên liếc đi qua, nói ân. Không phải. Thượng Thanh đại đạo quân dáng tươi cười chậm rãi ngưng kết cũng không phải là thiếu niên đạo nhân cái này rất đủ ý tứ trả lời, mà là bởi vì, một trái một phải, đã hai bàn tay đặt tại trên vai của hắn, lực đạo to lớn. Đại đạo quân phía sau, một vị hai mắt ẩn ẩn lưu chuyển kim mang lão giả đưa tay đè xuống hắn, khác một bên là thần sắc bình thản, phía sau quang tương khánh vân thả 72 ánh sáng màu trung niên đạo nhân, khí thế như là trọng trời trụn, khuôn mặt đều phảng phất nhìn không rõ ràng, duy trì có cái kia một đôi kim mang, còn có 72 sắc vô cùng rõ ràng, nổi bật khuôn mặt đen kịt. Thượng Thanh Bảo Hữu, a, không đối là Ngọc Thần đạo quân. Lão giả ngẩng đầu, bị vui dịu dàng và yên tĩnh Đáy mắt Kim mang sâu thẳm, có thể tới trò chuyện chút sao? Một trận hồn nào. Tam Thanh giữa lẫn nhau tình cảm thâm hậu, là hành đạo chí hữu, như vậy sự tình cũng chỉ như bạn xấu nói chuyện với nhau, bị một tay áo tung bay đi ra núi tại lấy một loại cực đoan tinh chuẩn phương thức đánh tới phi nước đại trăm chú nghe, sau đó lại tiêu chuẩn lửa bóng, rơi vào nguyên điện, không sai chút nào, liền ngay cả cách ra đường sông đều vô cùng rắn vào tụ lại ở cùng nhau. Thượng Thanh đại đạo quân dù là tức giận thời điểm đại thần thông, nhưng cũng thể hiện ra một loại làm người ta nhìn mà than thở lực không chế. Thiếu niên đạo nhân hỏi thăm Thượng Thanh đại đạo quân phải chăng muốn tiến đến cùng Ngọc Thần đạo quân giao thủ, đại đạo quân trợ giải, ngược lại là cự tuyệt, nói thời điểm đó ra phân ra đến, hẳn là còn có một cái ý nghĩ là tí hồ hoa, bây giờ ngươi tại trên huyết hải cái kia một phen làm mập ý, tăng thêm huyền đô xuất hiện, nếu là phía sau thật sự có còn lại tồn tại nhìn chăm chú lên huyết hải phía dưới hoàng, gần nhất hẳn là có chỗ động tĩnh. Mà ta nếu là đi, tất nhiên sẽ đã đánh bại đi chi cái bóng của ta, mặc dù là có nhất thời sự sảng khoái, lại ngược lại làm cho hoàng không cũng có người trấn thủ, lại là không thể, các loại vô hoặc ngươi đem hoàng mang về, tội của ta đi chi thân không cần ngoi chừng hoàng. Khi đó mới là ta nên đi cùng hắn một trận chiến thời điểm. Hiện tại còn quá sớm. Đại đạo quân thần sắc bình thản, nó tận tình tùy tiện cùng tuân đạo ma đi, vĩnh viễn không xung đột. Là tuỳ tâm sở dục mà không hơn đạo cảnh giới. Thì ra là thế. Nhất Dạ Nhàn đạm luận không nói chuyện, thiếu niên đạo nhân điệu tức đằng sau, ngước mắt gặp tháng đã qua trung thiên, ánh trăng trong sáng từ trong cửa sổ nghiêng mà vào, thiếu niên đạo nhân muốn nên nghỉ ngơi, có thể bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tồn tại định đấu của mình nhẹ nhàng ba lần, lại có nó lời nói, trong lòng hơi ngừng lại, động tác dừng một chút, hay là đứng dậy, chỉ là đem đạo bào treo ở một bên đẩy cửa ra sân nhỏ, ngoài cửa tích đầy đất ánh trăng ngân bạch, thanh đu không gì sánh được, thiếu niên đạo nhân bên ngoài đạo bào màu lam đậm đi, hiện chỉ mặc bình thường áo trắng trường sam, dạo bước đi ra sân nhỏ, yên lặng như tờ, đều hoặc đi tới một chỗ khác trong sân, từng bước một đi đến bậc thàng, trầm chừ một lúc, hay là giơ tay lên, tại cái kia khep kiến trên cửa chính nhẹ nhàng gõ ba cái. 1, 2, 3. Chỉ là yên lặng như tờ, cũng không đáp lại, thiếu niên đạo nhân chỉ coi là chính mình nghĩ quá nhiều, thần sắc hổ thẹn, có chút chắp tay hành lễ, muốn quay người lúc rời đi, bên tai bỗng nhiên nghe được bình thản thanh âm, đệ tử ta đã chăng treo giữa trời, canh ba sáng bên ngoài, ngươi không điều tức chỗ nào, trong phòng nghỉ ngươi. Tới đây như thế nào? Cho bằng hữu đẩy một quyển sách A chương 447, muôn bản Phật pháp, vô tận thần thông, ngươi nguyện tu hành cái nào? Một, chương 447, muôn bản Phật pháp, vô tận thần thông, ngươi nguyện tu hành cái nào? Một, chương 447, muôn bản Phật pháp, vô tận thần thông, ngươi nguyện tu hành cái nào? Đột nhiên thanh âm trực tiếp tại tề bộ hoặc đấy lòng vang lên, thiếu niên đạo nhân muốn muốn quay lại về chính mình trong nhà gỗ, bước chân hơi ngừng lại ngừng, nghiêng người, phía sau cửa gỗ đã mở ra. Thiếu niên đạo nhân quay người trở lại, chỉ cảm thấy trên trời ánh trăng trong sáng, rơi xuống ngân huy khắp nơi trên đất, thanh tịnh tự tại, lại tựa hồ như so với vừa rồi càng thêm thanhu, kết thể trung quanh đều dần dần yên tĩnh xa xôi. Thiếu niên đạo nhân gặp trong phòng phỏng, trên ghế có đạo nhân ngồi ngồi, hai con người cúi xuống, khí chất trong sáng uy nghi, dự nhất phân trần, chậm rãi mở ra con người, thản nhiên nói: "Đến liền tới, đi lại đi, có chuyện gì, ngày mai không thể phân trần, không phải muốn nơi này quy quáp thời điểm, đến đây quấy rầy." Tiều vô hoặc có chút tiến lên, khom mình hành lễ, nói đệ tử chỉ là tuân lão sư phân phó mà thôi. A, đã thấy tổ sư ngước mắt, thần sắc thênh nghênh, thản nhiên nói, ta làm sao không nhớ rõ hôm nay từng cùng ngươi đã nói cái gì. Dưới đường thiếu niên đạo nhân hồi đáp, "Lão sư hôm nay nói ngày mai bắt đầu, chuyện những hành quyết còn nói còn muốn từ ta nơi này học được thứ gì a?" Nhưng cũng nên đánh, tới. Đàng sau tại đệ tử trên trán bố nhẹ ba lần. Hai mắt người, Nhật Nguyệt cũng, Bì Tâm người, Linh Nguyệt cũng, không phải liền là nói, muốn đệ tử tại Nhật Nguyệt lẫn nhau, canh ba thời điểm đến đây Linh Đại môn hạ, lấy được truyền hành quyết sao?" Ngập Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn chăm chú lên thiếu niên kia đạo nhân, thản nhiên nói, "Cũng không cần." Nhưng cái này cũng chỉ chính ngươi suy đoán, bản tọa không có từng nói như vậy, càng không từng có lấy ý tứ như vậy thanh em dừng một chút, chợt lời nói xoay chuyện, thản nhiên nói, bất quá, bản tọa chưa ngủ, nếu đã tới, chứ hết tiến đến thôi. Thiếu niên đạo nhân đi tới phòng ở, phía sau cửa gỗ tự nhiên mà vậy khách khí, ánh trăng từ trong cửa sổ chiếu xuống mà bảo, mặc dù chưa từng đốt đèn đến, cũng vẫn như cũng là một mảnh sáng tỏ, càng có ba phần thanh u, Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn Phật Trần đã qua, thản nhiên nói, đã tới, còn nói yêu cầu pháp, nên muốn học thứ gì? Muốn học thứ gì? Tê Bộ hoặc nghĩ, nghĩ, thực sự không biết nên thế nào trả lời. Chỉ là nói, lão sư dạy đệ tử cái gì, đệ tử liền học cái gì Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạo một câu, thật trân đầu. Trần Phất Trần quét qua, trầm ngâm nói, ta có đại đà 3000, đều có thể thành tam hoa tu đỉnh, vũ khí chư nguyên, chân quân chi đạo, bản môn 800, đều có chỗ ỉ lại, nuốt do vuông tháng, dễ như trở bàn tay, có thể mở nội cảnh, tiêu giao ngàn năm, 12 chân truyền, đều là trực chỉ lớn phẩm căn cơ, ngươi là nhân tộc, nếu như thế, chuyển nhượng phạm khí di la. Nhất khí không hết, tu chỉ đại thành, tràn ngập đại la thiên ma vẫn có dư lực, cùng người đối địch, nhất khí ép pháp, chí thuần đến sau, kéo dài không, rước mặc kệ có muôn vàn đạo hạnh, vạn loại thần thông, bất quá chỉ ta nhất khí phía dưới, tan thành mây khói mà thôi, như thế nào? Không sao, nơi đây chỉ hai người chúng ta, muốn nói điều gì đều có thể. Thiếu Nghiên đạo nhân chắp tay hành lễ, dò hỏi, lão sư, pháp này có thể sưng đạo hộ? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn Phật Trần quét qua, ý miệng cũng nói, thản nhiên nói, mặc dù khí từ đạo sinh, vạn vật diễn hóa, nhưng khí cuối cùng chỉ là nói diễn bạn vật đạn sinh biểu tượng, giống như phất tay áo sinh phong thôi. Như phẩy tay áo một cái, có tiếng gió, tu trì này khí pháp có thể rõ bắt đầu thổi, lại không biết phất tay áo, mặc dù có thể lập đạo nhưng cũng chưa từng ngược dòng tìm hiểu bạn Nguyên. Thiếu niên đạo nhân trầm mặc. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Ta muốn chuyển nhữ, như thế nào?" Thiếu niên đạo nhân nói đệ tử không muốn học, muốn cầu thần thông thoát. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nói, "Nếu như thế, ta có thể chuyển nhữ nhân quả luân chuyển, thủ cầm pháp này, có thể nắm giữ nhân quả, điên đảo vạn pháp, người bên ngoài không thể phòng đoán ngươi, vô luận nó tại lục giới trong ngoài nơi nào địa phương, chỉ là thần niệm kết động, liên lụy tới ngươi, ngươi liền biết được, có thể đẩy cắt bối hùng, biết phía trước xa, càng có thể thuận nhân quả mà tra xét vạn vật và pháp, tuyệt không thể tà." Thiếu niên đạo nhân dò hỏi: có thể dương bạc không?" Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, "Tuy là huyền môn chính tông, nhân quả diệu pháp, nhưng nếu là nói ra, cũng bất quá giống như trăng trong nước, hoa trong gương, đèn phải kỳ huyền diệu, chi kỳ hình thể, lại chẳng qua là nhặt mượn ánh sáng thôi, là dùng pháp thần thông, tính không được là chân chính đại đạo. Có thể tu thần thông này, cũng có thể náo cười một phương, tại thế đại đế, lớn phẩm, rất ít có ai là người đối thủ. Ngươi muốn học chi hộ?" Thiếu niên đạo nhân chắp tay lại bái mà tạ ơn, nói đệ tử không muốn. Nguyên Câu đại đạo Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đem này 12 chương truyện, từng cái đều là giảng thuật một lần, Thiếu Niên đạo nhân chi kỳ tiễn biến bản hóa, diệu dụng vô tận, duy nguyện cầu đạo, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn vừa rồi trong lòng rất mừng rỡ, cứ mà nói ngươi muốn tìm đạo, không được phương pháp này. Tê Vô hoặc trả lời, đại đạo là cái gối, thần thông là cánh lá, hoa quả. Đại đạo như thành, một khiếu thông mà vạn pháp minh, dù là lão sư không truyền, đệ tử cũng sẽ ở tương lai lục lọi ra đến, mà đại đạo không thành, dù là lão sư truyền tụ lại như thế nào cường đại thần thông diệu pháp, thế nhưng là tu chỉ đi ra cũng là không được căn phù bất quá chỉ là có một cái quý sinh hoài nam thì làm quý, quý sinh hoài bắc thì làm chỉ sự tình thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ tay mà cười, nói là bên trên thiên giả cũng. Như vậy, ta chi lập pháp có thể truyền chi vậy. Ngột Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phất trần tùy ý quét qua, ánh chăng trong sáng, đột nhiên trong hư không một viên hạt giống nảy mầm, chợt sinh trưởng lan tràn, như cây mục, như dây leo, không gì sánh được to lớn, phóng lên tận trời, không một lát liền đã đứng lặng với tiên cùng điệu chi ở giữa, cánh lá không gì sánh được to lớn, thiếu niên đạo nhân lại chỉ ở trong đó trên một chiếc lá, cương phong lăng lẹ Từ này giữa thiên địa quân quận, thiếu niên đạo nhân túi đầu có thể thấy được hồng. Trần Văn Trượng, Sơn Hà chẳng lệ, ngẩng đầu có thể thấy được quần tinh bạn giảm, phía trước là đạo tổ, thân này là đệ tử, là chuyên đạo cũng, là pháp bất truyền lục nhĩ, duy ở giữa thiên địa. Trong nhà gỗ, linh tính quá mạnh, đã đem chính mình chôn ở trong chăn chăm chú nghe cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, biết Ngọc Thanh Nguyên thủy tiên tôn cũng có tính toán một nhóm ma đem chính mình cho đưa tiễn, thở phào xả giận, ngựa mặt nằm ở nơi đó, lấy tay nâng trán, lị non nói nói linh tính quá mạnh, cũng không phải chuyện gì ta, bằng không, đem chính mình tính linh phong ấn một đoạn thời gian. Hận, vì cái gì một câu nói kiết như thế quân hay? Thật giống như trước kia đã từng xảy ra thật nhiều lần. Trong chú nghe ỉ non. Mà tại ngày này mây cao xa, ánh trăng như ngọc, cao khi trố, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn Phật chẩn quét qua, tiếng nói trầm giọng nói, "Bồ pháp cầu đạo gian nan xa, ta nay chuyện nhự chính chân truyện, từ ta chỉ đạo, có thể phá tăng hai, độ chứ cước, không nga hưởng trẩn, không rơi nhân quả, vạn pháp tùy tâm, vạn pháp tùy tính, có thể diễn hóa ba pháp, có thể một khiếu thông mà vạn pháp minh." Từ đó đằng sau, thiên biến vạn hóa, hồ phong hoàn vũ, một ý niệm hai, đều là ngươi khí biến hóa. Nói xong phất chân đã qua, có chút mở miệng, rất nhiều thần thông, huyền diệu đáo quyết đều lọt vào tai, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, lời ấy pháp này đạo này rơi vào trong lòng, sinh ra mầm đến, chính là hoàng đỉnh huyền diệu, đạo tổ chi pháp, không thể một ngày mà thu tận, các loại thần thông, không thể một bước mà tu thành, Tề Bộ hoặc bất tri bất giác đắm chìm vào lão sư truyền thụ bên trong. Là một đường đi tới, từng bước gian nan, lịch kiếp vô số, lại dùng cái này thần khó cướp, mới cuối cùng được ngọc tranh đi truyền. Tề Bộ hoặc chỉ cảm thấy lão sư mỗi một câu nói Mỗi một chữ đều mang một loại không nói ra được nền áo cùng huyền diệu cảm nhận, nếu là ban sơ tu đạo thời điểm, mình tuyệt đối nghe không hiểu, chỉ là giờ phút này đã lịch rất nhiều sự tình, càng đã từng tự mình điều kiện trải nghiệm qua lớn phẩm cấp độ lực lượng cùng căn cơ, cho nên đối với lão sư lời đã nói ra cùng đạo vận có càng lớn lĩnh ngộ. Chương 447, muôn bản pháp, vô tận thần thông, ngươi nguyện tu hành cái nào? 2, chương 447, muôn bản pháp, vô tận thần thông, ngươi nguyện tu hành cái nào? 2, thiếu niên đạo nhân đắm chìm ở giảng đạo thuyết pháp bên trong, chỉ có đường gần luận đạo chi mừng rỡ, mà không biết thời gian chi dần dần qua. Vất chi bất giác, tay nào nhiễm lổ, ánh chăng dần dần ẩn, hồn tình tan hết, chân trời tia nắng ban mai đã đổi lên, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn đã ngừng lại chủ đề, nói ta truyền tụa đưa cho ngươi, không phải là thái thượng nhất khí hóa tam thanh thần thông như vậy, cũng không phải thượng thanh tiếp khí làm kiếm, diệt lại vạn vật chi bá đạo, duy giảng thuật đại đạo căn bản, vạn vật căn cơ. Cần biết không làm lớn, mới có thể cuối cùng có thể thành to lớn, cách ngươi xuống núi, bất quá 2 tháng thời gian, r giây lát mà qua. Ngươi có thể tu chỉ bao nhiêu, thu mạch bao nhiêu, đều là xem chính ngươi chi nội tính, rất nhiều thần thông, đều là ngươi tự ngộ, mà ta không truyền. Trước truyền cơ sở Nếu có căn cơ, liền truyền nó từ chư cơ sở phía trên, tinh diệu tuyệt luân tuyệt thế thần thông, là vì chân truyền. Nhưng khi có thể tu hành chân truyền thời điểm, thiếu niên đạo nhân lại là cái thứ nhất không cầu chân truyền người, nhưng cũng là một cái duy nhất tại chân truyền phía trên, một lần nữa trở về cơ sở, do Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn tự mình giảng thuật đạo đệ tử. Kê Vô hoặc biết lão sư muốn truyền thụ sự tình, chính là tại hành quyết chân truyền phía trên cơ thạch là diễn hóa vạn pháp một chồng, nó phân lượng chi trọng, quả là chân truyền, Kê Vô hoặc đứng dậy thật sâu hành lễ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên tôn thụ cái này thi lễ, nhìn xem tia nắng ban mai phía dưới nhân rằng, nói bây giờ lượng tiếp đem khai, ngươi mặc dù hăng hái mà vì, làm cho hậu thổ độc lập, câu Trần Tự Phòng, lại có nam bắc nan được, thế là lượng tiếp hơi dừng, nhân đạo đường. Hưng. Nhưng lượng tiếp chỉ là tạm thời ngừng, đằng sau vẫn có bồ phát, hậu nhân đạo khí vận chưa cướp, phần đạo chi tiết, hoa hoàng chi tiết, thiên giới mọi việc, sẽ chỉ càng ngày càng phức liệt, ngươi là nhân tộc, lại là đường, là hoa hoàng tái tạo chân thân, lại cùng Hạo Thiên chuyển thế, tương giao tâm đầu ý hợp, chưa cấp chứ khó, đều là cùng ngươi có quan hệ, là tránh cũng không thể tránh. Lần này chuyên pháp, chỉ mong nhữ khả trèo chống thương không tàn côn, khôn, không được thẹn với bản thân. Thiếu niên đạo nhân chắp tay hành lễ, nói đệ tử đi nhớ. Hắn dừng một chút, nói Tạ sư tôn, truyền pháp tri ân. Ngột Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cằm, rất là hài lòng, cùng cái kia 12 thánh thật đều có chỗ tính cách huynh hướng khác biệt, trời đồng nghiêu chiến, Thái Nguyên công tranh đấu chi tâm, thiếu niên trước mắt này đạo nhân càng là tiếp cận với Ngột Thanh, nhưng là rõ ràng trong lòng đã là cực kỳ mừng rỡ, tán thưởng, thần sắc lại là lãnh đạm bình đản, thản, thản nhiên nói, ngươi đằng sau tất nhiên tiếp, ngươi nhập kiếp khó, tất có sẽ phạt tùy hành. Ta sớm đã xuất thế, ngươi ta sư độ một phen, chuyện nhũ cơ sở mà tôi, bốn chính là tự nhiên mà vậy. Vị sư cũng không kỳ vọng nhữ khả đánh ra bao lớn danh vọng, chấn động tứ phương, duy chư ngươi không được gây chuyện, nếu là quả thật cố tình làm bậy, lấy vị sư chuyển nhự thần thông ở bên ngoài sông ra hòa đến, không được đem ta tên nói ra cũng được. Thiếu niên đạo nhân tất nhiên là đáp ứng, lại không biết trước mắt lão sư trong lòng ý tưởng chân thật. Người sau trong mắt gặp tử khí ẩn ẩn nổi lên, ngay đông mặt trời mọc một chút, thôn trấn nhân gian đều đã dần dần phồn hoa, Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn phất trần quét qua, thiếu niên đạo nhân trên thân nổi lên từng tia màu xanh lưu quang, trong suốt như ngọc thạch, lại có huyền diệu thanh tịnh cảm giác, lại hướng phía phía trên lan tràn mờ rộng. Hóa thành một góc bộ để tụ mầm, chiếu rọi thất bảo huyền diệu phát môn. Lại tiếp tục có một hạt một hạt đất cát lơ lửng, hội tụ ở cùng nhau, lưu chuyển như là rồng như là rắn, giống như cực kỳ nặng, gió không nâng lên được, giống như lại cực kỳ rất nhỏ, nhưng vô tận phân liệt vô tận biến hóa, là cửu thiên tứ ngưỡng. Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn lại tự rút ra bát bảo bình lưu ly, thôi quân đạo, làm cho tam quang thần thủy bay ra, xoay quanh vào trong hư không, thiếu niên đạo nhân thể nội, thái nhất công thể tự nhiên lưu chuyển, bày biện ra kim nguyên cùng lượng nguyên chi khí, ngũ sắc ngũ khí tể tụ, vờn quanh tại quần thân, bày biện ra rất nhiều nhan sắc, huyền diệu, huyền diệu. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn nói ngươi đem xuống núi, ngươi đem lập tức, giờ phút này làm cơ hội, nói tiếng chưa xa, thân này của đại, liền mượn nhờ cái này một sợi tư khí, cô độc ngủ khi ở thể nội, hóa sinh bạn vật vào trong đó, là viện nội cảnh thiên địa, từ đó không hề bị đến ngoại giới hoàn cảnh chói buộc, trở thành địa tiên. Địa tiên Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn thản nhiên nói, không sai, tiên nhân tầm thường mặc dù là tam hoa tụ đỉnh, uy về nhất khí, Vậy cũng bất quá chỉ là đi tới từ sau Lương Trời Sinh Linh Cực Hà thôi, như cũng hay là tại đạo này bên trong một trong mưng, mà có nội cảnh thiên địa, chính là như tái diễn năm đó khai thiên thiết địa, diễn hóa vạn vật giống như hành động vĩ đại, trong đó chiến lệnh cũng bất quá là một lớn một nhỏ thôi. Như khả biết, thế gian này chư giới vô tận kéo dài, duy này lục giới vì đó bên trong gần như là đạo người, nhưng nếu là thần du vật ngoại, bước ra ngũ hành bát hoàng, cũng có còn lại chư giới bên dưới, chính như Thái Ất, chứng đạo thập phương thế giới, 3000 thế giới này, các giới đều có một tiểu thiên địa, tự có một nhỏ trật tự, tiểu thiên đạo, như là khu vực khác nhau tồn trấn đều có nó no pháp điều cùng quy củ. Tiên nhân tầm thường đi bảo, chỉ có thể dựa vào tự thân chi khí cùng lực lượng, khó mà thi triển đại thần thông, có phần bị trói buộc. Mà địa tiên cảnh giới, cho dù là thần du vận ngoại, rơi vào còn lại thập phương trong thế giới, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Ngộc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên, ngón tay chỉ vào thiếu niên đạo nhân đang điền vị trí, thản nhiên nói, chỉ vì ngũ đạo tự thành nội cảnh thế giới chi đạo, tự có hệ thống phương viên, một đạo thành tức vĩnh hằng, thập phương thế giới mà bất diện, cho dù là tiến về còn lại thập phương chư giới, thậm chí xa xôi vô tận, không có huyền thông chi giới, chỉ ngươi nội cảnh thế giới tại ngươi đạo tại, như vậy, ngươi thần thông hiện tại, Vĩnh Viễn không thành trụ thôi không? Đưa tay chính là thần thông, thủ nạp tức là nguyên khí, bởi vì đạo của ta ở bên trong. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên, thản nhiên nói, chỉ tiếc, rất nhiều cái gọi là tiên giả, chỉ là tụ tập ngũ khí vào trong, lúc tung mở một nội cảnh thế giới thôi, trong đó không có đạo vận của chính mình cùng lý giải, cuối cùng chỉ là cầu lực mà không biết pháp, huống chi là đạo. Hôm nay nói chuyện, liền tránh khỏi ngươi mấy trăm năm đường quân cô, vô hoặc miễn trì, lại ở đây tu hành, mở ngươi bên trong cảnh tiên thôi. Thiếu niên đạo nhân nói nội cảnh tiên địa Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản nhìn xem đệ tử của mình, nói một bước này, vi sư sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không để để ngươi, tất cả địa tiên mở thế giới phương thức, đều cùng chính hắn nhận biết có quan hệ, đều là sâu trong nội tâm mình cho là thế giới khởi nguyên, có là đái bằng cao lâu, có là thiên biên địa phương, đều không trên dưới, chỉ viễn diệu khác biệt tôi. Ngươi, tự có ngươi chính mình mở thế giới lý lẽ." Thiếu niên đạo nhân không hiểu gật đầu, sau đó quanh chân ở trong hư không, hai con ngươi của xuống. Tam quang thần thủy, bồ đề diệu cây, cũng cựu thiên tức nhướng ổn quanh tại quân thân. Khế vô hoặc hô hấp dần dần kéo dài. Thượng Thanh cùng Thái Thượng cũng xuất hiện thiếu niên đạo nhân bên người, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn nhìn xem chính mình mẹ tử, nói bây giờ liền bắt đầu sao? Ngọc Thanh, Thái Thượng, ngươi cảm thấy, vô hoặc điệu tiên nội cảnh, như thế nào mở? Là địa thủy phong hỏa, hay là chưa từng có sáng tạo ra chưa bật? Tại chống rống bên trong bổ sung mật vận. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Tiên Tôn không đáp, thần sắc bình thản. Nếu là thượng nhân, phân lớn sẽ chọn trước mở một chỗ trống không chi địa, tựa như là một tấm giấy trắng, sau đó đem ngũ khí bổ sung ở phía trên, cấu trúc ra đại địa, bầu trời, vạn vật, Phật môn, thì là đất bằng vật quốc, trong suốt lưu ly và bất thường sinh khao khát Phật pháp siêu thoát, là vì trong lòng bản tay Phật quốc, đạo môn chân truyền thì đi định địa thủy phong hỏa chi giới thủ đoạn. Về phân bố họ, chỉ sợ sẽ không lựa chọn trong đó bất luận một loại nào, bởi vì tốc tuệ ấn tượng khắt sâu nhất chỉ là một loại kia. Thái thượng nút đâu, thần sắc ôn hòa, chỉ chỉ bầu trời. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nhìn xem phía trên yên lặng quần tinh bất thượng, chau lên lông mày, giống như không ngoài ý muốn, thì ra là thế. Chương 448, Khai Thiên Tích Điệp, cẩm phụ cẩm nữa. Cây ba cầu người phiếu, 1, chương 448, Khai Thiên Tích Điệp, cẩm phụ cẩm nữa canh ba cẩu nguyệt phiếu, 1, chương 448, khai thiên tích địa, cẩm phù cẩm nữa. Canh ba cẩu nguyệt phiếu thượng thanh linh bảo tiên tôn nhìn xem thiếu niên đạo nhân, thản nhiên nói, đã có này tốc tuệ, bản năng việc sẽ không lựa chọn một giới một giới phương thức, sẽ không đi thái ất thập phương thế giới, địa thủy phong hỏa chi lộ, quần tinh vạn tượng, đúng là một khả năng khác, nhưng nếu chỉ là cái này quần tinh vạn tượng lại nói, nhưng lại không đủ. Cũng hoặc là nói, cũng chưa từng siêu thoát tại tam thiên thế giới phàm chủ. Thái thượng đoạt dâu cười nói, như vậy, chính là nhìn chúng ta đệ tử có thể thành cỡ nào đạo quả tôi. Còn lại hai vị đạo tổ đều là sứ tốt các trạng vừa bị tán đi ngày xưa vui cười giận mắng, tận tình tùy tiện chi phàm tướng, thân xác hoặc dịu dàng và yên tĩnh, hoặc bao quát rất có, hoặc tiêu giao thông dòng, tất cả như đạo vận chi liền hóa, lại như đại đạo chi hóa thân, trong tay đều là cẩm phật trần, phật trần quét qua, phía trước thế giới ổn định lại, ba đạo khí tức trung thiên, nhưng lại tự nhiên phong dòng, cầu thả, đem chính mình đệ tử đột phá chi động tính ngăn chặn. Ba vị đạo tổ cầm trong tay phát quyết, kim quang biến hóa, tự nói mà nói, "Trừ thiên khí đông đưa, đạo của ta ngày bước." Phật trần đã qua, trong hư không, vạn pháp ngũ tụ Hóa thành hoàn toàn không, có số lượng nhiều trận, chớn áp những quả, đi qua, tương lai rất nhiều hết thảy, lấy che người bên ngoài chi phát giác, Duy Đế tính cảm thấy, tối hôm qua không biết thế nào, chính mình giống như ngủ không được mà luôn giấc, chán mà từng đờ đau, đơn giản giống như là 300 cái lực sĩ cùng một chỗ tại trên trán của mình khiêu vũ giống như, lại đến, đạo tổ cái nhà này cũng là kỳ bái. Dù cho là tề vô hoặc chính mình đốn cây tu ra tới, mà dù sao là đạo tổ ở tại nơi đây, ngày bình thường này mặt hô hấp thổnạn, thần quang đảo qua, đều là từng cộc đại cơ duyên, liền xem như trong nước con cá đều muốn sinh ra râu rồng đến. Thế nhưng lại trong phòng bí mật, một cây kia chủ cột đều vỡ ra đến thật nhiều cái cái nứt. Kỳ quái, A. chẳng lẽ lại có côn trùng độ? Đế Tính một bước đi ra sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Quang kia lưu chuyển một màn, thần sắc ngưng kết. Bước chân còn chưa rơi xuống, Phi Thưởng Tiêu chuẩn xoay người một cái, bước chân càng không ngừng đi vào trong phòng. À, vừa vặn như tới, trong ngục địa tạm đầu chọc có chuyện muốn nói cùng, hắn nói hắn muốn hoàn tụ. Ta trở về tiếp tục làm ngục, cùng hắn trò chuyện chút. Bên ngoài thanh thế này to lớn, liền ngay cả cái kia áo xanh quý linh đều dự định rời đi, nhưng là bước chân bỗng nhiên gãy nhúc nhích, nhìn xem ôm bắt chân của mình ngậm lấy hai đại bao nước mắt điên cuồng nện gõ chính mình bắt chân nhỏ tiểu Dực Linh, nói tốt tốt tốt, không cần gõ ta, bất quá chỉ là đem ngươi qua mùa đông trước đó tìm được các loại trái cây đều đã ăn xong thôi, tính là cái gì sự tình đâu. Ngươi phải cẩn thận ngẫm lại à, chẳng lẽ nói ngươi sưu tập nhiều như vậy trái cây, khắp núi khắp nơi đi đem những này trái cây cho trốn xuống, chính là vì sẽ có một ngày đem bọn nó ngấp ra, sau đó ăn hết sao? Lệnh suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tại sao có thể như vậy nâng cạn? Quá mức nâng cạn. Ngươi thế nhưng là có thể vô học tiểu tử này đi nuôi. Tiểu tử kia cũng chính là thái thượng môn nhân, nếu là đổi nhất cái thích khoe khoang, cái này xuất nhập phải có tiên quan đi theo, vãng lai phải là tình quân mở đường, ngươi muốn là Bắc Hải Sơn hào hải vị, hay là cái này nằm cực chân quả, trong nháy mắt liền sẽ cho ngươi đưa tới, ngươi mời rớt. Đã như vậy, ngươi dâu kiến những này là vì cái gì? Áo xanh ký linh tình cảm giật giảo. Cái kia tiểu dược linh cho dán đến sừng sốt một chút, cho ra hỏa này cho ngạnh sinh sinh mang lệch đến trong khe, vô ý thức nói là cái gì? Áo xanh ký linh cười nói, đương nhiên là vì khoái hoạn. Hắn không gì sánh được chân thành nghiêm túc nói. Vị chôn dấu trước đó tìm kiếm những trái cây này thời điểm phong phú cùng quái hoạt, vị chôn dấu xuống suy nghĩ đến tương lai mình móc ra thời điểm vui vẻ, đúng không? Những này chẳng lẽ không thể so với những này trong núi quả dại càng thêm quý giá sao? Ta mặc dù ăn ngươi trái cây, nhưng là ngươi thu mạch quái hoạt ta, ngươi không những không nên oán hờ ta, còn hẳn là cảm tạ ta lập. Tiểu dược linh được đưa tới trong khe, hai tay chật hai, nhìn xem chính mình tay nhỏ nhà, nỉ non nói quái hoạt, "Cảm tạ." Mơ mịt một lát, chợt nhìn thấy cái kia thanh niên áo xanh khỏe miệng từng tia ý cười, rốt cục từ nơi này trong khe bò lên đi ra, giận giữ trì. Hai tay nắm ở, trắng sữa trắng sữa, đánh ra tàn ảnh, cố gắng công kích tới thanh niên áo xanh bắt chân bộ. Hiu liu liu, hiu, bụ bụ, thậm chí đánh ra tàn ảnh. Bèo từng tia thanh mục lôi đỉnh chi khí, cho nên đánh cho áo xanh khí linh rất dễ chịu. Đế Tĩnh chỉ là liếc mắt, chỉ là những người dùng gối đầu đem lỗ tai của mình đều cho che lại, trong nội tâm nói thầm lấy, đã sớm nói cho ngươi, cái mọc ra khuôn mặt như vậy ra hỏa sa một chút, sa một chút, chính là không nghe, chính là không nghe. Từ khi hoa hoàng rời đi, phục hi hấu người thật giống như bắt đầu không có lý do gì. Tôi về đi ngang qua một con chó đều sẽ thuận tiện một cước đạp trong khe loại kia. Hỏi lý do. Ta cao hứng. Đây chính là lý do duy nhất. Không cách nào dự đoán, không thể suy đoán, không có chút nào logic nhưng lại có càng lớn nhiêu độ cái vận. Đế tính liếc mắt, mà hu nhưu nhưu đánh ra từng cái thứ quyền tiểu dược linh bị thanh niên áo xanh xách lấy cổ áo nhấc lên, cho dù là lơ lửng giữa không trung, còn trường to mắt, tức giận hu nhưu nhưu công kích, đánh vào thanh niên áo xanh trên khuôn mặt, cũng không có cách nào để hắn ra mặt có dù là từng tia nhăn nhieo cùng gợn sóng. Tốt tốt, a ngươi đồ vật là ta không đối, cho ngươi bồi thường có được hay không? Thanh niên áo xanh mỉm cười bất đắc dĩ, chỉ là ở thời điểm này, hai mắt của hắn bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, bộ dáng không có biến hóa, nhưng là trong con ngươi cơ lại, lúc đầu luôn luôn ngời màu nâu, con ngươi xuất hiện hai đạo màu ám tím mờ rộng, có chút nhất chuyển, rơi vào tiểu dược linh trên thân, rõ ràng ngũ quan không thay đổi, khí chất lại khác. Một loại sợ hãi cảm giác, một loại không nói ra được lộc lẫy cùng nghiền, chỉ cần trong mắt liền có thể để cho người ta im lặng khoe khoang cùng lĩnh đạo, trong một chớp mắt, để lúc đầu đang tức giận trả thù đùa giỡn tiểu dược linh thân thể hơi ngừng lại, vẫn nhanh càng ngày càng chậm chạm, càng ngày càng chậm trễ. Cuối cùng chỉ là năm đấm nho nhỏ chống đỡ lấy thanh niên áo xanh trên đôi mặt. Thanh niên áo xanh cười lên, mang theo ánh nắng mà ấm áp bất bị, để tiểu dược linh đấy lòng rung động xuống sợ hãi bước lên, chụp thanh niên áo xanh giật theo tiểu gia hỏa bằng tay rủ sức, trực tiếp đem hắn giơ lên, quay người nhìn xem bên kia Tam Thanh phong ẩn, mắt dọc màu vàng khẽ biến, dưới chân vương vị trong một chớp mắt lưu chuyển, từ lư nghi, tứ tượng, bắt quái, cho ngoại, tiên tiên, hậu tiên, về phần 32 quẻ, 72 quẻ, kéo giải về phần vô cùng vô tận. Diễn tiên địa. A, cơ duyên lớn a tiểu gia hỏa, là thành thánh sứ đồ có có con đường, cuối cùng chiến lược địch nổi lên vẫm, có chính mình đạo trận cùng lựa chọn, hay là làm nhất cái linh trí mở ra tiên tiên tự tiên, chỉ vậy ở như tiên đạo chân quân trên cấp độ, trong đó có từng cái phân liệt ra kẻ nữ miệng, mỗi một cái phương hướng đều thông hướng khác biệt vận mệnh, nhưng là hôm nay là lớn nhất nhất cái. Tiểu dược linh bị cao cao xét lấy, cái tay cùng nho nhỏ lại nắm ngồi chân rủ xuống, nghi hoặc không thôi, trên đầu đều muốn mọc ra nhất cái dấu hỏi, nghiêng đầu một chút, "Ân, có phải hay không tự nhỏ chân đánh cho bắp chân rút gần, kết quả đầu đều trở nên kém?" Tiểu dược linh nghi nghi, vươn tay trong ngực móc móc, móc ra tốt tốt đẹp lớn trái cây mặc dù mặt mũi tràn đầy đều là không nỡ, nhưng là vẫn dùng sức đưa tới. Thanh niên áo xanh kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười, ấm áp cung húc, ăn ngươi 72 cái trái cây, liền cho ngươi 72 động thiên phúc điệu đứng đầu cơ duyên. Lại ăn ngươi cái này nhất cái, khi cho ngươi cầu nhất cái duy nhất một đường chi đạo cơ. Hắn nâng lên con ngươi nhìn xem hư không nơi xa, khẽ mỉm cười, dáng tươi cười ôn nhuận như ngọc, chỉ là cái kia một đôi mắt dọc lại là an tĩnh băng lãnh, nói khẽ, chứ không cần phải gấp, chờ một lúc, mới là một đường kia cơ hội. Lại nói là lúc trước, tề vô hoặc nín hơi ngưng thần, ngồi xếp bằng, dần đặt về phần bóng ngã chi cảnh duy trì có hô hấp, duy nguyên thần, duy trì có này tính này mệnh, hốt hoảng, tối tâm điều yếu, không biết ngoại vật biến hóa, duy trì có thái nhất công thể ở bên trong, mà ngũ vương năm khí dần dần nhập thể. Năm loại bảo vật đều là hóa thành năm loại đến cực điểm chi phí, vẩn quanh nơi này khắc khống chế thái nhất công thể để vô hoặc thân thể chúng quanh. Kim mộ tùy hoạt độ. Chương 448, khai thiên tích địa, cẩm phù cẩm đũa. canh ba cầu một phiếu, 2, chương 448, khai thiên tích địa, cẩm phù cẩm đũa. canh ba cầu một phiếu, 2, ngũ hành năm khí, lưu chuyển biến hóa, vị vĩnh không kết thúc. Đây là tạo thành ngoại giới vạn vật cơ bản nhất khí tức, cũng là cấu trúc thế giới cơ sở, thiếu niên đạo nhân ẩn ẩn có thể cảm giác được lực lượng này sinh động, hắn bị Tam Thanh Đạo Tổ dạy bảo, đã từng biết rất nhiều bí văn, như thế hội tụ năm khí, mở nội cảnh phương pháp, hắn tự nhiên là biết đến. Bình thường tu giả, không biết bí ẩn, không biết đại la chân truyền, lấy khí tại hạ, gánh chịu vạn vật, dòng nước trên đó, cùng hòa tướng hợp, tương hội là khảm lý âm dương lưu chuyển, lại lấy mục, lấy kim bảy ra, cấu trúc một phương thế giới, lấy năm khí chi lưu chuyển cùng bài bố, thể hiện ra con đường của mình, như vậy có thể đạt được ngũ hành năm khí đối ứng thần thông y thật chỉ là nội cảnh thế giới chi đạo, hiện ra tại bên ngoài. Nói là pháp, kỳ thực đạo cũng, mà tam thanh chân truyền, đại la chi hảo, mà không phải thái ớt tán số người, cái này biết lấy mở điệu thủy phong hỏa là đường phương thức, mình định lại trật tự, lấy diện hóa nhắc nội cảnh thế giới, trình bày tự thân chi đạo người, thì đã không phải là ngũ hành năm khí thần thông, thiếu niên đạo nhân tự nhiên mà bậy dựa theo con đường này số đi đi. Thủy hỏa chạm vào nhau, khảm ly tương giao, thủy khí chi lưu chuyển biến hóa thành khí, khí chi lưu không động đại tiếp, thì lầm gió. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, thuận chương một mà lên, quét sạch lưu hỏa. Kỳ thế thế liền liền, địa thủy phong hỏa vờn quanh tại quân thân, lấy canh kim phá đi, địch chi. Lấy địa thủy phong hỏa tản ra đồng thời, trải rộng ra thế giới. Chỉ là đến một bước này thời điểm, tê vô hoạt động tác lại là bỗng nhiên trì trệ, chẳng biết tại sao, thế nào cũng không làm tiếp được, mà tại ngoại giới, Thái thượng, Ngọc Thanh, Thượng Thanh đều là không ngoài ý muốn, Thượng Thanh đại đạo quân thận nhìn nói, "Này tốc tuệ, là tốt cũng là hảo a, biết quá nhiều, ngược lại kiềm chế lại tốc độ của mình, lại nhìn hắn có thể khám phá, có thể đi ra." Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn cụp xuống mắt, thần sắc lạnh nhạt bình thản. Thái thượng ôn hòa phong dong, Vừa dưới thanh niên áo xanh tỷ là dẫn theo cái kia tiểu dược linh, thản nhiên nói, "Chuẩn bị sẵn sàng." Tiểu dược linh sử xuất, sau đó hai tay nắm hập cho mình cổ vũ khí khí, làm giơ lên vật nặng tư thái, biểu thị chính mình rất có lực lượng, đã chuẩn bị xong, để cái kia thanh niên áo xanh nhịn không được bị cười, hắn lúc cời lên, ôn hòa mệt mỏi, giống như là tia nắng ban mai một dạng, "Tiểu dược linh nghi hoặc không thôi, nói bất quá, ngươi nói, cái gì cơ?" "Là cơ duyên, là của ngươi, cũng coi là tiểu gia hoặc kia." "Tiểu dược linh du mê, nói lúc nào?" Thanh niên trả lời, đằng sau một đoạn thời gian Đế là tiểu dược linh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, "Ý gì? Chuyện tương lai? Làm sao ngươi biết? Ngươi có thể đoán trước tương lai sao?" Cách nhau một bước tưởng, đế tính mặt không biểu tình, phần không thể lập tức chạy trốn, nhưng là tính linh cường hành đến vô luận là tam thanh nói chuyện với nhau, hay là cái kia thanh niên áo xanh cười đều lấy không có gì sánh kịp rõ ràng độ bên tai bờ quần. "Mà thanh niên áo xanh hỏi gì đâm đấy?" mỉm cười hồi đáp, "Đương nhiên không thể, chuyện tương lai, nếu là tương lai, đó chính là còn chưa có xảy ra, nếu chưa từng phát sinh, thì là tự có cơ hội thay đổi." Chúng ta bất quá chỉ là đầy xem bói tính thôi, như là nhân gian kinh nghiệm phong phú lắm vụ, nhìn thấy chân trời ráng mây nặng nề đứng lên, liền sẽ suy đoán hôm nay trời mưa, mang theo áo tơi để tránh gặp mưa, mà gặp được trong nhà mua thịt, liền suy đoán phải chăng có khách nhân đến, hôm nay để năng ít chút cơm, chờ lấy ăn được ăn. Chỉ là căn cơ có chút dự đoán, xu cát tị hung thôi, không hề có sự khác biệt. Tiểu dược linh dần mình, Ngại Thanh Mai khí nói tròn nên ngươi kỳ thật chính là thấy được tương lai muốn mưa giống nhau sao? Thanh niên áo xanh mỉm cười, đúng vậy à, chỉ là ta cùng bọn hắn khả năng hơi có chút không giống ấy. Tiểu dược linh hiếu kỳ, cái gì không giống ấy? Thanh niên áo xanh tiếng nói ôn hòa nói, phía dưới mưa Vivon lại nói, bình thường đầy chiếm là thấy được trời mưa mây mưa, cho nên mang theo áo trời. Tiểu Dược Linh gật đầu, đột nhiên minh bạch như vậy, vỗ tay lớn tiếng nói, ngươi có thể nhìn thấy trời mưa sao? Không. Nếu nói tiên hạ này là một trận từ xưa đến nay, liên miên bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa to lời nói. Thanh niên áo xanh cười cười, mặc dù cười, đáy mắt không ánh sáng, ta chỉ là có thể nhìn thấy mỗi một giọt nước vết tích. Chỉ thế thôi. Nhìn thấy mỗi một giọt nước vết tích. Chỉ là một câu nói kia. Lan qua lộn lại đế tính đọc lại. Cuối cùng đế tính thở dài, Nhìn xem bên kia của gỗ, sợ lên đầu của mình, nhìn một chút quặp gỗ bên trên vết rách, hắn khả năng biết, vết rách này là từ lâu tới, từ xưa có nhập đại kiếp nạn người, tất tại bóng suối, tùy tiện đặt chân, lại có chết nguy hiểm. Đế Tĩnh ngựa mặt lên trời thất giải, "Điệu tặng a, ngươi dẫn ta đi thôi." Đông, Thái thượng trong mắt nhìn xem cái kia nhắm mắt thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy cái kia ngũ hành năm khí đã hóa địa thủy phong hỏa, mà canh kim nắm cầm tại tay, muốn mở một phen thế giới, chỉ là ngay lúc này, ngược lại là động tác đình trệ ở Giọt hồ không có khả năng tiếp nhận thế giới mờ là hướng phía tứ phương lan tràn đùng đãng, mày nhăn lại. Thái thượng đuốc dâu nói tốc đi a, vô hoặc ca vô hoặc, có thể khám phá đâu. Chính như cùng những thi từ kia, như cùng năm khi còn bé đợi mang mang nhân biết đạo lý bình thường, ẩn ẩn có một loại lẫn, một loại tiềm ẩn tại thân thể thần hồn chỗ sâu nhất bản năng để hắn cho là, thế giới đầu nguồn hẳn là một điểm, sau đó Bernard, bạo tạc. Quân tinh vạn tượng không ngừng tu ra, thế giới bởi bậy dâng lên mà ra. Vậy vậy, mở nội cảnh thế giới bước đầu tiên, cũng hẳn là là một bước này. Không phải quyết trương, mà là áp xúc, là đổ xuống. Nhưng mà, khái niệm đó liền như là Đạo Văn tự này mở rộng, cha ngập đủ loại không thể nào hiểu được huyền bí vấn đề, là biết làm như vậy đúng, nhưng làm muốn thế nào tại độ sụt đến cực hạn. Nhưng nếu là nó đổ sụt về phần cực hạn, lại là muốn lấy như thế nào phương thức đem nó vỡ nát đâu. Nếu là điệu thủy phong hỏa đổ sụt về phần cực hạn, cực hạn đến nó bộc phát đằng sau có thể trong nháy mắt trải rộng ra hóa thành thế giới. Như vậy thì nhất định phải là một cỗ lực lượng khát chém nát chi. Cỗ lực lượng này là cái gì, nên làm như thế nào? Tốc truyện vô pháp giải đáp. Thế là thiếu niên đạo nhân tại chính mình tính linh chỗ sâu nhất Tại cái này thần hồn của mình chỗ sâu nhất, tại cái kia một mảnh sâu thẳm tĩnh mịch chỗ sâu nhất, không biết nên như thế nào đi đi lên phía trước, ngẩng đầu không thấy con đường phía trước, Vô Thiên, không ngày nào, dưới chân nổi lên một vòng một vòng gợn sóng, thiếu niên đạo nhân ngồi se bằng, tự hỏi vấn đề này, không biết đi qua bao lâu, có lẽ dài dằng dặc cùng một ngôi sao vẫn lạ bình đựng, cũng có lẽ chỉ là ngắn ngủi một. Sana, đột nhiên có âm thanh cười vang lên, sau này mà đến, không nhanh không chậm, chậm chậm bước qua. Thanh âm này, dàn mua cao tuổi, ôn hòa thông dòng, là đạo, là nhất. Nhất mà diễn hóa bàn bật, không phải sao? là quá khứ lão giả giải bảo, giờ phút này lại bỗng nhiên lại nhớ lại, tốc độ bên trong mơ hồ ấn tượng bộc lên, hóa thành văn tự. Vạn vật đổ sụp đến tức hạ, đến thường nhân không có biết, không lường được một chút, sau đó đổ sụp, bộ pháp bên hai tựa hồ có lãnh đạm ung dung thanh âm trả lời, không tông vô thượng, vạn vật trước đó, hỗn độn chi thiên. La Nguyên, hỗn độn thời điểm, âm dương chưa phản, là bắt đầu. Như thế nào phá chi? Áo đen đại đạo quân thanh âm tại quá khứ băng lên, cầm kiếm mà vì, cái gọi là tu hành thần thông, đều là bằng vào ta tâm mà vì không thể tưởng tượng nổi mọi việc. Ngươi có biết Thiếu niên đạo nhân có chút nước mắt, tại cái này tâm thần chỗ sâu nhất, giống như có thể thấy được ba vị lão sư giảng thuật, hắn có chút trầm mắt, liên quan tới bạn vật độ sụt một chút sau đó bộc phát, hóa thành tinh thần bạn vật một chút nhận biết, cuối cùng cùng đã từng tận mắt nhìn đến khai thiên tích địa hình ảnh liên hệ tới. Mà lại tựa hồ tương hợp, thiếu niên đạo nhân trong mắt nỉ non, bạn vật trước đó, Hỗn độn chi tiên. Địa vị phong hỏa tan thành thiên địa, tụ là hỗn độn. Thiếu niên đạo nhân chớp vành, ngũ hành năm khí đột nhiên hướng phía nội bộ độ sụt, hắn chậm rãi vươn tay, trong lòng bàn tay có một đạo không ngừng độ sụt, chậm rãi xoay quanh lực lượng, u ám thâm thúy. Cuối cùng lực lượng này nếm thử khôi phục lại hỗn độn trước đó trạng thái, cũng là tại thiếu niên đạo nhân thái nhất công thể bên trong, bị nhất lực lượng áp bức đến cực hạn. Ở trong quá trình này, thái nhất công thể rất nhiều vết tích đạo vận cũng vào nhập trong đó. Cuối cùng đã tới một điểm. Thiếu niên đạo nhân mở to mắt. Hắn như gặp vũ trụ trước đó, như gặp hỗn độn chi tiền, hắn như vô biên chi quảng đại, thế giới như vậy chi nhỏ bé, hắn to như thế giới, hắn cũng nhỏ như thế giới. Sau đó hắn có chút giơ tay lên. Chớp ngự khai thiên chân phủ. Thân này như đạo, cũng như đạo. Trường này như phủ, cũng như phủ. Dương lại một hơi. Một hơi như trăm năm, trăm năm quý nhất truyện. Hướng phía phía trước phách chảm xuống. Kênh 3, lập tức liền là gấp đôi nguyện phiếu lúc kết thúc, cầu một đợt nguyện phiếu a, ô quyền chấp tay chương 449, tại hạ, Phù Nghi. Một, chương 449, tại hạ, Phù Nghi. Một, chương 449, tại hạ, Phù Nghi. Nhất nhiệm trước đó, thế giới này hỗn hôn hỗn độn, cũng không trật tự, chỉ một chút lưu quang hai. Ma này nhất nhiệm đằng sau, thiên địa bắt đầu chưa mở, Sâm La vạn tượng từ đó mà ra, thế là quần tinh vạn tượng tự thân trước phun trào mà ra. Sán Lạn Lưu Quang đem Địa Thủy Phong Hỏa lực lượng thôi động đến cực hạn, nếu không phải là chấp ngự khai thiên chân phù quả quyết làm không được cấp độ dạng này, mà nếu không phải là Thái Nhất công thể tiệm trước, cũng đoạn không cách nào gánh chịu đạo này lực này. Ma Tế Vô hoặc khí cơ trong nháy mắt bắt đầu biến hóa. Người nguyên bản tiên khí cơ hướng phía nội bộ tú liễm, hóa thành nội cảnh thế giới, sau đó sinh sôi ra đặc thù đạo vận, đó là địa tiên chi đạo bằng chứng, mặc dù cái này một nội cảnh thế giới là lấy Thái Nhất công thể mà thành hữu, cũng không phải là Tế Vô hoặc tự thân hành tẩu chi đạo, nhưng là cái này công thể thuộc về hắn, lực lượng này cũng thuộc về hắn, vậy hắn chính là địa tiên Chẳng qua là bởi vì muốn tại cái này cơ sở phía trên, tìm kiếm cao hơn chi đạo thôi. Giờ phút này từng luồng từng luồng bàn bạc chi khí tảng ra, địa tiên nội cảnh thế giới bắt đầu mở, chỉ vì thái nhất công thể căn cơ quá dày, phương có thể gánh chịu lực lượng như vậy, chỉ là loại này mở nội cảnh thế giới cấp tức, ngày xưa không từng có qua, lại cùng khai thiên tích địa chi họa tướng mạ hợp, kỳ thế càng trầm, càng nặng, cần có căn cơ nội tình, viễn siêu tại bình thường địa tiên gấp trăm lần không chỉ. Ngập Thanh Nguyên thủy thiên tôn phất trần quét qua, trong lòng bàn tay nâng lên cái kiêu bát bảo bình lưu ly. Trong đó tam quang thần thủy rất nhiều cực gảy, phát ra tiếng quang ánh nắng, ánh trăng, tuyệt không thể tả. Thái thượng đoạt dâu nói thì ra là thế, đạo hữu sớm có nó trước, mới để cho vô hoạt tiến đến tiên giới, lấy bảo vật này thu cái này vô số thần thủy, chính là dùng tại thời khắc này a." Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, "Phòng ngựa chu đáo, luôn luôn không sai." Chợt trong lòng bàn tay cái tiêu bát bảo bình Liêu Ly liền lơ lửng ở trong hư không, phần đuôi hướng lên trên, miệng bình nhắm ngay bên kia thiếu niên đạo nhân, chỉ thấy Ngọc Thanh đạo tổ pháp quyết một chỉ, vô tận tinh quang phun ra ngoài, đây là hái trên bầu trời một lát tinh hà hết thảy tinh quang mà thành tựu, thường nhân tu chỉ nắm khí pháp, bất quá chỉ cần một dự đoán Hơn 10 giọt liền có thể làm cho một người tu chỉ đến năm khí hướng nguyên chi cảnh. Mà giờ khắc này cái này bát bảo bình lưu ly bên trong tất cả, đâu chỉ tại cái gọi là hơn 10 giọt, nó chính là như nước bốn biển. Đổ xuống mà ra, đủ để đem tiên nhân tầm thường cho nó bạo. Chỉ thái nhất có thể, bàn bạc vô lượng, đúng là ngạnh sinh sinh địa duy trì lấy vực này phun trào mà đến lực lượng, một khắc không ngừng, đem vô lượng tinh thần quang huy đều phun ra nuốt vào mà thành. Thiếu niên đạo nhân nội cảnh trong thế giới, có ba đạo người, ngồi đối diện nhau, hai tay gấp lại, như nắm nâng một quyển, hoặc trong mắt mỉm cười, hoặc thần sắc thản nhiên. Vô Tận Tình Quang hội tụ ở này, vờn quanh tại thân, như ba đạo người ôm một viên cầu. Cũng không phải là thân thể, chỉ ngoài có hình tướng, bên trong thì không tận tình quang độ số tu liễm mà thôi. Trong đó quang sắc như ở trước mắt, từng chút từng chút lưu chuyển biến hóa, mỗi một điểm liền có một ngôi sao, trên lòng bàn tay chi quang, làm thiên hà chi thủy vô lượng số lượng số lượng lưu chuyển biến hóa, việc không thể tả, lại gặp thứ nhất điểm quang đuổi phía trên, liền muốn phun ra nuốt vào địa thủy phong hỏa, thành tựu một thế giới, nơi đây có vô lượng thế giới, làm 3000 số lượng Một thế giới trên cũng có một phương địa thủy phong hỏa mở, mà biên giới chỗ cũng có tinh quang thị hiện, là Địa thủy phong hỏa độ tụ. Trong một sát na có 3000 tinh thần tam thiên thế giới sinh, có 3000 tinh thần tam thiên thế giới diện, đều là một ý niệm. Trong cái này cảnh cũng vô biên bao la, vô biên mênh mông. Thiếu niên đạo nhân thần sắc bình thản an bình, tinh hà chi thủy đều hao hết, trong một chớp mắt trên mu bàn tay màu đỏ vàng lưu quang sáng lên, thiên cung tựa hồ trong một chớp mắt trở nên an tĩnh sâu thẳm, rõ ràng còn là ban ngày, nhưng lại có một viên một ngôi sao thứ tự sáng lên, trang trí tại trên trời cao, nở rộ minh quang lưu huy. Thiên cung xa xôi, lại cử sâu thẳm. Đấu bộ bên trong, còn tinh hảng tốc ẩn có chỗ phát giác. Thủy Đức tinh quân nhìn một chút bên kia sáng lên lưu quang, hiểu rõ nói là Hỏa Diệu Động Dương đại đế quân tại thi pháp, vô sự vô sự, tới tới tới, tiếp tục ném xuống sát hắn còn có tâm tư uống hai muội rượu. Đấu bộ quần tiên chư thần không những không đi ngăn cản tinh quang này chi hại biến động, thậm chí còn chủ động thôi động nhà mình tinh thần lực lượng. Quý ý lực lượng này biến hóa, tinh quang sâu thẳm. Bắc Cực Tử vi đại đế nhàn nhạt trong mắt, chưa từng nhìn thấy tam thanh che dấu cảnh tượng kỳ dị, nhưng là trên thế giới này Có thể có cái gì tồn tại có thể tránh tầm mắt của hắn cùng nhìn chăm chú, bản thân liền đã đại biểu cho một ít tồn tại, hắn thần sắc bình thản, thản nhiên nói, đi tìm Bắc đế có đến. Tam Thanh Đường, đặt chân điệu tiên cảnh giới, đã cũng là đấu bộ quần tinh một trong, liền để nàng vận thế đưa đi bái lễ. Lạ, thanh niên áo xanh vỗ tay tán thưởng cười nói, tái diễn mở địa thủy phong hỏa mọi việc, một ý niệm, tinh hà lưu truyện, nhất tinh thần là một thế giới, nhất niệm tinh thần 3 triệu, sinh 3000, diệt 3000, thái nhất căn cơ, vạn vật căn bản, thủ đoạn như vậy, so ra mà vượt đệ nhất tiếp kỳ thái nhất, chỉ tiếp, cuối cùng chỉ là nội kảnh là có chút ý tứ. Đông đông đông. Trong chú nghe điên cuồng đụng tây cột, trên cây cột vết rách càng ngày càng nhiều, hắn toàn thân lông tơ đều tại độ rung, tính linh cùng tự thân suy đoán đều chứng minh một chút, gián độc, manh thú, chỉ có một cái thời điểm là sẽ không nghi chàng, đó chính là cẩn bại lộ thời khắc. Áo xanh phỉ linh, ra ngoài này, dự định làm cái gì? Đấy lòng đột nhiên nhớ tới thanh âm môn hỏa, ngươi đoán. Trong chú nghe thân thể cứng ngắc, bỗng nhiên trầm tĩnh lại, đưa lưng về phía cái kia áo xanh phỉ linh, nhẹ giọng lẩm bẩm, bạch trạch, quả nhiên là chết tại phục hy trong tay sao? Thanh niên áo xanh trong sân nhìn lên trong bầu trời phát sinh hết thảy, mỉm cười nói, "A, ai biết được, có lẽ là, có lẽ không phải." Châm chú nghe thần sắc ngoài lần biến hóa, thở dài, "Thì ra là thế." Đông, lại la hung hăng một chút, mảnh gỗ vụt bay tán loạn, máu tươi từ cái trán chảy ra, lan tràn mặt mũi tràn đầy, châm chú nghe hai mắt thất thần, hướng phía một bên trùng điệp đổ xuống, chỉ là nỉ non, vậy là tốt rồi. Vậy liền, tốt. Thanh niên áo xanh mỉm cười tự nói, "321." Hắn ngẩng đầu, mà ở thời điểm này, tề vô hoặc khí tức dống nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa cùng run rẩy. Nội cảnh thế giới quá hùng vĩ, mặc dù nói về cách có thái nhất công thể tồn tại bậc này kéo cao, mà căn cơ nội tình thì là dựa vào tam quan thần thủy cưỡng ép đền bù chỗ thiếu sót, nhưng là chung quy là tể vô hoặc không chế trong lúc này cảnh. Là lấy mô làm chủ. Tinh thần bạn bạn, chư pháp diễn biến, bước đầu tiên vẫn như cũ là tại sáng tạo từng cái nội cảnh thế giới. Địa thủy phong hỏa vỡ toang mà ra, địa thì là cựu thiên tức dưỡng, lửa thì là trúc dung chi khí, nước là tam quan thần thủy, kim là tứ tượng một chồng, duy trì có một chỉ là một cây kiêk khai thiên tích điệu đằng sau sáng tạo đàn sinh bổ đệ thụ gần đây đàn sinh bổ đệ thụ mầm, mặc dù đồng dạng là thần rượu, mặc dù đồng dạng có có cực mạnh thần vận cùng nguyên ảo chỗ, nhưng là không đủ. Chương 449, tại hạ, phù nghi. 2, chương 449, tại hạ, phù nghi. 2, so sánh với mặt khác tứ phương, chung quy là kém hòa hợp, kém căn cơ. Thanh niên áo xanh mỉm cười thản nhiên nói, ngươi và ta cơ duyên tới, tiểu Giang Hỏa. Cũng là tiểu tử kia cơ duyên, bằng không mà nói, hắn mặc dù có thể mở ra một phương thế giới này, nhưng lại chỉ sợ nguyên khí bị hao tổn. Đến lúc đó cũng liền chỉ là địa tiên, khó mà đi đến Ngũ khí Triều Nguyên một bước kia, nói như vậy, ta cũng không thể tiếp nhận, vào kinh thành thành, trấn Phật đạo, đã trừ Phật đến, hắn liền không thể yếu. Nếu là yếu đi, không có cách nào hoàn thành mục tiêu của ta. Đi thôi. Thanh niên áo xanh tựa hồ đang một mực chờ đợi, đến giờ phút này làm sao, đột nhiên giơ tay, đem cái nải nho nhỏ dược linh hướng thẳng đến Đề Vũ hoặc cùng Tam Thanh trấn áp trận pháp ném đi đi qua, dung sức không gì sánh được to lớn, nhưng lại chưa từng bị thương tiểu gia hỏa kia, chỉ là một cố bàng bạc chi lực, để hắn bay lại bản nguyên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, phóng lên tận trời. Tam Thanh chỉ che lấp khí tức, chưa từng phong ấn tệ vô hoặc chỗ, thấy vậy Lưu Quang vô ý thức xuất thủ, nhưng lại nhận ra cái này chính là cái kia nhỏ dược linh, cho nên lại thu tay lại, thú chi, còn có một đạo khác đáng sợ khí thế phóng lên tận trời, cái này một cỗ khí tức thuần túy cùng năng nghệ, không chút nào kém cỏi hơn Tam Thanh tứ ngữ, ẩn ẩn cùng Bắc cực ngân được. Nguyên thủy thái bên trên đều có nhận thấy, thượng thanh trong mắt không thấy sắc ý, cho nên không xuất hiếm. Đạm này màu xanh lưu quang trực tiếp đụng vào thiếu niên đạo nhân trong ngực. Kê vô hoặc thể nội, không ngừng vết chương, không ngừng băng diện không ngừng biến mất nội cảnh thế giới lúc đầu chậm rãi xụp đổ, năm khí một trong phân tán, Bồ Đề tụ không đủ gần bó, thế là điệu thủy phong hỏa, vô hành luân chuyển, khó mà gần bó, tiếp tục nữa sẽ chỉ dẫn đến nội cảnh thế giới đổ sụp, dẫn đến nguyên khí đại tường, cái gọi là tiên nhân, tức một nguyên khí cũng, nguyên khí đại tường, không khác tu vi rồi lại. Bồ Đề tụ nhánh, có thai hoàng ẩm. Không đối, là Bồ Đề tụ bản thân có thai hoàng ẩm. Thiếu niên đạo nhân trong một chớp mắt minh ngộ, cái kia Bồ Đề tụ chậm rãi tản mạn ra thời điểm, Hắn tự hồ thấy được xa xôi chi địa Phật quốc, thấy được thanh tịnh tự tại Liuli cảnh sắc, thấy được Tây kia khai thiên tích địa thời điểm đản sinh ra Bồ đề thụ, Tây cối lăn lừ, nhưng lại vô số Phật môn khí tức hội tụ ở này, trói buộc tại Bồ đề thụ bên trong. Bồ đề thụ thương sót, lại chưa từng phản bác tại chư Phật pháp chi lực. 17 mạch, cần Phật chủ, lại không cần Phật tổ để vô hoặc giống như cùng một gốc kia Bồ đề thụ tâm ý tương thông nhất sát. Phật pháp vô biên, tu chỉ duy tâm, cả đời một tu chỉ, mà Bồ đề thụ bên trong tự nhiên ẩn chứa có phổ độ thương sinh hỷ nguyện, thiếu niên đạo nhân tiếp xúc trong đáy mắt, Bồ đề thụ minh hiểu đạo nhân này hình như có hao tổn căn cơ. Mặc dù bản thân bị vô số trong suất lưu ly vật quang phóng tỏa, sinh cơ dần dần tiêu vong, lại còn là khẳng khái thương sót, chủ động phân ra tương đối lớn một dòng lũ lớn giống như lực lượng. Lực lượng này vượt qua thời gian cùng không gian, trực tiếp xuất hiện tại để vô hoạt thể nội. Tựa hồ là muốn vừa lúc gắn bó ở bộ đề thụ mầm không đủ chỗ thiếu sót, gắn bó ở năng khí chi cùng. Chỉ là ngay tại cái này bộ đề thụ phải bỏ qua chính mình, độ lấy thiếu niên mạo nhân qua kiếp này thời điểm, một nguồn lực lượng vừa đúng điệu tiến đụng vào đến, thế là bộ đề thụ chi lực mạnh sinh sinh bị cắt đứt, trở về mà đổi thành một cỗ mục trúc chi lực sinh sinh địa gắn bó ở tể vô hoặc năm khí chi cùng. Vô số ngôi sao rơi vào cây cối này trên bộ rễ, vô số ngôi sao đều là trên lá cây, mục này vô lực lớn, vô lượng rộng, gồm cả Phật môn bổ để tụ lưu lại chi khí cùng tiểu niên đạo nhân đột phá thời điểm tiết lộ đạo môn thần vận, sau đó đem này duy hợp, tể vô hoặc bên trong cảnh thế giới như cũng hay là nhỏ bé mà sơ bộ, to lớn chỉ này tâm rộng lớn. Mà mục này, như liên thông nội cảnh thế giới chi quy vũ. Bên trên Tiên, bên dưới ngay cả địa, bao la vô biên vô cực, rộng rãi mênh mông. Nếu là nói, địa mà chỗ chính là duy trì lấy toàn bộ thế giới căn cơ, địa chỉ căn cơ chi ý như vậy, giờ phút này Hoàn Vũ trong quần tinh, mục này tức là bộ rễ, mục này tức là căn cơ, và như địa mạch. Lấy vô biên bao la không gì sánh được tịch mịch vũ trụ là thế giới, 3000 tinh thần là Tam Tiên thế giới, mà mỗi một thế giới đều là tại trên cây, như là liên thông thế giới chi của mục, phân chia thế giới chi xây mục thân cây, chợt cái này khí tản ra đến, cái kia nhỏ dược linh từ khí hóa thành chân thân, rơi vào thiếu niên đạo nhân trong ngực, lão đạo, đáy mắt mang mang nhiên. Tốt, tốt choáng quá a, thật nhiều, thật nhiều ngôi sao. Vỗ hoặc, vỗ hoặc "Thật nhiều ngôi sao a." Hắn luôn tay không ngừng mà hướng phía bầu trời bắt lấy, tựa hồ là dự định bắt lấy cái gì một dạng. Cuối cùng nắm xong quyển, lôi kéo ở phía trước, trừng to mắt nhìn xem năm đấm, Nói "Ngôi sao?" Ngôi sao mà thiếu niên đạo nhân trên thân khí cơ đã triệt để ổn định lại, thái nhất công thể triệt để cùng thái nhất chiêu cắt ra đến, không còn là thái nhất chi mê mông, giờ phút này thể hiện ra một loại vô biên xa xôi vô biên sâu thẳm chi khí, thần vẫn nhưng có cực kỳ rõ ràng, quần tinh bạn tựa lực lượng, đem bất kỳ một cái nào đấu bộ chiến tướng ném qua đến, cũng sẽ ở bản năng phía dưới. Cho là thiếu niên trước mắt này đạo nhân là người một nhà nội cảnh thế giới ổn định lại, tự nhiên mà vậy hiện ra bản thân chi đạo vận. Cái gọi là đạo, nỗi luẩn thành đạo, bên ngoài giảng là pháp, lấy một khí vận chuyện, tức là thần thông. Không cần lời nói, không cần nguyết, không cần linh văn tự lụ. Bởi vì nguyên chi tại tự thân, cho nên độc nghiệm chính là thần thông, đưa tay tức là đã pháp. Lực lượng này một cách tự nhiên hiện lên ở tể vô hoặc đáy lòng, tựa như là bản năng một dạng, trong nháy mắt liền đã nắm giữ, thần thông này viễn diệu không gì sánh được, giống như có thể tự thân làm cầu nối cùng vũ giới, can thiệp ảnh hưởng đối thủ, mà đợi đến nội cảnh thế giới đầy đủ hoàn chỉnh đầy đủ chất thực, đầy đủ to lớn thì có thể trong nháy mắt đem địch nhân thu nhập trong thế giới của mình. Trong tay áo chính là Càn Khôn, trong lòng bàn tay chính là một nước. Chỉ là giờ phút này, Kê Vô hoặc nhưng không có thời gian đi nghiên cứu cùng suy nghĩ chính mình nội cảnh thế giới biến hóa sinh sôi ra hết thảy thật thông, mà là thân sắc căng cứng, đem nhỏ dược linh ôn vào trong lực, tay phải buôn ra tay, năm ngón tay khẽ nếp mở, trong hư không lưu quang tiêu tán, hai thanh huyết kiếm, một ngụm câu trận, ba kiếm hiện hiện hư không, lại tiếp tục tâm thần khế động, lấy vô tận tinh quang cấu trúc làm kiếm, bốn kiếm ẩn ẩn liên hệ, ẩn ẩn lấy kiếp làm tâm, hóa thành một trận Trận chi hoạch tâm khóa chặt cái kia thanh niên áo xanh, Tam Thanh đạo tổ ánh mắt, cùng cùng nhau rơi vào cái kia thanh niên áo xanh trên thân. Thái thượng trong mắt, dưới chân hiện ra thái cực cẩm giường, ngọc thanh xét trưởng, phía sau có 72 ánh sáng, mà lên rõ ràng thần sắc lãnh đạm, phong mang sơn nhân, phóng lên tận trời cũng. Từng đạo ánh mắt giao thoa. Tam Thanh đạo tổ ngay đầu tiên thể hiện ra tư thế chiến đấu. Rõ ràng ánh nắng ấm áp cùng húc, giờ phút này lại khiến cho mọi người tâm thần đều tựa hồ căng cứng, ánh mắt giao thoa, mà cái kia thanh niên áo xanh lại tựa hồ như mảy may không có phản giác, thần sắc kia nắng ban mai giống như ấm áp mang theo một người, sau đó triển khai hai tay, tay áo rũ xuống, áo xanh lượn khắp núi u vòng, thần sắc ôn hòa, động tác tùy tiện mà lịch sự tao nhã. Sau đó, khóe miệng của hắn từng chút từng chút cong lên, lộ ra ý cười, không kém chút nào tam thanh tứ ngữ khí cơ bay lên, nói tại Hạ Phục Nghi: "Chư vị, hồi lâu không thấy, còn tốt chứ?" Chương 450, Thiên Thu Vạn Tuế Đạo nhân đến, một chương 450, Thiên Thu Vạn Tuế Đạo nhân đến, một chương 450, Thiên Thu Vạn Tuế Đạo nhân đến, một, 450, đạo nhân đến Phục Nghi, Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, lượng nghi bắt phải rất nhiều bối toán chi đạo khởi nguyên tạm ở bên trong rất nhiều kỹ nghệ chi đạo người khai sáng, đã từng được công nhận là bước vào đại đạo mà vẫn diệt tại dưới lượng tiếp tồn đại, đệ nhị tiếp kỳ hết thảy sự kiện lớn phát sinh chỉnh tự người tôi động, cùng công nhận hai hòa. Một cái duy nhất sẽ bị tam thánh tứ ngự gặp mặt đằng sau liều lĩnh chém giết đối thủ. Ngột Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi quả nhiên không có chết thanh niên áo xanh cười nói, rất đơn giản, đại đạo xóa đi phục nghi, nhưng là lau không đi bắt quái lư nghi, trừ phi chính hắn gạt bỏ chính mình, thuộc về phục hi đủ loại tiêu tán thành vô hình, bây giờ ở trước mặt các ngươi, chẳng qua là chỉ là lượng mi thái cực đế quân tôi. Đương nhiên, phục hi nói như vậy chỉ là đi qua danh tự mà thôi. Một đạo kiếm khí hướng thẳng đến mi tâm xé rách xuống tới. Thanh niên áo xanh mu tay trái phụ sau lưng, tay phải khẽ ngẩng, tại kiếm khí đánh rất trước đó, hai tay ngón tay kẹp lấy đạo này cướp kiếm kiếm khí, sau đó hơi động một chút, kiếm khí băng tán như bụi mù, thanh niên dưới quần áo bày hướng phía phía sau lắc lư, thần sắc bình thản đắc ác, nói mấy vị muốn giễu ngã. Ngạc Thần, ngươi chưa từng chú ý tới, mà khác hai cái đều không có lập tức động thủ sao? Thượng Thanh đại đạo quân thản nhiên nói, ta biết, chỉ là gặp đến dễ, muốn chém ngươi nhất chém mà thôi, một trận đại địch, Ngạc Thanh, thái thượng, người ta liên thủ có thể khẳng định. 72 sắc hoa quang lưu chuyển, cánh vân xoay tròn, chấn áp nhân quả, phật chân đã qua, thái cực độ hiện, đại đạo lưu chuyển điểm cuối mặt tiếp sát khí cũng tại lúc này bay lên, diệu quán thay diệu quán thay, đạo cũng vô tận, phong tỏa tứ phương trên dưới, chấn áp nhân quả lúc đầu, đại đạo vô tận, tam thanh đạo tổ, cũng phải triển lộ qua lại giết chóc xâm niên một mặt. Như vậy xâm niên sắp phản, trực tiếp chia các một phương thế giới này. Thái thượng nút đâu, đông nhiên tính toán thời gian một chút, sau đó hướng phía phía sau phẩy tay áo một cái. Kê Vô hoặc không ngờ tới dạng này biến hóa, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thân thể như chìm giống như nào. Trong một chớp mắt điên đảo mà đi, chỉ cảm thấy trước mắt dáng mây lưu chuyển biến hóa vô tận, tứ hải sông núi đều là thuối lui, thật vất vả tan mất cái này một cỗ bàng bạc lực lượng, bên tai đã nghe được cảm ẩm thanh âm, cuốt vào mặt mà đến là nồng đậm thủy khí, tối đầu xuống, gặp được nơi xa nhìn một cái vô tận xanh lam. Ba đảo như nổ, có thể gặp đến bờ biển người lui tới. Bị lão sư nhấc tay áo đưa ra đến, ngay cả phương vị cũng không biết, linh cơ cảm ứng, hỗn loạn, như thế nào trở về. Thiếu niên đạo nhân tâm thần khẽ động, vọt thẳng vào trong nước, địa tiên cấp độ khí tức tăng ra lại làm cho chỗ này tuần đêm trên biển xin cũng chưa thủy quan huyện thân đi ra, địa tiên chi cảnh đã không tầm thường tiên nhân, tại chân quân phía dưới, chư thủy quan liền đổi vàng nghi lễ, thiếu niên đạo nhân hỏi thăm lần này chỗ, cái kia tuần đêm trên biển tính gần không gì sánh được, khách khí nói tốt gọi tiên trưởng biết, nơi đây đã là Nam Hải bên bờ, cách đó không xa là trừ bờ biển. Thậm chí, ở lại bách tính tổng quát 300. Không không không, đều là lấy đánh cá mò cá châu mà sống thiếu niên đạo nhân kinh ngạc thất thần. Nam Hải, lão sư phẩy tay áo một cái, để cho ta trực tiếp từ trung nguyên niên đạo đến Nam Hải bên cạnh. Nơi đây khoảng cách Cẩm Châu có bao xa? Tuần đêm trên biển Xiên Trừng to mắt, nghe được cái này mơ hồ danh tự, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói Cẩm Châu đã gần đến tại Trung Nguyên nội địa, khoảng cách Đông Hải thêm gần, cách ngã cái này Nam Hải chi địa, ước chừng, đại khái, không sai biệt lắm, 30 vạn dặm. 30 vạn dặm thiếu niên đạo nhân kinh ngạc thất thần. Đây không phải hắn có thể bước chân tranh đấu. Cho dù là giờ phút này hết thảy thủ đoạn đều xuất hiện, cậu thêm cùng Tư Pháp Đại Tiên Tôn lẫn nhau khí cơ dây dưa mới có thể đến cực hạn, cũng chỉ là bắt cực tử vi đại đế một chiêu liền có thể phá bỡ, mà giờ khắc này Thái Cực Tiên Hoàng đại đế phụ nghi không chút nào kém hơn Bắc Cực Tử Vi đại đế, Tam Thanh đạo tổ trực tiếp phân một thế giới đi ra, là làm xong địa thủy phong hỏa bỡn vụn tái diễn hỗn độn chuẩn bị, cũng đại biểu cho phục hưng tính nguy hiểm đã đến cấp độ này. Là người sáng lập đột tiên tiên thần linh hoa hoàng chi huynh trưởng, phục hưng đối với bất luận người nào ảnh hưởng năng lực cùng phá yếu nhiều năng lực đều cực kỳ khủng bố, lão giả chính là cân nhắc đến điểm này, vừa rồi trước tiên đem thiếu niên kia đạo nhân đưa ra đến. Thể thượng của cực thiếu niên đạo nhân đứng lơ lửng trên không, vừa rồi lão sư phẩy tay náo một cái, trong nháy mắt đó cuồng phong để hắn trên không trung lảo đảo. 30 vạn dặm xa, cho dù là lấy căn cơ của hắn cùng thực lực, hao hết thần thông, dốc hết toàn lực, trở về cũng muốn vào đêm, đây cũng là lão sư lo lắng hắn trở về quá sớm gặp được nguy hiểm. Hay là nói, phục hi chi nguy hiểm tính, đã tới nơi này, Tam Thanh bảo hiểm muốn một ngày mới ngăn chặn hắn, đem nó hết thảy ảnh hưởng đều xóa đi. Mà giờ khắc này, cái kia thanh niên áo xanh triển khai hai tay, mỉm cười nói, "Trước tiên em kết nghĩa con đưa ra ngoài, là dự định buông tay buông chân một trận chiến sao?" Thái thượng đạo tổ Ôn Hoa nói, đối mặt hi hoảng, vô luận như thế nào cũng không tính là là quá phận, đại đạo 50, thiên diện 49. Nhưng đối mặt Hi Hoàng, Bần đạo lại yêu cầu nhất cái 10 phần 10. Phục Hy đạo, ngươi lại yêu cầu toàn, cầu ổn. Thái thượng đạo, chẳng lẽ Hi Hoàng không cầu toàn, không cầu ổn? Phục Hy cười nói, tự nhiên là cầu, duy trì có tính toán tường tận hết hãy, mới có thể làm ra hoàn mỹ nhất lựa chọn, chỉ là đáng tiếc, trên đời này cũng không tồn tại triệt để tính toán tường tận hết thể khả năng, như vậy mới phát giác được tiếng mới. Như vậy, thái thượng giờ phút này nổi lên, là đã được toàn hay là được ổn? Thái thượng ôn hòa nói, như vậy, đạo hữu giờ phút này hiện thân, là đã cầu không được toàn, hay là chán cái ổn? Phục Hy mỉ cười, đối mặt với ba vị cùng cấp độ cường giả, thiên không mốc lên, 72 sắc sa sam trúng dũng, hấp dương lưu chuyển, lĩnh lại tiếp khí phong mang vô địch, tầm tầm xoay tròn đè xuống, Phục Hy thần sắc ung dung, giống như cười mà không phải cười, sau đó chắp tay sau lưng sau lưng, thản nhiên nói, "Ngã nhận thua, các ngươi, bắt được ta." Giang Thanh liền giật mình, trở đến tể vô hoặc bằng nhanh nhất tốc độ gấp trở về thời điểm, vị này nam tử áo xanh trùng quanh hư không đã bị một cây một cây màu vàng nóng dây từng gắt gao chói lại, thân chu vi hữu một đạo một đạo lưu quang, mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho vô thượng phong ấn. Nam tử áo xanh thần sắc ung dung, gió êm sóng lặng, Tam Thanh nhìn xem hắn, ngược lại khó giải quyết không thôi. Phục Hy ngồi ngay ngắn, thần sắc ung dung bình thản, con người hơi kém mợ, chỉ khí độ không chút nào kém cỏi hơn đạo tổ, cũng không có chút nào điên cuồng. Hai mắt nhắm, một thân áo xanh, thái dương tóc trắng, mi tâm một chút màu vàng lướt thẳng, khí độ ung dung đất phảng phất cổ xưa nhất thần linh, thản nhiên nói, cho nên, các ngươi muốn hỏi điều gì, có thể hỏi. Thượng Thanh đại đạo cuốn nước mắt, thản nhiên nói, ngã hỏi, ngã hỏi, ngươi sẽ đáp sao? Phục Hy thản nhiên nói, đương nhiên, các ngươi hỏi sự tình, ngã sẽ trả lời, chỉ là ta chi trả lời nhất định sẽ là giả. Ba giả nhất thật, các ngươi phân biệt như thế nào? Nếu không không khỏi không thú bị chút. Vất quá, cho dù là ngã bình thường trả lời, các ngươi cũng sẽ hoài nghi đi, cho nên lựa chọn như vậy còn tính là các ngươi kiếm lợi, không phải sao? Tề Vô hoặc tiến đến hành lễ, nói lão sư. Thượng Thanh khẽ bước cẩm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía bên cạnh lão giả, truyền âm nói, ngươi không phải nói, đủ để cho Vô hoặc mình nhặt mới trở về sao? Như thế so với nguyên bản thời gian nhanh nhiều như vậy. Thái thượng bất gì, nhìn về phía thiếu niên kia đạo nhân, nói Vô hoặc trở về lại là nhanh. Thiếu niên đạo nhân run run trên người niệm dáng mây chi lộ, chắp tay nói, "Lão sư phẩy tay áo một cái, đệ tử tại đám mây quay cuồng điên đảo nhiều lần, lúc trở về, học lão sư cái kia nhất trong tay áo khí cơ lưu động, tại đàng vân giá vũ phía trên, hơi có chỗ linh ngộ." "Thái thượng, ngươi lại là lật trở về?" Thiếu niên đạo nhân kinh ngạc, nói không có, "Đệ tử chỉ là cảm ngộ đến đàng vân giá vũ ngữ phong chi đạo."